Chương 62 thân kimêm ba trước chương 62 thân kimêm ba trước sau đón lấy tiến hành đóng kín tính luyện bị hầu như tất cả mọi người cho rằng là phô Trương thanh thế dù sao sự tình đặt tại nơi này Southampton em còn có thể có khác biệt cái gì có thể vì là sao không có sẽ không lại có thêm bọn họ không có cách nào chuyển lượng đội thanh niên bên trong cũng không nghe nói có gì đặc biệt tấn công người mới cái này mùa giải Southampton em thực rất tinh binh giản chính trước sân tiền đạo không mấy cái đi rút ở ngoài cũng chỉ còn sốt lại lao già trẻ tiểu một hai vớ va vớ bẩn cơ bản không làm sao thi đấu tồn không được để chạm bờ lần cùng đi rút hợp tác hàng tiền đạo đi. Sở Bỉn huấn luyện viên trưởng Denly Wilson rất là chắc chắc. nghĩ đến chính mình có khả năng sáng tạo H6 truyền kỳ, đang bị tất cả mọi người không coi trọng tình huống, nhổ răng cọp, rút tuổi đáy rồi, bắt được cái cuối cùng thăng cấp tân quan tiêu chuẩn, hắn liền cảm thấy rất vui vẻ. dù sao Sở Bỉn Tần ở về mặt thực lực xác thực không cái gì lạ kỳ, có thể sáng tạo kỳ tích như thế này, dựa vào chính là hắn bảy new nghị kê à. đáng tiếc duy nhất chính là Sở Bỉn Tần trước xếp hạng thứ năm, là không có cách nào sáng tạo H6 truyền kỳ. mang theo như vậy tâm tình phai pha. Wilson nên đón trận này trợ lý trận chung kết. Sao Southampton đem trình thi đấu danh sách kéo dài tới thời khắc cuối cùng, cũng chính là trận đấu bắt đầu 2 giờ trước. Kẻ nhạt, như vậy kéo dài thời gian có ý nghĩa gì hả? Wilson rất là vô vị tiếp nhận Southampton đội hình ra sân, sau đó nói một câu. Hắn nói lời nói như vậy kỳ thực có đạo lý, dù sao một cái mùa giải đến hiện tại, ai còn có thể có đòn sát thủ gì có thể giấu giấu giếm giếm. Hắn không chú ý tới, khi hắn lúc nói lời này, hắn trợ lý huấn luyện viên dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt nhìn hắn. Wilson hững hờ mở ra sợ, liếc mắt nhìn sau đó hắn lập tức liền đem trong mắt của chính mình cũng chừng đi ra chuyện này đây là Wilson giật mình nhìn mình trợ thủ sau đó nhìn thấy trợ thủ cũng ở cởi khổ kỉ Jesu Wilson hô một tiếng trong khoảng thời gian ngắn đại gia cũng nghe không rõ hắn là đang gọi thượng đế vẫn là đang gọi Jesu tên ha, ha, ha Wilson tiên kia nét mặt bây giờ nhất định rất đặc sắc Jesu ở sang em tần xe buýt trên cười đến vui khóc tạ có điều cái khác cầu thủ liền không hắn vui vẻ như vậy thủ lĩnh mấy ngày nay huấn luyện ngươi nhưng cho tới bây giờ không cùng chúng ta đồng thời tham dự vấn luyện à? Trạm Bơ gần nói: Vì lẽ đó ta vẫn nói các ngươi dựa theo bình thường huấn luyện phương thức đi đánh là được. Cái tiêu chỗ chống vị trí chính là ta. Jesu trả lời nói: Các cầu thủ đồng thời cười khổ. Trên thực tế, mãi cho đến lúc này, các cầu thủ đều cảm thấy đến chuyện này không phải thật sự. Dù cho bọn họ trước mới chú ý tới Jesu tên, kỳ thực là ở sang em tần đội chủ lực danh sách lớn bên trong. Nhưng là xưa nay không cùng những người khác hợp luyện qua Jesu có thể gánh vác lên trước sân tấn công hạt nhân trọng trách sao? Chưa từng có cái nào hạt nhân có thể ở không hợp luyện tình huống phát huy tác dụng. Nhưng là Jesu lại nói. Hắn có thể làm được. Này nghe liền vô căn cứ a. Nhưng là hắn là bột, hắn là huấn luyện viên, hắn nói sự. Đại gia cũng chỉ có thể nghe. Tuy rằng phi thường lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể tin tưởng Jesu. Cái gì gọi là ngựa chết coi như ngựa sống ý a? Jesu trong lòng kỳ thực lúc này cũng đang đánh thức lên. Có điều hắn cũng chỉ có thể kiên trì. Hắn đã hối hận tại sao không có khỏe mạnh xung kích trước hai tên trực tiếp thăng cấp. Dorian. Quả nhiên không phải người làm việc. Có điều lúc này cũng chỉ có thể đánh cược một lần. Ở đây trên làm nóng người thời điểm. Jesu có nề nếp làm nóng người đúng là để những người khác cầu thủ đều yên tâm một chút. Tối thiểu, bột vẫn là một cái tiêu chuẩn cầu thủ, mà không phải cái gì kiếm ăn nhi. Mà hiện trường hơn bốn bạn tên tần các cổ động viên cũng đem con ngươi cho trường đi ra. Cái gì? Đây là cái gì? GSU muốn thủ phát, mà vào lúc này tin tức linh thông các cổ động viên đã bắt được đội hình ra sân, tần phái ra chính là một cái 433 đội hình, thủ môn đã bị ở, hai cái hậu vệ cánh xe Se như ở, trung vệ lộ Vdútú ở giữa sân si mặc tiền đạo virus, chàng ảnh, Lão đại ngươi đến cùng muốn như thế nào? Trong khoảng thời gian ngắn, không biết bao nhiêu sang em tần các cổ động viên phát sinh ai thán. Sơ bính tần các cổ động viên thì lại bắt đầu rồi điên cuồng cười nhạo. Đây chính là sang em tần huấn luyện viên trưởng A, Hắn lại muốn tự mình lên sân đá bóng. Các ngươi liền một cái đường hoàng gia dáng tiền đạo đều không tìm ra được sao? Được rồi, làm nóng người kết thúc. Ta nghĩ trước chiến thuật các ngươi cũng rất rõ ràng. Đặt chân giữa sân, đem bóng tận lực giao cho ta, ta đến tổ chức tấn công. Ta quen thuộc mỗi người các ngươi chạy chỗ cùng quen thuộc, vì lẽ đó dựa theo bình thường tiết đấu đi thi đấu là được, hiểu chưa? Jesu trở lại phòng thay đồ sau khi nói với các cầu thủ. Các cầu thủ dồn dập gật đầu, bây giờ nhìn lại cũng chỉ có thể như vậy. Dù sao rửi vào ghi rút cùng chạm bỡ lần hai người, là không có cách nào đạt được ghi bàn. Sơ Uyển Tân mặc dù là 6 vị trí đầu bên trong xem ra kém cỏi nhất cái tiêu chí, nhưng là cũng là đặt ở 6 vị trí đầu, bọn họ ở 6 vị trí đầu bên trong mất bóng nhiều nhất, ghi bàn đệ nhĩ, nhưng là nếu như đặt ở cái khác trong đội ngũ tương tự cũng là ghi bàn nhiều nhất mất bóng ít nhất đội mạnh. Muốn rửi vào phòng thủ đứng đứng bọn họ tấn công, rất khó, điều này cũng không phải sang em Tân hiểu. G.E.S.U. vẫn là càng hy vọng đem thắng lợi nắm giữ ở trong tay mình. Thi đấu sắp bắt đầu, an mặc xăng em tần số 32 áo đấu Jsu -E rất bận. Hắn đầu tiên là chạy đi cùng đối phương huấn luyện viên trưởng ở sân nắm tay. Wilson vẻ mặt thật giống ăn tức à như thế, hắn rất muốn hỏi G.E.S.U. ngươi thật sự cảm giác mình có thể được sao? Nhưng là hắn lại hỏi không ra. Cùng với nắm tay sau khi, G.E.S.U. nhưng là cùng bên sân trọng tài thứ tư hàn nguyên hai câu. Sau đó hắn liền ngoan ngoãn chạy về cầu thủ đường lối đứng ở đội mũ sau cùng một vị trí, chờ ra trận. Các bình luận viên cũng đều bị cái này có chuyện xảy ra cho sợ hết hồn. Sau đó bọn họ bắt đầu dồn dập giải thích tại sao Jesu có thể ra trận, bởi vì hắn là lần cầu thủ công đoàn đăng ký chính thức cầu thủ, đồng thời cũng ở Southampton mùa giải này đăng báo đội chủ lực danh sách bên trong. Vì lẽ đó hắn lên sân là tuyệt đối hợp pháp. Hơn nữa tại bên trong giải đấu của nước Anh, huấn luyện viên kiêm cầu thủ ví dụ vẫn là rất nhiều, tỉ như bị ở Chelsea liền kiêm quá cầu thủ cùng huấn luyện viên, chỉ có điều khi đó hắn rất ít lên sân. Chỉ có điều Jesu một cái mùa giải đều không ra trận, vào lúc này ra trận, thật sự có cái gì dùng sao? Đây là làm loạn đây là đối với sao em thần thăng cấp không chịu trách nhiệm một loại thể hiện. có bình luận viên mạnh mẽ nói, ta lại cảm thấy Jesu có tư cách làm như vậy. nếu như không phải hắn, sao có thể căn bản cũng không có cơ hội đứng ở chỗ này. nếu như không phải là mờ, lệ lả nã cùng mở khi ta Jian đều bị thương không cách nào ra trận, hắn cũng sẽ không phải chính mình ra trận. dù cho ba người này có một cái ở, Jesu đại khái đều sẽ không như vậy làm. sao các cổ động viên gặp cảm tạ Jesu. mặc kệ cuộc tranh tài này kết quả như thế nào, cũng có bình luận viên tương đương công bằng nói, mà có người nhưng là nắm lấy điểm mấu chốt. Jesus sẽ là inning lần đỉnh cấp giải đấu trong lịch sử cái thứ nhất thân kiêm câu lạc bộ chủ tịch, đội chủ lực huấn luyện viên cùng đội chủ lực cầu thủ tồn tại. Các tiên sinh, ta không biết những cái khác giải đấu có hay không người như vậy, thế nhưng ở inning lần, hắn khẳng định là cái thứ nhất, cũng là cái cuối cùng. Chương 63, ta có nỗi khổ tâm trong lòng chương 63, ta có nỗi khổ tâm trong lòng hai bên cầu thủ đã phân tán ở trên sân. Sao em tần các cổ động viên lo lắng nhìn trên sân, sau đó một bên phát sinh to lớn tiếng reo hò chống đỡ đội ngũ. Có bình luận viên nói không sai, sao cổ động viên vào lúc này? sẽ không trách cứ Jesu bất kỳ cách làm, bởi vì không có GESU, sẽ không có sang em tần cái này mùa giải thần kỳ biểu hiện. Chỉ là bắt được hai cái quan quân, liền đầy đủ để sang em tần các cổ động viên tha thứ hắn tất cả hành vi. Tuy rằng bọn họ cũng cảm thấy GESU lên sân khẳng định không cái gì chứ dùng, làm mất mặt đều là làm đến rất nhanh. Làm GESU lần thứ nhất ở cạnh trước địa phương cầm bóng thời điểm, không có ai lưu ý tuy rằng hắn rất nhẹ nhàng dừng lại sở nơi hậu trường giải với bóng, nhưng là rất nhanh, một tên sở tần giữa sân liền khí thế hùng hổ hướng về hắn nhào tới hắn nào đến mức rất hung, muốn ngay lập tức gáp sát người Jesu, sau đó cuốn lấy hắn, cuối cùng cắt bóng. đối phó không thích tướng người mới, chiêu này lưu dụng nhất. nhưng mà ngay ở hắn xông lại thời điểm, Jesu linh xảo dưới chân du lên, liền đem bóng chọn quá đỉnh đầu của hắn, sau đó thân thể vòng một chút, liền từ bên cạnh hắn vào tới. ừ ừ ừ ừ. chúng ta nhìn thấy gì? đặc sát tuyệt luôn hất bóng qua người. Jesu có như thế hoa lệ kỹ xảo sao? đáng tiếc, qua người sau khi hắn cũng không có chuyển bóng hoặc là trước cám bảo, mà là đang tiếp tục tại chỗ không chế bóng, đang giải thích viên hô lớn trong tiếng. JES ú đem bóng chuyển cho trước cắm bảo tiếp ứng sở nơi dẫn bóng về phía trước, chuyển cho Giroud. Giroud thuận thế làm bóng, theo vào chạm bờ lần chính là một cú đại lượng sút bóng. Quả bóng ép sát mặt đất bay về phía khung thành góc xa, sát cột dọc bay ra đường biên ngang. Chạm bờ lần phất phát tay, sau đó hướng phía sau chạy đi. Lúc này JES ú nhưng tiến lên đón. Vừa nãy ta qua người thời điểm, ngươi tại sao tại chỗ đứng? JES ú bưng miệng mình, nói với chạm bờ lần. Chạm bờ lần Ta biết, ngươi là lo lắng ta bắt không được bóng. Nhưng là ta trước đã nói dựa theo bình thường thi đấu phương thức đi đã là được. vào lúc đó ngươi nên làm chính là lớn mật trước cắm bảo, dù cho không có chuyển bóng, ngươi có điều làm một chuyến tay không? nhưng là có nếu như chuyển bóng, cũng rất dễ dàng hình thành một lần đánh phía sau. hiểu chưa? vốn là ta qua người thời điểm đã nghĩ được rồi bước kế tiếp nên trực tiếp chuyển dài, kết quả ngươi lại không chạy, ta chỉ có thể tại chỗ không chế bóng. Jesu nói, chạm bỡ lần xấu hổ gật gật đầu. Jesu phân tích chính là trước hắn ý nghĩ, không nên nghĩ nhiều, hiểu chưa? tiếp tục tấn công. Jesu vô vô bờ vai của hắn, sau đó chạy đi. G.E.S.U. ở cùng trạm bơ lần giao lưu. Vừa nãy biểu hiện của hắn quả thật làm cho người giật mình. Xem ra sao em tần cuộc tranh tài này có hy vọng. Đang giải thích viên tiếng la bên trong, sao em các cổ động viên cũng bắt đầu hưng phấn lên. Khi bọn họ đối với G.E.S.U. yêu cầu đã thấp đến mức không thể thấp hơn, sau đó G.E.S.U. thể hiện ra càng tốt hơn thực lực thời điểm. Tâm tình của bọn họ quả thực liền muốn bị ngựa trên tiêu đốt. Nhưng mà sợ bị em rất nhanh sẽ thể hiện ra thực lực của bọn họ. Bọn họ dù sao cũng là sáu vị trí đầu đội mạnh, sau hiện tại cũng coi như là lâm thời biến trận. Tuy rằng giữa sân gia tăng rồi một cái năng lực phòng ngự xuất sắc lên, nhưng là phòng thủ bên trong bọn họ ghé hở trái lại biến hơn nhiều. Dù sao cái này mùa giải nửa phần sau bọn họ đã quen chỉ có hai cái giữa sân hiệp trợ phòng thủ. Ngươn một cái đá phạt, Serbin tần trước tiên đạt được đi bàn. Cái này mùa giải tiêu tốn hai người bọn họ trăm vạn bảng anh từ Hết mở dò mịt đạn bị ẩn chuyển nhượng mà đến Trung Phong Simon cộc thể hiện ra giá trị của hắn. Giải đấu bên trong tên này Trung Phong chỉ có mười mấy cái đi bàn, nhưng là tại đó Leo bên trong trước hai trận hắn ôm đùm Serbin ba cái đi bàn. Cuộc tranh tài này lại là hắn trước tiên đạt được đi bàn. Hắn cướp ở Venezuela, tớ bọc lót trước, bắt đầu công môn, đem bóng đỉnh tiến vào xem không thành. Sir tần một không dẫn trước, Sir tần dẫn trước, bọn họ đều là có thể rất tốt nắm lấy cơ hội. Sao vận khí có chút không được? Đang giải thích viên tiếng la bên trong, Jesu lắc lắc đầu, sau đó kêu lên các cầu thủ, đối với bọn họ làm cái bình tĩnh thủ thế. Ở đây trên phương diện này còn có lợi một điểm, bóng chết thời điểm Jesu có thể trực tiếp nói cho các đồng đội phải nên làm như thế nào. Bình tĩnh, tiếp tục tấn công, chúng ta tấn công thực lực là đầy đủ, hiểu chưa? Jesu nói các cầu thủ dồn dập gật đầu, nói thật nhìn thấy Jesu cái kia qua người động tác sau khi, bọn họ vốn là có không nhỏ tự tin. thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. sao Hemton chiếm ưu thế, bọn họ bắt đầu không ngừng khởi xướng tấn công, mà Serbin tận nhưng là bắt đầu rồi phòng thủ phản công, bọn họ phòng thủ kỹ thuật không phải rất xuất sắc, nhưng là lúc này rất trước, tập trung nhân số từ thủ, bất kỳ đội ngũ cũng có thể làm đến. sao Hemton tấn công số lần rất nhiều, nhưng không có sáng tạo ra cái gì tốt cơ hội tới. điều này làm cho sang Hemton các cổ động viên có chút lo lắng. ít đi ba cái tấn công chủ lực, sát thực ảnh hưởng quá to lớn. Trạm bỡ lần không ngừng ở đường biên cầm bóng đột phá, đi rút canh giữ ở trung lộ chuẩn bị cướp điểm. Nhưng là những người khác tập trung vào tấn công, liền có vẻ hơi không đủ. Dù sao trước có làm bỡ tiếp ứng cùng lấy là nạ suốt xa, toàn bộ tấn công là lập thể cùng toàn diện. Hiện tại trên lệnh hai người này tấn công đối phương muốn thủ lên liền đơn giản hơn nhiều. Mà ở hiệp một kết thúc trước, sơ bút tần dùng một lần đẹp đẽ phản kích, tướng lĩnh trước tiên mở rộng vì hay không. Sao em tần các cổ động viên dồn dập thống khổ ôm lấy đầu của mình, sơ tần các cổ động viên thì lại bắt đầu điên cuồng hò hét lên. Hiệp một hai bóng dẫn trước sơ bính thần có thể nói là hơn một nửa cái thân thể cũng đã chen vào trang thần ship hàng ngũ, hay là muốn gắng giữ tỉnh táo? Ta nghĩ hiệp một các ngươi nên cảm nhận được, chúng ta vẫn ở rèn luyện, hơn nữa rèn luyện đến càng ngày càng tốt, hiệp hai mới là chúng ta phản kích thời điểm. Jesu ở phòng thay đồ thảo luận. thủ lĩnh, ta không hiểu, rõ ràng ngươi lợi hại như vậy, tại sao không chấp cùng chúng ta nhiều hợp luyện đây? Trạm vợ lảnh có chút buồn bực hỏi. cái khác các cầu thủ rồn rập gật đầu, trước không ôm hy vọng thời điểm không đáng kể, ngược lại coi như là chơi, cũng thắng không được, mà hiện tại Jesu bày ra năng lực. Đủ khiến hắn ở đội ngũ đặt chân, thậm chí là trở thành tấn công hạt nhân, nếu như có thể đồng thời tập huấn huấn luyện lời nói, như vậy còn dùng ở đây trên rèn luyện sao? Ta, đương nhiên là có nỗi khổ tâm trong lòng của chính mình. GS -e Cười khổ. Nỗi khổ tâm trong lòng của hắn chính là, tiêu tốn đầy đủ 30 điểm thành tựu, mới có thể đổi được một tấm mặt thẻ trận chung kết biểu diễn thẻ, cũng là có thể ở thi đấu 90 phút bên trong đưa đến hiệu quả, bình thường huấn luyện hắn tham dự hợp luyện lời nói, cái kia hoàn toàn không có hiệu quả, ngược lại sẽ để các cầu thủ mất đi tự tin. Có điều các cầu thủ lại tựa hồ như hiểu nhiều rồi. Bọn họ rất nhanh sẽ nhớ tới đến, thủ lĩnh của bọn họ là một cái mười mấy tuổi liền bởi vì chân phải bị thương mà bị phán định vì là chung kết nghề nghiệp cuộc đời người. Như vậy bất hòa bọn họ hợp luyện nguyên nhân liền rất đơn giản, hắn thân thể chống đỡ không được thời gian giải huấn luyện cùng thi đấu, chỉ có trận này trận chung kết, hắn mới có thể tùy ý ra bản thân toàn bộ trình độ a. Thủ lĩnh, hiệp hai chúng ta nhất định sẽ thắng. bị ở đi đầu, sao em tần các cầu thủ, đồng thời phát sinh to lớn tiếng hoan hô, thể hiện ra đầy đủ đấu chí. Chương 64, còn sống chương 64, còn sống j tối hoàn toàn không biết cầu thủ là nghĩ như thế nào hắn còn tưởng rằng các cầu thủ là cho hắn mặt mũi, không còn tính toán trước hắn tại sao không đồng thời huấn luyện, chỉ là muốn muốn bắt dưới cuộc tranh tài này. nhưng mà hiệp 2 bắt đầu sau, sao em tần biểu hiện không riêng để hắn sợ hết hồn, còn làm cho tất cả mọi người giật này mình. nguyên bản bị tất cả mọi người cho rằng đã không có đấu trí sao em tần các cầu thủ, từ hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu, liền khởi sướng càng thêm mãnh liệt tấn công. sơ bính tần các cầu thủ cũng không có hai bóng dẫn trước đắc ý với báo, dù sao hiệp một 3 bóng dẫn trước đều có bị trở mình, cũng đừng nói hai bóng dẫn trước nhưng là sao em trên dưới bộ phát ra đấu trí cùng cầu tháng rục và vọng vẫn là đánh bọn họ một cái không ứng phó kịp. Sơn Naylor nhận được đồng đội chuyển bóng sau khi quả đoán dẫn bóng trước cắm vào hấp dẫn đầy đủ lực lượng phòng thủ đem bóng chuyển cho cánh phải xuyên vào đến xe mobu họ sẽ mobu tiếp bóng đang chạy bên trong lên chân đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm đi rút cao cao nhảy lên tự ở đối phương hậu vệ đánh đầu vùng một cái đem bóng đội lên hạ xuống chạm vợ gần đang chạy bên trong bỏ qua đối phương hậu vệ nhìn chăm chú phòng thủ đón rơi xuống quả bóng trực tiếp lên chân xúc bóng quả bóng cấp tốc bay vào không thành sao em về một phần trên khán đài Southampton em cắt cổ động viên phát sinh to lớn tiếng hoan hô hiện tại một hai bọn họ còn có cơ hội không nên gấp gáp tiếp tục cùng bọn họ dây dưa wilson ở đây một bên lớn tiếng hô dưới cái nhìn của hắn cái này mất bóng chỉ là một cái bất ngờ Southampton tần tấn công vẫn như cũ không có tìm được càng thông thuận tấn công phương thức cái này ghi bản có điều là một lần ngoại lệ thôi chỉ có hành hữu hiệu tấn công phương thức mới có thể làm cho đội ngũ không ngừng đạt được ghi bản loại này ngẫu nhiên ghi bản muốn nhiều tấn phục mấy lần vậy thì quá khó khăn thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sao vẫn là đang không ngừng tấn công lôi kéo sở uyên tần hàng phòng thủ, nhưng mà sở uyên tần nhưng thủ đến mức rất ổn, đồng thời còn đang không ngừng phát động phản kích. Tại đây dạng không ngừng đối kháng bên trong, thi đấu tiến hành đến phút thứ 70, sở uyên tần hoàn thành rồi một lần đợt sắc phản kích, tiền đạo độc thân lao thẳng vào, đối mặt tấn công đã bị ở đệm bóng các thủ, tướng lĩnh trước tiên ưu thế mở rộng đến 3-1. Trên khán đài sang hem tần các cổ động viên đều sắp tuyệt vọng, thi đấu còn sót lại 20 phút, thua 2 bàn thắng, thật sự còn có hy vọng sao? Lực chú ý của bọn họ đều ở trên người các ngươi, hiện tại đến thì ta Jesu ở bên trong vòng đối với Di Rút còn có chạm mỡ lần nói, mở bóng lời cuối sách đến đem bóng chuyển cho ta. Di Rút gật cú, chạm mỡ lần cũng gật cú. Vào lúc này không có cái gì tốt xoắn xuyệt, liền 20 phút, là trạm tần ship hay là giải hạng ba anh, cũng chính là cuối cùng này 20 phút. Lúc trước lúc đang chạy, sơ bịn tần các cầu thủ chạy vẫn là tương đối nhiều, ngược lại Jesu chạy không coi là nhiều, hắn biết mình thể chất tuy rằng có thể, thế nhưng ở kịch liệt thi đấu bên trong, hắn sẽ không giống nghề nghiệp cầu thủ như vậy phân phối thể năng, vì lẽ đó muốn đem thể năng tiết kiệm đến thời khắc cuối cùng, là rất tất yếu. Sao em tân bị động? cũng cùng hắn ở đây trên chèo nước có nhất định quan hệ mà lúc này sơ biến tần các cầu thủ thể năng đã trên căn bản đều giảm xuống mà hắn vẫn còn đỉnh cao thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu di rút đem bóng đá cho chạm bờ lạnh sau đó chính mình về phía trước chạy đi chàng bơ lạnh cũng đem bóng đá trở lại giống như mình về phía trước chạy jesu đem bóng đứng ở dưới chân của chính mình sau đó bắt đầu về phía trước dẫn bóng tốc độ của hắn cũng không nhanh nhưng là ở đối phương hai tên tiền đạo vây công tới được thời điểm dưới chân hắn nhưng đem bóng khống chế được bước vàng liên tục dừng khẩn cấp xoay người sau khi liền từ trong bọn họ cho tới Liên quá hai người sau khi, GSU -E bắt đầu tiếp tục không chút hoang mang đi tới, một tên giữa sân tiến lên đón, GSU -E làm cái hướng ngang chuyển bóng động tác giả, sau đó cấp tốc đem bóng kéo trở về, lại lần nữa đột phá. Một hơi quá ba người, GSU -E đã tiếp cận đối phương khu vực nguy hiểm, sự uyển tận trên dưới đều là giật nảy cả mình, không tự chủ được đem sự chú ý lại lần nữa đặt ở GSU -E trên người. Vừa lúc đó, GSU -E lên chân, một cước đặc sắc tuyệt luân bóng, đem bóng bấm bóng đến bên trong vùng cấm. Đồng thời trước cắm vào bỏ qua đối phương ghi rút xuất hiện ở điểm đến, đến ra đón rơi xuống quả bóng cùng đội vàng tấn công thủ môn, đi rút đánh đầu đỉnh đầu, liền đem bóng đỉnh quá thủ môn đỉnh đầu, quả bóng cấp tốc trượt xuống, trực tiếp rơi vào sở bị tấn công thành. bóng, bóng vào. sao tần lại lần nữa hòa nhau một phần? hiện tại là toàn trường thi đấu phút thứ 72, bọn họ còn có cơ hội. đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, đi rút vọt vào khung thành, bò lên quả bóng liền hướng về chạy. bước cướp. tấn công, Jes ú vung đẩy cánh tay hô to, sao các cổ động viên lại lần nữa xuống lại, bọn họ điên cuồng gào thét, hy vọng nhìn thấy kỳ tích xuất hiện. tình huống bây giờ để sơ hữu tần các cầu thủ về tâm tính xuất hiện kịch liệt biến hóa, liên tục 2 lần cho rằng nắm chắc phần thắng, nhưng liên tục 2 lần bị đối phương lại lần nữa tìm được trở về từ coi chết cơ hội, tâm thái của bọn họ bắt đầu gợn sóng lên. Vì lẽ đó ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, đối mặt sang em tần điên cuồng bức ước, bọn họ chỉ kiên trì 2 phút, liền ném mất khống chế bóng quyền. Tiếp tục tấn công, GSS chủ động lùi lại cầm bóng, sau đó bắt đầu dẫn bóng về phía trước, hấp dẫn đầy đủ sự chú ý sau khi, lúc này mới đem bóng phân đi ra ngoài lần này sở bún tần cũng không dám nữa coi thường hắn bắt đầu phái ra cầu thủ áp sát người theo jesus nhưng mà jesus chạy nhưng tăng mạnh rất nhiều không ngừng bỏ qua đối thủ cầm bóng tổ chức tấn công khi hắn ở vào ngoài cấm địa cầm bóng liên tục tại chỗ thoát khỏi hai tên sở bún tần cầu thủ thời điểm trên khán đài tiếng reo hò bắt đầu trở nên kinh thiên động địa jesus dùng hoa lệ kỹ xảo treo chọc đối phương hai tên hậu vệ kỹ thuật của hắn thực sự là quá xuất sắc ừ người thứ ba hậu vệ cũng nhào tới sở tần các cầu thủ cũng không còn cách nào chịu đựng hắn như vậy dẫn bóng xuống ở người thứ ba hậu vệ nhào lên đồng thời JSU nhấc chân, đem bóng chuyển ra ngoài. Quả bóng chuẩn xác bay về phía bên cạnh tiếp ứng sở Neuerlin. bóng sau JSU cấp tốc ra tốc, từ đối phương ba tên cầu thủ trung gian chạy ra. Soreinerlin cấp tốc lên chân, đem bóng một lần nữa chuyển trở về. Lại lần nữa tiếp bóng JSU xuất hiện ở vùng cấm đỉnh vòng cung một vùng. Nơi này đã là tương đương địa phương nguy hiểm. Nhưng mà hắn không có không chế bóng, cũng không có số bóng, mà là vừa nhấc chân, không giữ bóng trực tiếp đem bóng nét vào bên trong vùng cấm. Đồng thời trước cắm vào ghi rút vừa vặn nhận được hắn truyền thẳng. Này chân truyền thẳng tinh chuẩn để đi rút không cần điều chỉnh, trực tiếp đang chạy bên trong vùng lên chân phải, liền đem bóng mạnh mẽ đá ra ngoài. Quả bóng gào thét bay vào không thành góc trên bên phải. 3-3 bình. ở thi đấu phút thứ 83, kỳ tích xuất hiện. Sao em tần liền tiến vào hai bóng, san bằng tỷ số. Trời ạ, cuộc tranh tài này thực sự là biến đổi bất ngờ, khiến người ta hoàn toàn không có cách nào thở dốc. Trận này giải hạng ba anh gọi lị ộp trận chung kết, sẽ trở thành một hồi khiến người ta nói chuyện say sưa truyền kỳ thi đấu sao? Chương 65, hắc lục kỳ tích chương 65, hắc lục kỳ tích ai cũng không nghĩ đến ở khoảng cách trận đấu kết thúc còn có 20 phút không tới thời gian, sở hữu tận hai bóng dẫn trước tình huống, Southampton lại ở ngắn ngắn 10 phút bên trong, liền đem điểm số cho bàn trở về. 1-3 đến 3-3, như vậy điểm số, đầy đủ để Southampton lần thứ hai cải tự hồi sinh. Nhân sinh lên voi xuống chó, đều là như thế kích thích, Southampton các cổ động viên trước có cỡ nào bi quan tuyệt vọng, vào lúc này thì có cỡ nào hưng phấn. Wilson thấy tình thế không ổn, liên tục dùng 3 cái thay đổi người tiêu chuẩn, muốn ổn định thế cục bây giờ. JESSU nhưng không có thay đổi người. Hắn biết hiện tại chính mình trong tay cũng không cái gì có thể dùng người, vẫn là duy trì thế cục bây giờ đi. Thi đấu một lần nữa mở bóng sau khi, sao thêm tận các cầu thủ từng cái từng cái xem đánh thuốc kích thích như thế, liều mạng ở đây trên chạy, tiếp tục bọn họ điên cuồng bước cướp. Liên ngay cả trước không thế nào chạy bước cấp gì, E.S.U eh, cũng theo các đồng đội cùng ở đây trên chạy bước cướp, tiến hành trước sân áp bước. Ở Litva, trình độ như thế này trước sân áp bước là hầu như rất khó coi đến, bởi vì như vậy chạy cùng áp bước, đối với thể năng trở khắp mọi mặt yêu cầu đều quá cao, một khi không chú ý, sẽ xuất hiện kẽ hở khổng lồ bị đối thủ lợi dụng. Giải hạng ba anh cái khác 23 chi đội ngũ, có thể nói không có bất kỳ một nhánh đội ngũ có thể có điều kiện như vậy. Nhưng là Sang em Tần nhưng có. Nếu như nói vừa bắt đầu bọn họ còn không thích thứ lời nói, như vậy trải qua một cái mùa giải rèn luyện cùng rèn luyện sau khi, bọn họ đã hoàn toàn có thể rất thông thuận thông qua trước sân bước cấp đến ngăn cản đối thủ tấn công, đồng thời ngay tại chỗ khởi xướng tấn công. Hai lòng thể năng dự trữ cùng thành hệ thống chạy hình thức, là làm được điểm này điều kiện tiên quyết. Tuy rằng Sang em Tần huấn luyện thân thể cùng chạy huấn luyện cũng không tính là là cao cấp nhất loại kia, mà là sơ cấp phiên bản, nhưng là thả ở Lichung, làm sao đều đủ. Hiện tại sĩ khí tới sau khi tần tấn công càng là có vẻ hơi nửa bước khó đi. Rất nhanh, Saohem tấn liền cướp xuống bóng quyền tiếp tục phát động tấn công. Jesu lại lần nữa cầm bóng. Cerbin tấn các cầu thủ hiện tại càng thêm phiền muộn, bọn họ không biết phải nên làm như thế nào mới được. Đi nhìn chăm chú Jesu đi, cái tên này sẽ thông qua chuyển bóng phát động tấn công. Không tập trung binh lực nhìn chăm chú hắn đi, bị hắn trải qua một hai người như vậy trận hình cũng là bị hắn lôi dối loạn. Một cái đỉnh cấp có thể đột phá tấn công tay, có thể mang đến biến hóa như thế nào? Xem mở khi Tajian liền biết rồi. Hắn nếu bàn về thực lực ở Southampton Tần trong đội mặc dù là nhất lưu nhưng cũng không phải tốt nhất cái kia nhưng là kỹ thuật của hắn đặc điểm lại có thể mang đến Southampton Tần cần nhất tấn công phương thức có hắn ở Southampton Tần tấn công chính là hoàn chỉnh mà hiện tại hắn tuy rằng không ở thú nhưng bổ khuyết cái này chỗ trống hắn đều là có thể đang đến gần vùng cấm địa phương cầm bóng sau đó trải qua một hai người làm như vậy biết biết liền lớn vô cùng dù sao như vậy một cái cầu thủ ở nguy hiểm điểm qua người sau khi mặc kệ là suốt bóng vẫn là chuyển bóng cũng có thể sáng tạo ra ưu thế thật lớn vì lẽ đó chỉ có thể chặt đứt cho hắn chuyển bóng cứ như vậy, sao em tần cái khác tấn công thủ môn liền linh hoạt lên? giờ đây quả đoán trước cám bảo, phía sau có tấn cùng lệnh bảo vệ, hắn có thể không có cái gì lo lắng trước cắm. nhận được đồng đội truyền bóng sau khi, giờ đây bung lên chân phải chính là một cất sút xa, quả bóng bị đối phương hậu vệ ra sức chặn ra đường biên ngang, phạt góc. Jesu chạy tới. lúc, khi khác đối thủ có thể ngăn cản hắn cầm bóng, đã phạt liền không có cách nào ngăn cản. sao em tần hai cái cao to trung vệ cũng đều sông lên trên, lộn một m88, Vedusu nờ giờ tờ càng là vượt qua một m9 hai người kia ở bên trong vùng cấm sử cũng có thể mang đến to lớn nguy hiếp. Jesu lùi về sau hai bước, chạy lấy đà, chuyển vào trong. quả bóng trên không trung vẽ ra một đạo đẹp đẽ đường vòng cung, bay thẳng phía trước. Jesu rút từ trong đám người bạo ra, bỏ qua rồi nhìn chăm chú phòng thủ hắn hậu vệ, sau đó đang chạy bên trong nhảy lấy đà, thuật thế chính là một cái hồi đầu và nguyện. quả bóng cấp tốc biến hướng, sau đó sát gần một dọc, bay vào sở bịt tấn cung thành. 43. ở thi đấu thời khắc cuối cùng, sao hoàn thành rồi vượt lại. Jesu, Jesu, Jesu, cái này mùa giải vẫn biểu hiện vàng cũng không lộ ra trước mắt người đời đi rút, vào lúc này, thể hiện ra cực kỳ xuất sắc trạng thái. Hắn hoàn thành rồi hạt trận. Đương nhiên, hắn có thể hoàn thành hạt trận, phải cảm tạ một người, đó chính là bọn họ buột kiêm huấn luyện viên kiêm cầu thủ GSSU. Ri rút ba cái ghi bàn toàn bộ đến từ GSSU kiến tạo, đây thực sự là thần như thế biểu hiện. Hắn đã có thực lực như vậy, tại sao ở toàn bộ giải đấu bên trong hắn đều chưa từng sinh ra chẳng đây? Nếu như hắn sớm một chút ra trận, nói không chắc hem tần cũng không cần đánh dở liệu. Trước đưa tin là hắn ở 18 tuổi năm ấy nghiêm trọng bị thương, từ đây cá biệt nghề nghiệp cuộc đời, bây giờ nhìn lại 7 năm sau khi hắn thân thể tình hình từ từ khôi phục khả năng hắn còn duy trì nhất định thi đấu trạng thái nhưng là không hẳn có thể kéo dài đá thời gian rất dài lần này nếu như không phải lực lượng chính dồn dập bị thương hắn cũng sẽ không tự thân xuất mã bất kể nói thế nào cái này mùa giải xem tổng hợp biểu hiện jes quả thực rồi cùng tiền của hắn như thế là sang em tần chúa cứu thế cùng thượng đế coi như là le tì si ở năm đó cũng rất ít có như vậy thần kỳ biểu hiện quá hắn thành tựu chủ tịch cứu lại sang tần tài chính thành tựu huấn viên trợ giúp sang em tần bắt được hai cái quán quân thành tựu cầu thủ trợ giúp sang tần thăng vào trang từ bất kỳ góc độ đến xem, hắn đều là sao em tần từ cổ chí kim vĩ đại nhất cái kia. ở các đường bình luận biên tấm tắc lấy làm kỳ lạ thời điểm. đi rút đã chạy hướng về phía jesus, sau đó một cái liền đem hắn cho nhấc lên. thân cao vừa qua khỏi một m 7 jesus bị hắn nâng quá đỉnh đầu. một trận khua tay múa chân, mẹ kiếp, mau buông ta xuống, ta nhưng là các ngươi huấn luyện viên trưởng à? sao em tần các cầu thủ cười haha. Ha. bọn họ rất tôn kính cái này tuổi trẻ huấn luyện viên trưởng, nhưng là cũng tương tự rõ ràng, cái này huấn luyện viên trưởng đối với bọn họ tầm quan trọng. cuộc tranh tài này sẽ không lại có thêm cái gì gợn sóng. JESU không có ghi bàn, hắn nhưng dùng kiến tạo hạt chỉ cứu lại Southampton. đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, còn lại mấy phút bên trong, Serbia tấn khởi sướng liều mạng bình thường tấn công, nhưng mà bắt đầu thu về phòng thủ Southampton nhưng thủ e rằng so với vững chắc. Bù giờ giai đoạn, Vedutu giờ tờ hậu trường cướp đoạn sau khi trực tiếp truyền dài phản kích, Chavar lần tiếp bóng hậu trường khu thẳng vào đột nhập vùng cấm bị đối phương thủ môn nhào tới. penalty. toàn đội để JESU đến chủ phạt cái này đứng lên chấm phạt đền, sau đó một lần lá song. 53, Sammerton triệt để khóa chặt thắng cung trận đấu kết thúc, toàn bộ sân ly thành một mảnh sung sướng đại dương. Southampton 5-3 đánh bại Surrey United, hoàn thành rồi mùa giải này, giải hạng 3 Anh hát lục kỳ tích. Bọn họ lấy người thứ 6 thân phận liên tục đánh bại thứ 3 loạn cùng thứ 5 Surrey United, bắt được cái cuối cùng trang thần ship dự thi tiêu chuẩn. Chương 66, đối với mùa giải mới chờ mong chương 66, đối với mùa giải mới chờ mong cái này mùa giải, đối với chúng ta tới nói là mộng ảo giống như một cái mùa giải. Giáng cấp thời điểm, tất cả mọi người đều là bùi ám tâm tình, nhưng là đang cố gắng sau khi, chúng ta nên đón một cái đối lập vi hoàng mùa giải rất vui vẻ có thể cùng đội bóng cùng có như vậy một cái vĩ đại mùa giải những ngày kế tiếp chúng ta vẫn là sẽ tiếp tục tiếp tục đi sao em thần còn có rất nhiều cần tích lũy địa phương ta cũng cần càng tốt hơn cùng đội ngũ cùng đi tới sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên JES ú lệ nóng doanh trọng tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được hắn kích động cùng hưng phấn nước mắt nhưng không có người rõ ràng JES ú vẫn như cũ đang vì hắn thần kỳ biểu hiện trả giá thật lớn cứ việc hắn thân thể tố chất đã tăng lên rất nhiều, nhưng lại như vậy một hồi thần kỳ biểu hiện sau khi, vẫn như cũ để hắn thân thể các nơi cũng không có so với đau nhất. thật giống như hắn vốn là chỉ là một cái phổ thông ô tô động cơ, lại bị lắp cả đến một chiếc trên xe thể thao lấy kinh người cao tốc chạy xong toàn bộ hành trình sau khi, này động cơ gần như cũng báo tường phế bỏ. Zs hiện tại chính là thảm như vậy. có điều may mà có trước kinh nghiệm, Zs cũng có thể miễn cưỡng nhìn xuống. có điều vào lúc này, các ký giả quan tâm nhưng là một chuyện khác. ngay ở trận này thi đấu bên trong thần kỳ biểu hiện, để mọi người đều rất giật mình. Có phóng viên hỏi. Có như vậy giật mình là chuyện rất bình thường, ta ở trận đấu kết thúc sau khi cũng lập tức tiếp nhận rồi đi lấy kiểm. GESU trả lời nói, các ký giả rồn dập ở đầu, bọn họ ngược lại không hoài nghi GESU ăn cấm dược, nói thật thuốc kích thích loại hình hoạn ý ở trên sân bóng tác dụng không coi là quá lớn, kỹ thuật không phải là cắn thuốc liền có thể giật đi. Liền GESU trận chung kết bên trong cái kia hoa lệ kỹ xảo cùng biểu hiện, ăn cái gì dược có thể được. Bọn họ vẫn đúng là không rõ ràng. J.S e. e. e. cũng thật là uống thuốc, mặt thẻ thần kỳ trận chung kết biến thuốc, để hắn hầu như có thể phục chế mặt thẻ ở trận đó được gọi là mặt thẻ trận chung kết bên trong biểu hiện. Nếu không, liền hắn cái kia nghiệp dư cầu thủ đều không có trình độ, muốn ở đây bị lửa chúa cứu thế, đùa gì thế? Cho tới tình huống của ta, ta nghĩ mọi người cũng rõ ràng. 7 năm trước ta được quá một lần thương nặng, ở cái kia sau khi, ta cũng đã mất đi là một cái nghề nghiệp cầu thủ khả năng. Tuy rằng ở trong khoảng thời gian sau đó ta chưa từng có đỉnh chỉ quá rèn luyện, nhưng là ta cũng rõ ràng. Ta thân thể có thể chỉ có thể để ta có cơ hội tại trước nghiệp thi đấu bên trong đá trên một hồi thi đấu. Ở Lambert, lấy lá nạ cùng mở khi ta Di cũng không thể ra trận thời điểm. Ta biết, hiện tại là ta dùng đi cuối cùng này một hồi thời điểm. GESU lúc nói lời này trong mắt bao hàm nhiệt lệ, để tất cả mọi người tại chỗ, thậm chí là trước máy truyền hình các cổ động viên đều bị hắn sâu sắc cho đánh động. Đúng đấy, đây chính là hắn cuối cùng biểu diễn. Dù sao chỉ là giải hạng ba anh. Trình độ cao đến đâu một điểm, kỹ thuật của hắn có thể liền không như vậy hữu d có lẽ sẽ là J đại biểu sang em duy nhất một cái đi bàn nghĩ đến bên trong các ký giả rồn dập đứng dậy đối với J hành chú ý lễ mà J nhưng là khập kến rời đi buổi họp báo tin tức hiện trường để cho bọn họ một cái vĩ đại bóng lưng tuy rằng hắn cũng không có nói mình đi mua mấy cái quý theo trận này đội ổn kết thúc mùa giải này giải hạng ba anh giải đấu cũng toàn bộ kết thúc sao em không nghi ngờ chút nào trở thành người thắng lớn litcup y lần thi đấu tranh giải quán quân giải hạng ba anh đội ổn quán quân bọn họ một hơi ở em ly tiến hành rồi 3 trận trận chung kết sau đó toàn bộ thắng lợi Cá nhân minh dự trên, Southampton cũng kiếm được đầy buồn đầy bát. Tiền đạo Lammer bắt được giải hạng 3 anh đùa pha lưới, giải hạng 3 anh hàng tháng 9 cái tốt nhất vấn luyện viên, Jess cầm năm cái, chín cái cầu thủ xuất sắc nhất Southampton thì lại bắt được 6 lần, Lammer bắt được 3 lần, Lelana bắt được 2 lần, còn có 1 lần là thuộc về mở khi ta Di ăn. Đi rút thì bị bầu thành trợ lý cầu thủ xuất sắc nhất. Tiền đạo Lammer, giữa sân Lelana, Snoderlin, hậu vệ lỗ cùng thủ môn đạo Vị ở đều cử mùa giải này giải hạng anh tốt nhất đội hình, nếu không là vé đút giờ tờ chỉ đánh nửa cái mùa giải. Hắn cũng là tốt nhất đội hình mạnh mẽ ứng tử viên. Mùa giải mới, chúng ta sẽ tiếp tục tăng mạnh đội bóng thực lực. Mùa giải trước ở trên kinh tế chúng ta có nhất định giảm bớt, vì lẽ đó xin mọi người không cần lo lắng. Sao hem tần kinh tế hài lòng, sẽ không tái xuất vấn đề gì. GESU ở mùa giải này một lần cuối cùng buổi họp báo tin tức trên đối với các ký giả nói, các cổ động viên lần này xem như là yên tâm. Dù sao GESU này một cái mùa giải đến, nói vẫn không có không đổi hiện thời điểm. Dưới tình huống như vậy, bọn họ dĩ nhiên đối với ZSU có đầy đủ độ tín nhiệm. Hiện tại câu lạc bộ tài chính còn lại có 6,7 triệu bằng Anh chút tiền này kỳ thực làm không là cái gì. có điều nếu như bán đi một phần cầu thủ lời nói là có thể càng tốt hơn tăng cường thực lực của chính mình. Mắc Phở gì đối với jesu hoàn trả thời điểm nói với hắn. david loren vedorunzerter sở nơi berlin lệnh là nà chạm vỡ di rút làm bơ mở khi ta gì ăn chín người này một cái cũng không thể động. những người khác có thể chấm dứt hợp đồng chấm dứt hợp đồng có thể bán đi bán đi bán không xong lưu lại làm thay thế bổ sung. jesu nói. Phở gì cay khổ Chín người này chính là sang em có thể bán ra giá cả cầu thủ, những người khác coi như bán đi đơn giản cũng chính là mấy vạn mấy vạn. Điều này có thể định chuyện gì à mùa giải mới chúng ta nhất định phải tăng mạnh thực lực. Thờ gì tận tình khuyên lũ nói. đương nhiên, thiền phương diện này ta đến quyết định. GESU hoàn toàn tự tin nói, cái này mùa hè, sao em nhất định phải mua không ít người, chí ít mùa giải trước hậu vệ cánh yếu ớt như vậy, giữa sân trước sân không có thích hợp thay thế bổ sung như vậy thật xấu, là không thể tái phạm. Hơn nữa thủ môn phương diện, đại vì ở hiện tại 33 tuổi, tuy rằng trạng thái không có giảm xuống bao nhiêu nhưng là dù sao trước hắn cũng chính là cái trang thần siếp thủ môn đánh giải hạng ba anh vấn đề không lớn đánh trang thần siếp thì có chút bất vả. hướng chi sang em đón lấy cái này mùa giải còn muốn đánh U E Europa League thi đấu vậy thì càng không thể chỉ dựa vào đạo vị ở ít nhất cũng chiếm được cái tốt một chút thủ môn sau đó đạo vị ở thành tiểu đệ gôn vụ đem hình thành xong bảo hiểm đây mới là thích hợp nhất cách làm mùa giải trước trên thực tế sang em chính là dựa vào chủ lực giành chính quyền thay thế bổ sung có thể sử dụng đơn giản chính là phòng thủ giữa sân hẹp tiểu tướng Dêm đường biên chạm mở lánh sau đó sẽ không có Vì lẽ đó bọn họ tại bên trong giải đấu mới bước đi liên tục khó khăn, chỉ cần chủ lực toàn giá trận, vậy thì có thể quét ngang, nhưng là chủ lực phân tâm cũng thi đấu thời điểm, giải đấu liền nhất định sẽ mất điểm. Cái này mùa giải ở trang Tần ship có thể thu được tư cách thăng cấp, GESU là nhất định phải trực tiếp thu được tư cách thăng cấp, tỡ lì ổn cái gì, cũng không cần phải theo đuổi. Tuy rằng sang em tần cũng không nắm quá trang Tần ship tỡ lì ổn quân, nhưng là bọn họ cũng không nắm quá trang Tần ship quán quân A. Bọn họ trước thăng cấp thành tích tốt nhất chính là trang cần siếp Á Quân, nếu như có thể bắt được trang cần ship quán quân tương tự là có thể thắp sáng một cái trước nay chưa từng có thành tựu, thêm vào trang cần ship quán quân hàm kim lượng có thể so với đỡ Lio quán quân muốn cao hơn nhiều, bắt được khen thưởng, khẳng định cũng sẽ càng nhiều. Chương 67, dẫn biên danh sách chương 67, dẫn biên danh sách thắng được đỡ Lio quán quân sau khi, GES chỉ lấy đến 20 thắng lợi điểm thành tựu cùng 50 lần thứ nhất thắng lợi điểm thành tựu. Cùng hình lần thi đấu tranh giải là một cấp bậc, mà lúc đó bắt được lít của quán quân, nhưng là đầy đủ bắt được 50 thắng lợi điểm thành tiểu cùng 200 lần thứ nhất thắng lợi điểm thành tiểu, này đủ để chứng minh, điểm thành tiểu bao nhiêu, cùng quán quân chất lượng là cùng một nhiệm tở. Vì lẽ đó đều là xưa nay không nắng quá, đương nhiên là trang cần xếp quán quân càng kiếm lợi. Có điều mùa giải trước liên tục 3 lần ở New Hampshire thắng lợi cái này thành tiểu, cũng làm cho GESU cũng phát ra một cái, đầy đủ 500 điểm thành tựu thu được, để hắn thành tựu điểm số lượng đột phá điểm giảm giá 1.124 điểm điểm thành tựu, để JES cảm giác mình đã là một cái siêu cấp phú hảo. Hắn suýt chút nữa liền bọn một cái động, dùng 800 điểm đi đổi đổi cả bản America huyết thanh. Cũng còn tốt hắn còn có chút bình tĩnh, biết đồ chơi này đối với hắn hiện tại không phải rất trọng yếu. Vì lẽ đó hắn chỉ là rất cẩn thận hối nối sáu viên thể chất viên thuốc, để cho mình thể chất lại lần nữa gia tăng rồi không ít sau khi, liền bắt đầu chuẩn bị đón lấy mùa giải. Bởi vì sau đó phải đánh chính là championship, tuyển trạch viên chỉ nằm cũng tăng giá, trước là 10 cái điểm thành tựu là được, hiện tại thì lại bỏ ra hắn 20 điểm thành tựu có điều thấy thế nào, hắn đều cảm thấy đến này 20 điểm thành tựu siêu trị. Ngoại trừ nói cho GSU trong đội ngũ có người nào có thể ở trang tâm ship đặt chân, những người khác không được ở ngoài, còn nói cho gì muốn mua cầu thủ ở nơi nào có, có thể dùng bao nhiêu tiền đem bọn họ tiến cử. Đối với GSU cần thủ môn, hậu vệ cánh chủ lực, những vị trí khác trên thay thế bổ sung cũng đều có rất rõ ràng chỉ đạo. Hơn nữa giá cả đều không cao. Nathaniel Erlin, 19 tuổi, hậu vệ cánh phải, Cristol Pellis cầu thủ, mùa giải trước là Cristol Pellis chủ lực thay thế bổ sung, giá trị bản thân không cao. 1 triệu nên có thể khiêu động. Cắt rèn kinh sẩn, 18 tuổi, trung vệ hậu vệ cánh phải đều có thể đánh, mới vừa cùng tần ký kết đội chủ lực hợp đồng, giá trị bản thân tương đương thấp, 500.000 nói không chắc đều được rồi, tần hiện tại tài chính không tốt lắm. Gideon đi tổng, 24 tuổi, hậu vệ cánh trái, hiệu lực mở rền phút, giải hạng 3 anh trên sàn thi đấu đáng tin hậu vệ cánh trái, thời đại này tốt hậu vệ cánh trái không dễ mua, hắn đã xem như là rất tốt lựa chọn. Dennis Gardner, 20 tuổi, giữa sân, mở ưu luyện, cầu thủ trẻ, có điều đánh không lên thi đấu. Mùa giải trước ở hũ đở phiếu biểu hiện còn có thể, nhưng là MU vẫn như cũ sẽ không có vị trí của hắn. Ferguson sẽ không dễ dàng để cho chạy hắn xem trọng cầu thủ, nhưng là người này hắn cũng không phải quá xem trọng, cẩn thận Ferguson thuận thế đảo người góc tường là được. Charlie Austin, 21 tuổi, tiền đạo, thân cao 1m88, mùa giải trước ở Sir tận ra trận 36 lần tiến vào 20 bóng, hắn sẽ là làm bậc tốt nhất thay thế bổ sung, muốn tiến cử hắn có lẽ sẽ tiêu ít tiền, nhưng rất đáng giá. Jamie Vardy, 23 tuổi, trung phong. Mùa giải trước hiệu lực với cấp thứ 7 giải đấu sở tổ Ketsberzik. Như vậy cầu thủ có phải là có vẻ không hề giá trị, nhưng ta vẫn là khuyên ngươi đem hắn mua lại, sau đó thuê đi ra ngoài, để hắn tích lũy kinh nghiệm, ở tương lai sẽ để ngươi được ích lợi vô cùng. Taylor Navas, 24 tuổi, Costaji thủ môn, hiệu lực với Costaji ca giải đấu bá chủ sạc dị xạ, mùa giải trước mới trở thành thủ môn chính, ngay ở 29 cuộc tranh tài bên trong hoàn thành 13 lần lĩnh phong. Tuy rằng hắn thân cao không cao, tựa hồ cũng không phù hợp giờ Mi ở lĩnh đặc điểm, nhưng mà một em m85 thân cao đã đầy đủ, đồng thời hắn cũng khát vọng đến đây châu Âu đá bóng. Hắn cùng câu lạc bộ hợp đồng đã đến kỳ, không dùng tiền là có thể thu được hắn. nhưng tuyển trạch viên chỉ nam đưa ra này bảy tên cầu thủ, ZS rơi vào trầm tư, rất hiển nhiên chính là tuyển trạch viên chỉ nam đưa ra đều là hắn có thể mua được cầu thủ. Navas là cái không sai thủ môn, Cỡ lìn, Dẹn sần cùng dắt sơn thì lại có thể bổ khuyết trên hàng hậu vệ chỗ trống, Cỡ lìn cùng dắt sơn khẳng định so với hiện lưu hai cái hậu vệ cánh đáng tin, mà Dẹn kỉn sần có thể đánh hậu vệ cánh phải cũng có thể đá trung vệ, thêm một cái có thể đánh chủ lực thay thế bổ sung không cái gì không được. Jinder ở trên mùa giải đối kháng bên trong đã để JESU cảm thấy đến không sai. Hắn cùng Sandlerlin vừa vặn bổ sung. Một cái ngang, một cái dọc, cứ như vậy, cùng tần cung có thể thành tựu hài lòng thay thế bổ sung. Đối với một nhà câu lạc bộ tới nói, như vậy tổ hợp hiển nhiên muốn tốt hơn rất nhiều. Cho tới công kích giữa sân, có lợi là nã. Mở khi Tajian cùng chạm mở lần còn chưa đủ sao? Trên hàng tiền đạo, Austin mùa giải trước ở Litvan biểu hiện không tệ là một người thay thế bổ sung thừa sức, cũng có thể chậm lại làm mờ tác lực, cái này mùa giải sang em tần muốn đánh thi đấu tuy rằng tuyệt đối số lượng không mùa giải trước cao, chất lượng cùng lực gấp bách nhưng tăng lên trên thật nhiều. Chỉ có điều cái kia bắt đi liền để GESu nhìn có chút không hiểu, đều 23 tuổi, còn ở hỗn cấp thứ 7 giải đấu, làm bậc năm đó như vậy thảm, 17 tuổi còn đang đi làm, nhưng là tốt xấu 19 tuổi liền bắt đầu đá cấp bậc thứ 4 giải đấu, có thể tiếp thu chính quy nghề nghiệp thi đấu huấn luyện, bắt đi 23 tuổi, còn có thể có cái gì tiềm lực sao? Lui một vạn bộ nói cái khác thì thôi còn có tiềm lực rất lớn có thể đá móc nhưng là lại trà trộn mấy năm cũng là 27-28, coi như tiềm lực phát huy được lại còn có thể đá mấy năm có điều ngấp lại một cái cấp bậc thứ 7 giải đấu tiền đạo dùng cũng là dùng đi hắn giá trị con người tuyệt đối không có mấy đồng tiền có bảy người này nếu như bọn họ trình độ có thể cùng làm bận bọn họ trình độ gần như lời nói như vậy sang em tần thực lực tổng hợp nhất định sẽ tăng lên rất nhiều mùa giải trước sang em tần vấn đề lớn nhất chính là đội hình chủ lực không sai cùng tờ giờ mi ở list đội ngũ đều có thể liều mạng thay thế bổ sung còn kém đến quá xa thậm chí có thể nói trên lệnh vượt qua một cấp bậc hiện tại thì lại không giống nhau trong đội ngũ nếu là có 15, 16 tên có thể sử dụng cầu thủ huấn luyện viên trưởng liền không đến nỗi gặp giật gấu va bay bắt được phần này dẫn viên danh sách sau khi mát cờ gì cũng không lợi vô ích gì mùa giải trước dẫn viên cùng dạy học chứng minh gì trình độ có như thế một cái hiểu việc huấn luyện viên trưởng phụ trách dẫn viên cũng sẽ không ở chính giữa dở trò vậy cũng là phi thường hiếm thấy một chuyện a dù sao câu lạc bộ chính là hắn hắn có cái gì tốt dở trò sao em tài chính hiện tại rất vững vàng còn lại cái kia mấy triệu bảng anh cũng đầy đủ hoàn thành này bảy bút chuyển được. Dù sao phở gì nhìn, lần này dẫn viên trên căn bản đều là cấp thấp giải đấu cầu thủ, giá trị bản thân cao không tới chạy đi đâu, duy nhất một cái trợ gìn tờ là cầu thủ của Manchester United, nhưng là 20 tuổi còn mãi cho đến nơi bị thuê, MU hiện tại giữa sân Casip cùng phần trở tuổi cũng không coi là quá lớn, MU đối với hắn cũng chưa chắc có bao nhiêu coi trọng. Chỉ có điều mất đi, mua cho đi, ngược lại hắn giá trị con người cũng không cao, mua sau đó thuê đi ra ngoài, hảo hảo rèn luyện, ta nhớ rằng chúng ta câu lạc bộ ở giải hạng 4 anh giải hạng 3 anh vẫn có mấy nhà quan hệ không tệ câu lạc bộ, quá mức cho điểm tiền bồi dưỡng bọn họ rất tình nguyện có miễn phí tiền đạo dùng. GES Vũ phất tay sau khi nói, Thờ gì ngẫm lại xác thực cũng là đạo lý này." liền liền gật, gật đầu. Chương 68, Dẫn Viên đúng chỗ chương 68, Dẫn Viên đúng chỗ cái này chuyển nhượng trong danh sách cầu thủ, làm đến đều phi thường thuận lợi. Navas muốn đến châu Âu đá bóng đã sắp muốn đi lên rồi, ở sạp dị sả thời điểm, hắn chỉ làm một cái mùa giải chủ lực, hơn nữa ở trên cái mùa giải tiến hành đến một nửa thời điểm, Argentina giải đấu nhà giàu thi đấu đã từng coi trọng hắn, muốn đem hắn mua đi, kết quả sập gì sả nhưng không nghĩ từ bỏ đội ngũ bảo vệ trước vô địch cơ hội. Từ chối hắn chuyển nhượng, điều này cũng làm cho Navas rất là cảm tứ, vì lẽ đó hợp đồng đến, kỳ sau khi, hắn quả đoán từ chối cùng đội ngũ gia hạn hợp đồng. Chỉ có điều thành tựu Costa Rica giải đấu đi ra thủ môn, hắn khoảng cách châu Âu thi đấu quá xa, trung bắc mỹ cầu thủ nói như vậy muốn đi châu Âu chỉ có 3 cái đường, đệ nhất chính là đi Mexico giải đấu đá bóng, nơi đó trình độ không thấp, cũng bị một ít châu Âu đội ngũ quan tâm, có tốt biểu hiện liền dễ dàng chuyển nhượng, đệ nhị là đi ở Mexico City cần lít đá bóng, nơi đó dù sao có không ít quá khứ châu Âu ngôi sao bóng đá, quan tâm độ cũng không thấp, thứ ba chính là đi nam mỹ một cái nào đó. Giải đấu tốt nhất là bờ ra du cùng Argentina giải đấu đá bóng, nơi đó là đổ bộ châu Âu văn cầu. Nhưng là này ba cái địa phương hắn đều không đi, đặng nghĩ đi châu Âu, có chút khó. Hắn đã quyết định dù cho là ở cấp thấp giải đấu bên trong bắt đầu đá, cũng muốn đi châu Âu. Vừa lúc đó, sao em tần phái ra tuyển trạch viên tìm tới hắn? Hiểu rõ đến sao em tần đối với mình hứng thú, cùng trong đội ngũ chỉ có một cái thủ môn đã vị ở đáng tin thời điểm, Navas liền rất quả đoán cùng đội ngũ kia hợp đồng. Trang tần xí mà, vậy cũng là cấp 2 giải đấu. Hơn nữa sao em tần còn có thể đá UEFA ở Europa League. Cái kia sức hấp dẫn thực sự là có một không hai đại. Cung đỉnh cấp đội ngũ so ra còn kém không ít, nhưng là Navas cũng không có đỉnh cấp đội ngũ có thể đi, không phải sao. Cơ lìn nhưng là một triệu bảng anh liền chuyển nhượng đến Southampton, Cơ dít tổ Pellis cũng là giải hạng ba anh đội ngũ, hắn ở Cơ dít tổ Pellis chỉ là bán chủ lực. Thêm vào trước đồng đội U 2 ung tờ khuyên cáo, Cơ lìn quả đoán gia nhập liên minh Southampton, bởi vì ở đây, hắn rất khả năng là chủ lực. Hơn nữa cờ dít tổ Pellis hiện tại chỉ cần có tiền, người nào đều chỉ bán. Rèn kỉn sân gia nhập liên minh cũng không có cái gì không thuận lợi. Một cái mới từ đội thanh niên bên trong để bạt lên cầu thủ, chắc tần làm một chi giải hạng ba anh đội ngũ, bọn họ vẫn có nhất định gốc gác. Tuổi trẻ hậu vệ đối với bọn họ tới nói không tính rất trọng yếu. 500.000 bảng anh, rèn kỉn sân gia nhập liên minh sao em thần. Đi tổng cung ổ tiền chuyển nhượng thì có điểm phiền phức, chủ yếu là bọn họ ở Liban đều là tuyệt đối chủ lực, mùa giải trước biểu hiện cũng không kém. Sơ ý tần cùng sang em quan hệ còn chưa quá tốt, dù sao mới vừa ở bóng, không quá muốn cùng sang thảo luận chuyển nhượng. Dưới tình muốn như thế, đương nhiên chỉ có thể dùng tiền đánh cuối cùng đi tông bỏ ra sang hem tần 150 vạn, Austin thì lại bỏ ra sang hem tần đầy đủ 2 triệu, thêm vào phía trước chi, vậy thì là 5 triệu. Đúng là giờ Jin Tở tiến cử khá là thuận lợi, Zesu tự mình chạy một chuyến Manchester, cùng Ferguson giao thiệp, Ferguson vừa bắt đầu còn muốn muốn lấy lạ nạ, lại bị Zesu từ chối, biểu thị lấy lạ nạ là chúng ta hàng không bán, giờ Tở ngại bán liền bán, không bán cũng coi như, chúng ta cũng không phải rất thiếu giữa sân. Phờ sân sau khi suy tính giờ gìn tờ đối với MU chắc thực không có gì dùng, hắn cũng không coi trọng cái này. Về phía trước ý thức rất kém cỏi giữa sân, liền gật đầu đồng ý hắn chuyển nhượng. Trải qua có kẻ mặt cả sau khi, JESU chỉ móc 90 vạn, liền mua lại uống nước ca. Mà bắt đi tiến cử thì càng đơn giản, chỉ là 15.000 bảng anh phí chuyển nhượng, bắt đi liền thành sang em tần cầu thủ. Sau đó căn cứ JESU chỉ thị, Flori đem bắt đi thuê cho mượn giải hạng 4 anh đội ngũ sở ti vẫn kỳ. Đội ngũ này mùa giải trước mới vừa bắt được cấp bậc thứ 5 giải đấu quán quân, thăng vào giải hạng 4 anh chính là chiêu binh mãi mã thời điểm cho dị lúa hẹn miễn phí thuê đồng thời gánh chịu vắt đi tiền lương đồng thời, cũng ở thuê hợp đồng bên trong bỏ thêm một cái, nếu như bắt đi mùa giải này lần đầu ra sân vượt qua 10. 5 lần, tổng thi đấu thời gian không thua kém 2000 phút lời nói, như vậy sở Ti Vẩn Mi kỳ liền đem gặp bắt được 5 vạn bảng anh tiền bồi dưỡng. Con số này xem ra rất thấp, em tần nghèo nhất thời điểm cũng có thể lấy ra hơn triệu bảng anh đến mua người, nhưng là đối với thời gian dài trả trộn cấp thấp giải đấu, đánh vào giải hạng 4 anh cũng đã là trong lịch sử ghê gớm thành tựu sở Mi kỳ tới nói, này đã là cực kỳ ưu đãi điều kiện. Dù sao bọn họ mới thăng cấp, cần phải có nhất định thực lực cầu thủ, Vát đi thật sự có năng lực lời nói, như vậy có thể miễn chi phí hắn, dùng tốt thành tích được, vẫn có thể bắt được một bút tiền buổi dưỡng, này còn có cái gì không tốt. GSU cũng đặc biệt cho Vát đi gọi điện thoại, tuy rằng hắn cũng không có cảm thấy đến Vát đi có cỡ nào xuất sắc, nhưng là hắn cũng biết, nếu tuyển trạch viên hệ thống đề cử Vát đi, như vậy hắn liền nhất định có hắn xuất sắc địa phương. Nói hai câu lời hay ban ơn mà không hao tổn, có vấn đề gì đây? Jazmi, ta biết ngươi có thể có nhất định nghi hoặc, có điều sang em thần rất yêu quý ngươi tương lai phát triển cho rằng ngươi sẽ là một cái rất xuất sắc trung phong. Chỉ có điều ngươi cần đại lượng thi đấu tôi luyện, mà sang em tần đón lấy cái này mùa giải muốn xung kích trang tần ship quá vân, nhu cầu trở lại tờ giờ mi ở lít. Vì lẽ đó chưa chắc sẽ có bao nhiêu thời gian nhường ngươi rèn luyện, mà ảnh lần dự bị đội thi đấu ngươi cũng rõ ràng, chất lượng rất kém cỏi, thi đấu không cái gì rèn luyện giá trị. Vì lẽ đó chúng ta đem ngươi thuê đi ra ngoài, hơn nữa quy định nghiêm ngặt ra trận thời gian, hy vọng ngươi có thể đủ tốt tốt nắm cơ hội thể hiện ra giá giá trị của chính mình. Ngươi không phải giỏi nhất ghi bàn sao? Vậy hãy để cho lượng lớn ghi bàn đến để thuê đội ngũ của ngươi, cam tâm tình nguyện nhường ngươi đánh chủ được đi. Vắt đi bị GESU nói tới nhiệt huyết sôi trào, tuy rằng hắn đã 23 tuổi, qua lâu rồi bị hai câu liền nói đến không thể tự kiếm chế tuổi, nhưng là đối với 20 tuổi mới ở cấp thứ 7 giải đấu đánh tới thi đấu, đánh chính là 3 năm hắn tới nói, có thể có sang hem thần như vậy đội ngũ coi trọng hắn, sau đó còn cho hắn chi kỷ chuẩn bị kỹ càng như vậy thuê công việc, vậy làm sao có thể không để hắn cảm thấy đến hư phấn. GESU tiên sinh, ta nhất định sẽ ở sau đó thời gian hảo hảo thi đấu. Vát đi dùng một loại xin thể giọng điệu nói. Làm rất tốt, tương lai Sanghamton ghi bàn liền dựa vào ngươi. GESU nói chính mình cũng không tin tưởng lời nói. Tiến cử 7 tên cầu thủ, sau đó thuê đi ra ngoài một cái, trên thực tế là tiến cử 6 tên cầu thủ, một tên thủ môn, 3 tên hậu vệ, 1 tên tiền vệ phòng ngự, 1 tên tiền đạo. Sanghamton ba cái tuyến đều chiếm được không nhỏ tăng mạnh, điều này cũng làm cho Sanghamton các cổ động viên nhìn thấy tin tức sau khi, dồn dập biểu thị bọn họ đối với Sanghamton rất tin tưởng, tin tưởng ở sau đó thi đấu bên trong, Sanghamton có thể thừa thế xông lên bọn vào trợ giờ mi ở Lee. Đương nhiên, mua vào những ngày cầu thủ cũng đem sang em tần tiền mặt hầu như cho dành thời gian, vốn là chỉ có 6.7 triệu dáng vẻ, hiện tại một hơi dùng mất rồi gần như 6 triệu, sao em tần tiền mặt lưu lập tức liền bắt đầu trở nên trở thành nghèo rất một nơi. Chương 69, chỉ có tiền không được chương 69, chỉ có tiền không được cũng còn tốt chuyện nhượng một phần không có gì dùng cầu thủ đi ra ngoài, bộ phát hiện một điểm tiền mặt, nếu không, câu lạc bộ trong chương mục, 1 triệu cũng chưa tới, mỗi tháng cơ sở duy trì chi phí cũng muốn giỏi hơn mấy trăm ngàn bảng Anh đây. Đạp vợ rối xoắn giận nói, có thể duy trì đến đầu tháng bảy chứ? JES thú hỏi. Vậy còn là có thể rốt trả lời nói, vậy là được. đến thời điểm gặp có một số lớn tài chính chuyển bảo. Jesu quăng cái búng tay, rốt lắc lắc đầu, hắn cũng không biết Jesu tại sao tự tin như thế, có điều kỳ thực hắn cũng chỉ là đoán dợ ở dưới. mùa giải sau trang cần ship thi đấu, sao em cần bộ phiếu bán đến mức rất là nhảy nhót, chẳng mấy chốc sẽ có không ít thu vào bổ khuyết đi vào, lấy sao em tần trên chỗ ngồi tỷ lệ, đánh chỉ là trang cần ship, căn bản không cần lo lắng tiêu tốn quá to lớn. dù sao ở trang cần ship, sân bóng đại liền biểu thị thu vào cao, thu vào thăng chức là tài lực mạnh, như vậy thực lực cũng là càng mạnh hơn. Hiện tại toàn bộ trang tấn ship, sân bóng dung lượng vượt qua 3 vạn người ngoại trừ Southampton, còn có Liverpool United, độ thì ngạm Fozet, Coventry, Middlesbrough, Leicester City, đặc các đội ngũ. mùa giải này trang tấn ship sắp thực đội mạnh không ít, ngoại trừ những này truyền thống đội mạnh ở ngoài, còn có Norwich, Sunderland, cửa Gito Pelis, Watford, loan, Hull City, dễ điểm. Cho từng ở tờ giờ mi ở Little từng có mắt sáng biểu hiện đội ngũ. Vậy có như thế nào, mục tiêu của chúng ta vẫn là quán quân. GES đối với này rất là hoàn toàn tự tin. Trên kinh tế niềm tin của hắn Đến từ chính hắn đem trong tay hiện tại còn sót lại 1.044 điểm điểm thành tựu, biến mất một số không đầu. Một cái điểm điểm thành tựu, có thể đổi 1 triệu bảng anh tiền mặt. Hắn dùng mất rồi 14 cái điểm thành tựu, ở trang cân ship, 14 triệu bảng anh tiền mặt, đã đầy đủ câu lạc bộ làm rất nhiều chuyện. Sau đó hắn liền biết rồi hệ thống là giúp hắn như thế nào rửa tiền, hệ thống trực tiếp cho một tấm tập trung đơn, để hắn chiếu mặt trên đi tập trung, tiêu tốn 1 triệu bảng anh, cuối cùng kiếm được hơn 20 triệu, chụp đi thuế sau khi vừa vận kiếm lời 14 triệu. Jes kinh bị một hồi hệ thống cửa hàng cái kia bẩn cùng tư duy sau khi, liền từ hắn sen mạ Jes công ty lấy ra một bút tiền mặt, bắt đầu đi tập trung. Hệ thống đưa ra tập trung đơn rất là tinh xảo, đem sở hữu tập trung đều phân tán, có nhiều lắm, có ít, cuối cùng hắn tập trung gặp thiệt tỏi một phần, kiếm lợi một phần, do đó cuối cùng đạt đến không làm người khác chú ý mức độ. Hơn nữa hiện tại tập trung đều là tiến trên, có cái tài khoản là được, vậy thì càng không để cho người chú ý là cuộc tập trung mỗi lần đều là lấy mấy chục tỷ kế, Jes thú này hơn triệu tập trung, mấy chục triệu tiền lời sẽ không gây nên cái gì chú ý gì muốn làm, chính là chờ đến ngày mùng ngày 7 tháng 7 lượt cuộc sau khi kết thúc, là có thể bắt được này bút tiền mặt. Đương nhiên, số tiền kia hắn cũng đều gặp bùi đầu vào sen mạ gì bóng đá trong công ty đi, sau đó thông qua sen mạ gì bóng đá công ty cho câu lạc bộ rót tiền vào. Đây là hắn cá nhân toàn bộ không cố công ty, chỉ cần hắn tài chính khởi nguồn thiết như vậy chỉ cần hắn rót tiền vào, như vậy Sangham Tần liền có thể sử dụng. Hiện tại còn không đến mặt sau nghiêm ngặt chấp hành FFR thời điểm, đến vào lúc ấy, coi như ESU có lại nhiều tiền cũng không cách nào trực tiếp tập trung vào cho câu lạc bộ, chỉ có thể ở vấn luyện phương tiện cùng trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ trên dùng tiền. đương nhiên, đến vào lúc ấy, Jesu cũng tin chắc chính mình có thể thông qua sang em tần câu lạc bộ, kiếm được nhiều tiền hơn, để sang em tần doanh thu trở nên càng cao hơn. Sau đó thời gian trong, Jesu nay ở chờ a chờ a chờ cúp kết thúc ngày đó đến. Lần này lượt cúp Jesu nhìn ra rất chăm chú, có điều mỗi lần đều là ở chiếu tập trung chỉ nhìn một cách đơn thuần. Sau đó cũng không thể như vậy, nhìn như vậy bóng còn có cái gì là thú. Jesu được tiện nghi còn ra vẻ nghĩ mỗi lần xuất hiện phù hợp tập trung, hắn liền hoan hô một tiếng, cho tới ở lượt cuối kết thúc thời điểm, JESU chỉ là chậm rãi xoay người, sau đó liền bắt đầu cảm thấy đến cực kỳ vô vị. Thiên A, có thêm cũng chính là số lượng tự. nhìn mình trong chương mục thêm ra đến này trôi con số, JESU đột nhiên cảm thấy thật giống cũng không cái gì kích thích, chỉ có mang đội thi đấu mới có thể làm cho hắn cảm thấy đến càng hưng phấn. A lượt cuối sau khi kết thúc, khoảng cách giải đấu bắt đầu cũng chỉ có một tháng. Mùa giải này trang thần xếp vòng thứ nhất là ngày mùng ngày 7 tháng 8 bắt đầu. Dù sao không có mấy chi trang ship đội ngũ là có cầu thủ quốc gia. Sao em thần kỳ thực cũng không có. Tuy rằng Navas là Costa Rica cầu thủ quốc gia, Mertigarian là Armenia cầu thủ quốc gia, nhưng là hai quốc gia này đều không thể tiến vào lần này lượt cuộc vòng chung kết. Lộ rẹn chúng cử quá cờ Josi ở trận đấu giao hữu danh sách. Bất quá lần này lượt cuộc nhưng là tuyển. Những người khác khoảng cách cầu thủ quốc gia cũng quá xa một ít. Điều này cũng làm cho bọn họ có thể rất sớm liền bắt đầu chính mình mùa giải trước tập vấn Đem kể cả một triệu tiền vốn ở bên trong 15 triệu bảng anh chuyển vào câu lạc bộ tài khoản sau khi. Jesú liền bắt đầu cảm thấy phải là không phải cần tái dẫn tiến vào một ít tốt cầu thủ. Tuyển trạch viên chỉ nam đưa ra đều là Southampton nhất định có thể ký xuống cầu thủ, nhưng là những người không phải nhất định có thể ký xuống cầu thủ cũng sẽ rất hữu dụng a tỷ như mùa giải trước trong trận đấu để hắn cảm thấy đến không sai địa phương giữa sân Henderson, còn có mùa giải trước mùa hè hắn muốn tiến cử lại không có thể tiến cử Parker, cỡ, để mẹ lệ năm ngoái ta là làm sao mất đi năm nay ta liền muốn làm sao cờ bể Jesu rất là trùng nghi bi dơ lên cao hai tay hướng về bầu trời hô to sau đó hắn trước tiên chạy một chuyến Sunderland, sau đó chạy một chuyến London sau đó sẽ không có sau đó. Henderson mùa giải trước ở Sunderland đá 38 trận, trong đó giải đấu liền đá 33 trận, còn bị bầu thành Sunderland mùa giải cầu thủ xuất sắc nhất, mùa giải mới Sunderland câu lạc bộ chuẩn bị đem số 10 lao đấu cùng đội trưởng vị trí đều giao cho tên này tuổi trẻ huấn luyện cầu thủ trẻ cầu thủ, ở tờ Giờ Mi ở Leeds Mài lâu như vậy Henderson, làm sao còn có khả năng đi trang tần ship đá thi đấu. Bị Sunderland cùng Henderson đồng thời từ chối GESU chỉ có thể vô vị đến luôn luôn, nắm hắn càng to lớn hơn một điểm. Tên này tuổi trẻ hậu vệ cánh mùa giải trước bị thuê về sẹp United ở Tram cần ship ra trận 26 thứ, được không ít gian luyện, có điều dưới nửa mùa giải trở lại hụt vừa sau khi chỉ có hai lần ra trận, hụt của tuổi hồ vẫn không có tên này tuổi trẻ hậu vệ cánh vị trí. Nhưng mà cùng hụt vừa tiếp xúc vẫn như cũ là mặt mày xám xịt. hụt vừa phương diện rất chăm chú biểu thị bọn họ đối với kỳ bắt cơ là thật lòng, không đúng vậy sẽ không đi năm ngay ở 19 tuổi bắt cơ trên người tiêu tốn đầy đủ tiếp cận 6 triệu bảng anh giá trên trời, cái này mùa giải khả năng cơ sẽ tiếp tục thuê đi ra ngoài, nhưng là nhất định sẽ không để hắn chuyển nhượng rời đi sau đó hồn của phương diện hỏi Jesu, sao em tần có phải hay không muốn thuê ma cờ? Muốn, thuê cả năm chúng ta gánh chịu tiền lương cũng là có thể nha. Jesu lắc đầu một cái, cũng không có nói ra thuê yêu cầu. hắn cảm giác mình đồng ý chính là có bị bệnh, có cớ liền cùng dẹn tiền sấn hai cái người mình không cần, dùng thuê đến người. mua giải trước bọn họ chịu thuê còn tạm được, dù sao khi đó sao em tần thiếu hậu vệ đánh. hồn vừa đám gia hỏa này thật đáng ghét ta. Jesu ở trong lòng nói thầm. chương 70, đẹp vẽ lệ ưu thế chương 70, mươi, đẹp vẽ lệ ưu thế hai cái mục tiêu đều không có cơ hội, cái thứ ba mục tiêu nhưng cảm thấy đến có thể nỗ lực một hồi. xã đem mẹ lên mùa giải trước lựa chọn lưu thủ mà dù sao à mà có trang tion có thể đánh nhưng mà cái này mùa giải trang tionlí đối với à nhưng dường như ác Ngộ bình thường thành tựu ý dễ đi vì gì quá quân bọn họ không cần đánh trợ liệu nhưng mà ở phân đến một cái cũng không khuyết đại vòng bảng thời điểm biểu hiện của bọn họ nhưng tương đương gây go cùng tổ đội ngũ là giờ mi ở mẹ trùm sân đất lý hệ khi làô điểm ngoại trừ Arsenal là đỉnh cấp đội mạnh sân đất lý hệ cùng điểm đều chỉ có thể coi là phổ thông đội ngũ mà thôi nhưng lại ạ mạ thành tích nhưng có thể gọi cấp điển, bọn họ tuy rằng một lần mất hòa quá Arsenal, nhưng lại nhưng ở sau cuộc tranh tài bên trong một hồi cũng không thắng, bình 4 trận thua 2 trận, ghi bàn chỉ có 4 cái mất bóng nhưng cũng có 8 cái, vòng bảng lớp đáy, dẹp đường hồi phủ. Giải đấu bọn họ cũng đã được rất tồi tệ, xếp hạng sau cùng thứ 5, liền UEFA Europa League tư cách đều không có thu được. Dưới tình huống như vậy, danh xoái Van -Ga Gaan cũng lựa chọn rời đi, đẹp vẻ lệ đương nhiên sẽ không có lưu lại chỗ trống. Có điều đã 24 tuổi hắn, không tính cái gì thiếu niên anh tài, đánh lại là tiền vệ phòng ngự vị trí muốn thông qua biểu hiện như vậy gây nên nhà giàu chú ý cũng có chút khó. vừa lúc đó Jesu lại lần nữa đi tìm đến rồi Jesu tiên sinh rất cảm tạ ngài thành ý có điều trước tờ giờ mi ở Lit Phùn hẻm cũng đã tới bọn họ hy vọng lấy 6 triệu bảng anh giá trị con người bắt đẻ mẹ lệ ngài xem a mà chuyện nhựa quản lý nói với Jesu Jesu sách sách lợi rằng 6 triệu kỳ thực không cao lắm nhưng là cân nhắc đến sao em tần bắt cái khác sở hữu cầu thủ đều chỉ bỏ ra không tới 6 triệu sau đó chính mình hoa 6 triệu mua cái tiền vệ phòng ngự có phải bị bệnh hay không thế nhưng nhớ tới chính mình xem thi đấu trong ghi hình, đẹp bẽ lệ tuy rằng không lộ ra ngoài, nhưng là trên thực tế là một cái rất xuất sắc tiền vệ phòng ngự. Cùng hắn so ra, Sorey cùng Jordin ở cứ việc tuổi trẻ cũng rất xuất sắc, ở kỹ thuật đặc điểm trên nhưng đều có thiếu hụt. Đầu tiên ở phòng thủ trên, đẹp bẽ lệ liền so với bọn họ hai cái càng mạnh hơn. Sorey phòng thủ trên xuất sắc chính là trên đường chặn lại, áp sát người cướp đoạn còn kém một chút, mà Jordin tự dựa vào thân thể, cướp đoạn số lần rất nhiều, nhưng là chặn lại hắn còn kém một điểm. Đây cũng là bởi vì hắn không am hiểu hướng ngang di động mà dẫn đến đẹp vẻ lệ ở chặn lại cùng cướp đoạn trên đều rất xuất sắc. Thứ hai trước cắm vào độ chuẩn xác cũng có thể cho đồng đội chống đỡ, đẹp vẻ lệ cũng càng thêm xuất sắc. Sớ đây dơ thế ở chỗ hắn có xuất sắc không chế bóng, có thể ở cạnh sau địa phương cầm bóng sau đó phân bóng khởi sướng tấn công, mà giờ dình thì lại thân thể cường tráng, chạy càng thêm tích cực, trước cắm vào đúng lúc, hắn có thể ở trước cắm vào sau khi thông qua trực tiếp kiến tạo hoặc là xuất bóng đến sáng tạo cơ hội. Nói trắng ra, cùng đẹp vẻ lệ so ra, bọn họ có nhất định thiếu hụt, mà đẹp vẻ lệ dù sao, nhưng không có như vậy thiếu hụt. Đồng thời Sớ đây cùng tờ sở trường nhưng không hẳn có thể thắng được Đệm Bẻ Lệ bao nhiêu. Hơn nữa Đệm Bẻ Lệ cũng càng thành thục, 24 tuổi hắn đã là một cái có thể hoàn toàn cắm vô là xài nhân tài. Phun thêm ra bao nhiêu, chúng ta liền ra bao nhiêu. GSU quả đoán đối với đối phương nói, ạ mà phương diện rất nhanh sẽ đồng ý sang em tần báo giá, đối với bọn hắn tới nói, cái này mùa hè mất đi Đệm Bẻ Lệ đã là một cái trên căn bản có thể xác định sự tình, đơn giản chính là xem chính Đệm Bẻ Lệ đồng ý đi chỗ nào mà thôi. Thiên như thế lời nói, bán ai cũng như thế. GSU rất nhanh sẽ nhìn thấy Đệm Bẻ Lệ rất cảm tạ ngài liên tục hai cái mùa hè đều tìm đến ta. đẹp vẽ lệ một bộ rất động lòng giá mẹ. có điều cũng là, coi như Southampton em hiện tại chỉ là trang tần xiết đội, tốt xấu cũng là đã từng tờ giờ mi ở lit đội ngũ, có lẽ tỷ xỉ ở như vậy chuyển kỳ ngôi sao bóng đá jesu thành tựu sang em cùng huấn luyện viên liên tục hai năm chạy tới, cái kia thật liền không phải bình thường chiêu hiền đại sĩ. có điều jesu cũng rõ ràng, đẹp vẽ lệ bây giờ nói là nói như vậy, nhưng là cùng phùn hẻm so ra, sang dù sao cũng là trang cần xiết đội ngũ, người ta ý dễ đỉ vì gì quán quân cũng cầm, trang ti cũng đánh còn biết được Southampton đánh trang tần ship sao? phun hẻm có thể đánh giờ mi ở lit đây chính là một cái tốt nhất văn cầu. ở giờ mi ở lit chỉ cần lấy ra biểu hiện, còn sợ đi không được nhà giàu. mà Southampton đây, nếu như Southampton không có cách nào thăng cấp giờ mi ở lit lời nói, ở trang tần ship phí thời gian 2 năm, đẹp vẻ lệ liền 26, đến thời điểm lại nghị chuyển lượng cũng khó khăn chứ. nghĩ tới nghĩ lui, GESU cảm giác mình chỉ có hai cái ưu thế có thể dùng, đầu tiên chính là Southampton mặc dù là trang tần ship đội ngũ, nhưng là cái này mùa giải bọn họ nhưng có uefa ở có thể đánh. Đây chính là phùn hẹm không có ưu thế. Thứ hai chính là sang em tần so với phùn hẹm có tiền. Nay tụi hồ là một cái rất địch biện vấn đề. Có điều phùn hẹm cứ việc là giải bóng đá nước anh bên trong sớm nhất có ngoại tịch buộc câu lạc bộ, nhưng là ngoại tịch buột rõ ràng không muốn lại tiền. Qua nhiều năm như vậy vẫn để phùn hẹm tự cấp tự túc, làm một chi luôn luôn đội bóng nhỏ, bọn họ cũng chính là chấp nhận trụ hạng mà thôi. Ở tiền lương trên, bọn họ chưa chắc sẽ thật hào phóng. Mà sang em tần tiền lương mở đến từ trước đến giờ không thấp, hàng vào giải hạng ba anh thời điểm, bọn họ cũng bảo vệ phần lớn chủ lực, gắn bó trang thần ship cấp bậc tiền lương chi ra tiền tử làm bận ghi rút mở khi ta gì an lộ rẹn mọi người nắm tiền lương cũng đều là chỉ ít trăm tấn ship, cái này mùa hè jesu ngay lập tức cho các cầu thủ tăng lương gia hạn hợp đồng sao em tần hiện tại tiền lương trình độ cùng tờ giờ mi ở lít so ra, cũng gần như quá nhiều ngược lại không là jesu giàu nước đấu đổ bách, mà là jesu rõ ràng hiện tại lưu lại những này thể hiện xuất sắc cầu thủ tương lai mới có khả năng đem bọn họ càng tốt hơn bộ hiện musa nhiều lời nói ta cũng không cần phải nói chúng ta giữa sân thiếu kinh nghiệm có kinh nghiệm trình độ đều chỉ là giải hạng ba anh trang tấn ship trình độ mà thể hiện xuất sắc một điểm đều rất trẻ trung. ở trang gần ship không thành vấn đề, nhưng là tại trên UEFa ở Real chúng ta liền cần như ngươi vậy kinh nghiệm phong phú cầu thủ, cá nhân gãy ngộ trên, chúng ta trở ra chắc chắn sẽ không so với phù nèm kém, bởi vì sang năm, chúng ta liền nhất định sẽ trở lại tờ giờ mi ở lý. Hai năm tăng ba cấp, là ta đối với các cổ động viên hứa hẹn, mùa giải trước khó khăn như vậy dưới cục diện, chúng ta đều kiên trì lại đây, cũng đừng nói là cái này mùa giải. nghe Jesu lời nói, đè bẽ lệ gật gật đầu, có điều vẫn không có quá mức thay đổi sắc mặt. Musa, mùa giải trước các ngươi ở Trang Tionlit biểu hiện. Không thể nói quá kém, chỉ có điều các ngươi không thích hướng Trang Tionlit thiết cấu, Trang Tionlit cùng ý dệ đi vì gì rất khác nhau. Đương nhiên, UEFA Europa liền so với Trang Tionlit phải kém một điểm, trước tiên ở UEFA Europa thích hướng một hồi, lại đi đá Trang Tionlit, biểu hiện liền sẽ tốt hơn nhiều rồi. GESU nói tiếp, có thể là đoạn văn này, đánh độc Musa đẻm bé lệ. GESU tiên sinh, ngài liên tục hai cái mùa hè đến xin mời ta, ta không nữa đồng ý, vậy chính là ta không biết cân nhắc. Đèm bẽ lệ đối với GESU đưa tay ra, ta nghĩ, ta rất cao hứng có thể có ở sang hem tần thi đấu cơ hội. GESU nắm chặt đệm bẽ lại tay, cười ha ha lên. chương 71, mùa giải mới chuẩn bị chương 71, mùa giải mới chuẩn bị mỗi cái mùa hè đều có thể tiến cử một tên ở tuyển trạch viên chỉ nam ở ngoài cầu thủ, để GESU cảm thấy rất là hài lòng. Bởi vì tuyển trạch viên chỉ nam liệt ra chính là sang em tần cần thiết, lại có thể mua được cầu thủ, chiếu hướng dẫn đi mua, mua người rất đơn giản, hơn nữa cơ bản sẽ không trông nhầm nhưng là Jesu nhưng mua được không ở trong danh sách cầu thủ giải thích hệ thống bốn là là cho rằng như vậy cầu thủ sang không mua được lại bị hắn làm thành này vẫn chưa thể giải thích hắn lợi hại sao có điều ký xuống đèm mẹ lệ sau khi Jesu có chút ngạc nhiên phát hiện chính mình giữa sân nhân viên thật giống có chút quá thừa hiện tại sang em tần thủ môn có ba cái thủ môn chính hẳn là mới gia nhập liên minh Navas lão đội trưởng đã bị ở thành tiểu dự bị thủ môn sau đó còn có cái thứ ba thủ môn Foster thủ môn đầy đủ hậu vệ phương diện mùa giải trước hai cái chủ lực hậu vệ cánh phải họ sẽ mó bổ cùng mù đế đều bị câu lạc bộ bán phá giá Bọn họ bốn là thực lực liền bình thường, ở Lipton cũng không tính là đáng tin, cũng đừng nói tợ giờ Mi ở Lipton, hiện tại hai cái hậu vệ cánh phải là Cỡlin cùng Jenkinson, trong đó, Cỡlin là chủ lực, Jenkinson thì lại thành tiểu hậu vệ cánh phải cùng trung vệ đệ nhất thay thế bổ sung, ra trận số lần sẽ không thiếu. Hậu vệ cánh trái chủ lực là mới gia nhập Liên minh địa tổng, thay thế bổ sung nhưng là mùa giải trước chủ lực đi ở, thay thế bổ sung hạ điện bị câu lạc bộ chấm dứt hợp đồng, trung vệ chủ lực vẫn như cũ là Lồ Jen cùng Potter, hai người kia chỉ cần không ra vấn đề lớn, trên căn bản chính là chủ lực có dẻn tỉn sẵn thay thế bổ sung đầy đủ. đội trưởng thứ hai tọa gì giải nghệ, tuổi tác hắn xác thực cũng quá to lớn. đón lấy hắn gặp gia nhập liên minh tuyển trạch viên bộ ngành, mặt khác hai cái thay thế bổ sung trung vệ Thomas cùng gã đi trên căn bản chính là làm trang trí. tiền đạo phương diện, đi rút cùng làm mật vị trí vẫn là rất vững chắc. Austin nhưng là bọn họ thay thế bổ sung còn tiền đạo cánh hồn mẹ ra trận cơ hội nên cũng không nhiều, lấy làm mật cùng ghi rút thể năng cùng đối kháng năng lực sẽ chiếm theo phần lớn ra trận cơ hội. trái lại là ở giữa sân, có thể đánh chủ lực phòng thủ giữa sân thì có đẹp mĩ lệ. Lệch cung tần có thể đánh công kích giữa sân lại có lợi lan nã, chạm bỡ ngần mở khi ta di An, thật sự được cho là bình cường mã trắng. Tăng mạnh giữa sân chạy cùng bao trùm, gặp lượng lớn tiêu hao cầu thủ phòng ngự thể năng, có điều cũng vừa hay làm thay phiên, đẹp mẹ lệ là chủ lực. Sơ Nơi Dorin cùng Jorjin tự thay phiên cùng hắn hợp tác, lệch cung tần thì lại có thể ở thay phiên thời điểm vì bọn họ tiết kiệm thể năng, công kích giữa sân vẫn là lấy lợi lan cùng mở khi ta di An làm chủ, có điều chạm bỡ có thể cung cấp đường biên đột phá vào công, hắn ra trận số lần khẳng định vẫn là đầy đủ. Jesu ở trong lòng nghĩ. Đối với mùa giải mới chuẩn bị, tất nhiên là không mua người liền xong việc, còn có mùa giải trước chuẩn bị. Mùa giải trước sang Hemton có thể cấp tốc thể hiện ra sức chiến đấu, đồng thời toàn bộ mùa giải hạ xuống ngoại trừ bị thương không ai kéo hồng, rồi cùng mùa giải trước huấn luyện rất chăm chú, hiệu quả rất tốt có quan hệ. Tại đây trong đó, GSU hồi nối đi ra cái kia 3 bên kế hoạch huấn luyện, đưa đến tác dụng cực lớn. Mà lần này, đương nhiên cần chuẩn bị đến càng tốt hơn. Trên thực tế ở mùa giải sau khi kết thúc, GSU liền tiêu tốn 100 điểm thành kỷ, hồi cái sân chiến thuật chạy chỗ cao cấp, sau đó tiêu tốn đồng dạng 100 điểm thành kỷ. Hồi em F.Ti nợ huấn luyện thân thể kế hoạch cao cấp, tiêu tốn 50 điểm thành tiệu. Hồi đó hoàn toàn mới đỉnh cấp thủ môn phương thức huấn luyện. Lần này liền tiêu hết 250 điểm điểm thành cửu. Để J.S.Su đau lòng, cảm giác mình quả thực chính là cái 250. Có điều rất hiển nhiên chính là, như vậy tiêu tốn là tương đương đáng giá. Thơ cái sân chiến thuật chạy chỗ đó là tập trung Ferguson cái sân chiến thuật hệ thống tinh hoa, dựa theo bộ này phương thức huấn luyện. Sao em cơ sở huấn luyện là không hề có một chút vấn đề, thậm chí có thể mở rộng đến toàn bộ trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Trên thực tế điểm này J.S.Su đã bắt đầu làm. Đồng thời còn có thể cùng mặt sau cái khác danh xoái chiến thuật kinh nghiệm đồng bộ, thành tựu cửa hàng giải thích tương đương tỉ mỉ, biểu thị Ferguson chạy hệ thống bây giờ nhìn lên có thể có chút lạc đơn vị, nhưng mà có thể cùng cái khác chiến thuật hệ thống hầu như không có khe liên tiếp. Nói cách khác, có phần này kế hoạch huấn luyện làm cơ sở, tú tương lai muốn hối đoái cái khác danh xoái kế hoạch huấn luyện thời điểm, cũng có thể đánh đại đại chiết khấu, nguyên bản 100 điểm thành tựu mới có thể đổi được, 20 điểm thành tựu liền có thể đổi được. Cho tới uy tín lần huấn luyện thân thể cao cấp thì lại có thể có được hiện tại tí luật tất cả phương thức huấn luyện cùng kinh nghiệm, ngẫm lại 84 là có thể đỉnh cái cả bên A có thể không hữu hiệu sao? Quan trọng nhất chính là, hàng năm hoa cái 10 phần liền điểm, là có thể không ngừng chương mới kế hoạch huấn luyện nội dung, vĩnh viễn để sang hem tần kế hoạch huấn luyện đều là cao cấp nhất. Thủ môn phương pháp huấn luyện cũng là đồng dạng đạo lý, hiện tại tốt nhất phương thức huấn luyện, đồng thời hàng năm còn có thể không ngừng chương mới, cái này liền tiện nghi, mỗi lần chương mới chỉ cần nắm cái điểm thành tựu. Khoe mạnh hiểu rõ, mùa giải mới chúng ta đồng thời thoải mái tay chân. Jes ú đuôi ba tên trợ lý huấn luyện viên nói, nay ba tên trợ lý huấn luyện viên ở trên cái mùa giải kết thúc thời điểm đã cùng câu lạc bộ một lần nữa ký rồi một hợp đồng dài hạn cùng nghiêm ngặt hiệp nghị bảo mật, vậy cũng là là thông lệ. Đừng nói là câu lạc bộ trợ lý huấn luyện viên, coi như là những người danh soái tư nhân huấn luyện nhân viên cũng đồng dạng ký chính thức hiệp nghị bảo mật. Vì lẽ đó ở mùa giải trước tập vẫn bắt đầu thời điểm, mặc kệ là người mới, vẫn là đã từng lưu lại cầu thủ đều có đầy đủ tự tin tới đón tiếp đón lấy cái này mùa giải thi đấu có điều gì ESU nhưng có chút yếu kỳ mùa giải trước ngoại trừ bắt đầu giai đoạn nhận được hai cái điểm thành tựu nhiệm vụ sau khi mà sau thời gian sẽ không có nhận được điểm thành tựu nhiệm vụ cũng không biết cái này phát động điều kiện đến cùng là cái gì lẽ nào bởi vì mùa giải trước phần sau giai đoạn sang em tần xung kích đều là chính mình không bắt được quán quân tái xuất nhiệm vụ lời nói điểm thành tựu liền cho quá nhiều nói cách khác vốn là có thể bắt được thắp sáng thành tựu mới thi đấu đại khái thì sẽ không ra cái gì nhiệm vụ mới thêm vào giải hạng ba anh bên trong cũng không đụng tới cái gì danh soái danh tướng phát động nhiệm vụ độ khả thi thì càng thiếu có điều trang cần ship lâu năm đội ngũ quý, đồng thời cũng không có thiếu cầu thủ có không nhỏ tiếng tăm, dưới tình huống như vậy muốn phát động nhiệm vụ nhất định sẽ càng dễ dàng đi. Mùa giải mới chiến thuật bên trong, hai cái hậu vệ cánh gặp giao cho càng nhiều công phòng thủ nhiệm vụ, đặc biệt là ép lên tấn công loại việc này nhi, mùa giải trước hai cái hậu vệ cánh trên căn bản đều là tính chất tượng trưng trên một hồi, tấn công phương diện cái khác tấn công tay liền bao trọn, mà hiện tại thì sẽ không. ở hậu vệ cánh liên lụy cùng tiếp ứng lưới trước sân các cầu thủ cũng có càng nhiều không gian phát huy ra thực lực của bọn họ. Mở khi ta di an vị trí gặp càng cao một ít, như vậy có thể rất tốt phát huy ra hắn đột phá năng lực. Nếu như là chạm vợ lần ở đây trên lời nói, hắn ở hai cái đường biên hoạt động gặp càng nhiều hơn một chút, tổ chức phân bóng giao cho bọn họ nhiệm vụ, nhưng là lấy lạ nạn hoặc là mặt sau các tiền vệ trụ nhiệm vụ. Di rút tiếp tục nhậm chức đại trung phong, ở mặt trước vật lộn, làm vật ở cạnh sau một điểm địa phương, có điều hai cái trung phong cũng có thể thay phiên lôi ra tới bắt bóng, dưới chân của bọn họ kỹ thuật đều tương đương không sai. chương 72 Đội ngũ dung hợp chương 72, đội ngũ dung hợp trải qua hơn nửa tháng huấn luyện sau khi, Sa Hem Tần mới gia nhập Liên Minh các cầu thủ cũng bắt đầu từ từ được những người khác tán thành. Cơ bì ở người mới bên trong biểu hiện là xuất sắc nhất, hắn tuy rằng tuổi trẻ, nhưng rất có thể chạy, có thể trên, có thể dưới, đồng thời dưới chân kỹ thuật cùng đối kháng năng lực cũng không tệ, tốc độ nhanh, tố chất thân thể cũng rất xuất sắc, thật giống như một chiếc xe thể thao như thế, có thể không ngừng từ trên xuống dưới. Nắm giữ thiên phú như thế hậu vệ cánh là rất hiếm có, Sa Hem trước đây ở Dơ Mi ở cũng không có nắm giữ quá loại này hậu vệ cánh duy nhất cùng hắn có chút tiếp cận chính là hổ con đoan cốt có điều đoan cốt tốc độ càng nhanh hơn một ít nhưng là đang ép cướp cùng phòng thủ trên nhưng còn xa không bằng cờ lìn cùng rất nhiều đỉnh cấp tấn công hình hậu vệ cánh như thế cờ lìn cũng là đánh tiền đạo xuất thân vì lẽ đó dưới chân của hắn kỹ thuật cùng về phía trước ý thức cũng không tệ có điều hắn xạ thuật không ra sao càng am hiểu vẫn là đem bóng chuyển cho đồng đội nabaz nhưng là trong đội chỉ có ba cái cầu thủ quốc gia một trong còn lại hai cái là đem bệ lệ cùng mở khi Tazian, thành hiệu cốt ca cầu thủ quốc gia tuy rằng hắn thân cũng cao chỉ có một m 85 đối với rơi lên cao cao đánh chiến thuật có chút không quá thích ứng nhưng là rất nhanh thông qua huấn luyện sau khi hắn liền thể hiện ra ưu thế của hắn tuy rằng Nabasten cao chỉ có một M85 nhưng là hắn sải tay đầy đủ trường cùng một M9 thủ môn so ra kỳ thực ăn thiệt tỏi cũng không quá lớn đồng thời dưới chân hắn di động bước tiến linh hoạt phản ứng nảy bén bật nhảy năng lực xuất sắc mặc kệ là mặt đất cứu thua vẫn là trên không bóng hắn đều có thể thể hiện ra chính mình trình độ thủ lĩnh có gọi hay không thay thế bổ sung ta không có vấn đề dù sao ta cũng lập tức ba tuổi có điều ta cần thông qua cạnh tranh. Đa ở đặc biệt tìm tới G.E.S.U, nói với hắn: Đó là đương nhiên, Kevin, ngươi xưa nay đều là câu lạc bộ trọng yếu tạo thành bộ phận. Ta cũng không hoài nghi ngươi năng lực, thủ môn vị trí, dự trữ hai cái ưu tú thủ môn là rất tất yếu. G.E.S.U mỉm cười trả lời. Đa Vi ở gật gật đầu, kỳ thực hắn cũng biết, Navas so với hắn nhỏ đầy đủ 10 tuổi, hơn nữa ở Bắc Mỹ cũng đã một cái mùa giải chủ lực, kinh nghiệm không kém, thiên phú đầy đủ, thay thế được chính mình là chuyện sớm hay muộn. Hắn nói như vậy, cũng chính là có vẻ càng thêm công bằng một điểm. Cạnh tranh đi làm thu được chủ lực, đương nhiên càng khiến người ta quý trọng một điểm. Vì lẽ đó ở sau đó trong khi huấn luyện, Đạc vị ở cũng là huấn luyện đến tương đương trong chú, 34 tuổi đối với một tên thủ môn tới nói không tính rất lớn tuổi, một khi tỏa sáng thanh xuân, Đạc vị ở năng lực cũng là rất xuất sắc, dù sao một năm trước hắn đều còn có thể nhận được tờ giờ mi ở Lít đội ngũ thử Vân yêu cầu. Mù Sát đệm bẻ lại ở trên sân huấn luyện thì lại có vẻ tựa hồ không phải quá bắt mắt, nhưng mà ở huấn luyện thân thể bên trong, hắn liền thể hiện ra chính mình xuất sắc năng lực, hắn chạy, chặn lại, ra bóng, cũng không có có thể soi mói, khiến người ta không thể không tán phục, này không thể là một cái đá champion league gia hỏa sao Hemton có thể mua được như vậy cầu thủ cũng chứng minh sao Hemton hiện tại là cỡ nào xuất sắc không phải nhìn sao Hemton tương lai đem vẽ lệ tại sao không đi một nhánh tờ giờ mi ở lit đội ngũ coi như đi không được nhà giàu đi một nhánh phổ thông tờ giờ mi ở lit đội ngũ cũng không có a giờ dính tờ thì lại có vẻ không có tim không có phổi một ít người lạc quan hắn vừa đến sao Hemton trên sân huấn luyện liền không ngừng cùng những người khác lái chơi cười những người khác cũng rất yêu thích cái này là quan thoải mái tiểu tử mà hắn ở đây trên loại kia xuất sắc về phía trước năng lực, cũng làm cho cái khác cầu thủ cảm thấy đến tương đương không sai. Thanh tựu ưu xuất thân cầu thủ, giờ Dinh Tở cũng không có quá nhiều ngạo khí, dù sao hắn 20 tuổi, còn không có ở ưu ra quá chẳng, mà là không ngừng trung quanh bị thuê, dưới tình huống như thế, hắn còn có thể có ngạo khí liền quái đạn. Hai người kia đến để Sơn cảm nhận được không nhỏ áp lực, G.E.S.U. đặc biệt đi tìm hắn Hàn nguyên tán gấu, cường điệu này không phải vì thay thế được vị trí của hắn, mà chính là tăng mạnh đội ngũ giữa sân, sao em tần tương lai là tờ giờ mi ở lít vì lẽ đó ngươi nhất định sẽ không tiết diện lâm rất nhiều đỉnh cấp cầu thủ cạnh tranh, sợ sệt cạnh tranh là không có tác dụng, chỉ có quả đoán tham dự cạnh tranh mới có thể trở nên càng thêm xuất sắc. đạo lý này tuổi còn trẻ ngay ở nước ngoài đá bóng sờn ở đúng là tương đương rõ ràng. Ô xin thì lại không có gì để nói nhiều, hắn có thể làm ra làm bật cũng có thể làm, làm bật biết mình có thêm người dự quyết, có điều hắn cũng không để ý. lấy tình trạng của hắn thay thế bổ sung cũng chỉ là để người bạn nhất mà thôi. Jesu cũng sớm cho hắn cùng ghi rút chào hỏi, mùa giải mới mỗi cuộc tranh tài đều rất trọng yếu. Nhiều cái thay thế bổ sung chính là vì để bọn họ có thể càng tốt hơn đem biểu hiện đặt ở trọng yếu thi đấu bên trong đi tổng thi lại ở trên sân huấn luyện thể hiện ra hắn về phía trước năng lực thành tựu mùa giải trước giải hạng 3 anh thể hiện xuất sắc hậu vệ cánh trái mùa giải mới có thể đá trang cần ship hắn cũng rất thỏa mãn hơn nữa ở vị trí này trên căn bản liền không người nào cùng hắn cạnh tranh nếu ở ở trên cái mùa giải chính là miễn cương đánh chủ lực cái này mùa giải ở trang cần ship hắn đánh chủ lực độ khả thi quá nhỏ nhiều nhất cũng chính là ở cuộc thi đấu bên trong gia trận một hồi Gienkinn sân nhưng là cánh phải cùng trung vệ đệ nhất thay thế bổ sung. Tên này hậu vệ tuy rằng tuổi trẻ, có điều trình độ nhưng không thấp, thân cao, chạy, đối kháng năng lực đều tương đương cũng kém. Hơn nữa hắn còn trẻ, chỉ có 18 tuổi, nhiều cùng tài nghệ cao cầu thủ huấn luyện chung, tình cờ lên sân, cũng có thể để cờ lìn cùng hai tên trung vệ thở dốc một hồi. Đối với mới gia nhập liên minh cầu thủ, sao em tần lao các cầu thủ cũng là cấp tốc liền tiếp nhận bọn họ. Hơn nữa thông qua huấn luyện, có thể phát giác bọn họ ở mùa giải mới là cái gì dạng địa vị. Hai cái hậu vệ cánh nhất định sẽ là chủ lực. Navas gặp đối với lao đội trưởng đã bị ở vị trí khởi sướng xuống kích đẹp vẻ lệ thì lại có thể chiếm cứ một cái giữa sân chủ lực, một cái khác vị trí giữa sân do Schneiderlin cùng Zințer cạnh tranh, như lệ cùng cận đại khái chỉ có thể làm thay. Thế bổ sung, bất quá bọn hắn tuổi không tính nhẹ, đá đá thay thế bổ sung cũng bình thường. Oskin nhưng là trên hàng tiền đạo thay phiên cầu thủ. Mỗi người định vị đều rất rõ ràng. Hiện tại có một vấn đề, do gì đã giải nghệ, gần mùa giải mới đánh chủ lực độ khả thi quá thấp, thêm vào đạo vị ở. Ta nghĩ hắn chẳng mấy chốc sẽ bị Navas cho cạnh tranh xuống, ta cần một cái đội trưởng thứ ba, như vậy có thể ở đạo vị ở không lên sân thời điểm mang theo băng đội trưởng. Jesu nói với vợ Neroli. Này có thể không dễ xử lý. Chúng ta hiện tại lao tư cách cầu thủ cơ bản đều đánh không lên chủ lực. Ngoại trừ đám lao gia hỏa, gia nhất tư cách chính là sờ cùng lệ Lanạ. Vợ Neroli sau khi suy nghĩ một chút nói. Bọn họ cũng không được. Không phải nói bọn họ quá tuổi trẻ. Đội trưởng chuyện như vậy cùng tuổi tác không quan hệ, chỉ cùng mỹ vọng, tính cách cùng năng lực có quan hệ. Jesu lắc lắc đầu vỡ lì tán thành gật gật đầu. Sơ Nơi Đơ Linh cùng Lễ Lã Nạ tư cách xác thực đầy đủ. Sơ Nơi Đơ Linh chuyển nhượng đến Sang Tần cũng có 3 năm, mà Lễ Lã Nạ ở đội chủ lực nhưng là đội 4 năm, ngoại trừ đã vị ở cùng tần như vậy lao tư cách ở ngoài, không có ai so với bọn họ tại đây chi Sang Tần bên trong chờ thời gian càng dài. Nhưng là Sơ Nơi Đơ Linh tính cách ngượng muốn nghĩ lời, Lễ Lã Nạ thì lại khá là nhảy ra, tính cách của bọn họ xác thực đều không thích hợp làm đội trưởng. Ta nghĩ cái này đội trưởng thứ ba ứng cử viên, ngươi đã trong lòng có chứ? Vỡ nói. -E cười cợt không hề trả lời. chương 73 Giết chết một con chim cổ đỏ chương 73 giết chết một con chim cổ đỏ làm jsu ở trên sân huấn luyện tuyên bố trong đội ngũ muốn tăng cường một cái đội trưởng thứ ba thời điểm kỳ thực không có ai có ý kiến đến gì do gì giải nghệ đương nhiên muốn tăng cường một cái đội trưởng chỉ có điều cân nhắc đến đạ vị ở cùng tần vị trí chủ lực cũng không quá vững chắc như vậy cái này đội trưởng thứ ba rất có khả năng chính là mặt sau đệ nhất đội trưởng sau đó jsu tuyên bố Joseph xeó trở thành câu lạc bộ đội trưởng thứ ba cái này tuyên bố để mọi người rất là bất ngờ từ bất kỳ góc độ tới nói phóớ đều không thích hợp khi này cái đội trưởng Hắn mới đến rồi nửa năm, lại là cái người bổ đảo nhà. Tuy rằng vị trí chủ lực rất vững chắc, nhưng là dù sao mới đến rồi nửa năm, ngoại trừ Tân Viên cái nào không so với hắn già đời. Nhưng mà quỷ dị nhất chính là, ở sừng sốt một chút sau khi, hầu như sở hữu sang hem tần cầu thủ cũng bắt đầu rồn rập vỗ tay, đặc biệt là mùa giải trước ngay ở lão các cầu thủ, Tân cầu thủ thì lại khá là theo đại lưu một điểm. Jesu mỉm cười lên, bợ neo gì nhưng là lắc lắc đầu. Sớm biết lời nói như vậy, hắn còn có cái gì tốt lo lắng đây? Phỏng giờ khi này cái đội trưởng thứ ba, không có bất kỳ người nào phản đối, nguyên nhân chỉ có một cái có người trời sinh chính là đại ca, có người trời sinh chính là chính ủy. Phó tớ chính là như vậy đại ca cùng chính ủy. Tuy rằng hắn chỉ đến rồi nửa năm, nhưng là hắn người ngoài thành cận, làm việc công bằng, mọi người đều rất chịu phục hắn. Hơn nữa sau em lấy cầu thủ trẻ nhiều, phó tớ lập tức liền 27 tuổi, tính cách trầm ổn thành thục, cái nào cầu thủ trẻ đều nguyện ý cùng hắn giao du. Đặc biệt là sao em tần cầu thủ trẻ tính cách đều khá là nhạy ra, người như vậy thường thường thì càng phục những người tính cách thành thục trầm ổn người. Giải quyết vấn đề này sau khi, sau nên đón chính mình mùa giải mới. Mùa Giải mới Sanghamton ở trên chuyển nhượng thị trường đầy đủ tiêu hết tiếp cận 12 triệu bảng Anh, tính tập trung vào cũng vượt qua ngàn vạn bảng Anh. Tiến cử bảy tên cầu thủ, thuê đi ra ngoài vắt đi đáng thương bị người quên, này bảy tên trong cầu thủ, tiếng tăng to lớn nhất chính là Ben Churn, cầu thủ quốc gia mù sạ đẹp bẻ lệ, Sanghamton là đánh bại phùn hẻm mới từ A mạ ký xuống hắn, tên này năng lực xuất sắc Ben Churn tiền vệ phòng ngự sẽ cho Sanghamton mang đến đầy đủ kinh nghiệm. Kotaji ca quốc môn Navas thì lại để Sanghamton thủ môn vị trí hình thành xong bảo hiểm. Cái khác dẫn biên lấy cầu thủ trẻ làm chủ, cái này cũng là Sanghamton quân thuộc, có điều rất hiển nhiên chính là Mùa giải trước dạy học, Jesus đã đặt vững địa vị của hắn, cũng làm cho mọi người càng thêm chờ mong sang em mùa giải mới biểu hiện. Tự tập trung vào vượt qua ngàn vạn bằng anh, sao em mục tiêu không nghi ngờ chút nào là xung kích tờ giờ mi ở Ngoài ra, bọn họ còn chính là à à cần sau đệ nhị chi lấy cấp bậc thứ hai đội ngũ thân phận tham gia UEFA ở rồi ba đội ngũ, bọn họ tại bên trong UEFA ở rồi ba có thể có ra sao biểu hiện, cũng quả thật làm cho người chờ mong thành Thanh tiểu của quán quân quân, sao sẽ từ UEFA ở bắt đầu đánh tới, đối thủ hiện tại vẫn không có đi ra. Có điều bất kể là ai, đều sẽ sẽ là Southampton lần thứ nhất đánh UEFA Europa League thi đấu. Dù sao bọn họ trước thu được cuộc FA thời điểm, còn có bản nở ở cuộc có thể đánh, vì lẽ đó không đánh qua UEFA Europa League. Đặc biệt là giờ mi ở Lit thành lập sau khi bọn họ thời gian dài ở cạnh sau địa phương bồi hồi, thành tích tốt nhất cũng chính là thứ bảy, xưa nay không đánh qua UEFA Europa League. Điều này cũng có thể thấy được tại sao Southampton các cổ động viên yêu thích ZSU, hắn mang đến có thể tất cả đều là Southampton chưa từng có đá thi đấu, từ góc độ này tới nói. Southampton tuy rằng lịch sử lâu đời, vinh dự sát thực quá thiếu hụt. Trên lý thuyết, sang Southampton loại này tiếng tăng đội ngũ, vinh dự không nên như thế thiếu hụt. Dù sao bọn họ nhưng là đã từng nắm giữ quá lê tỉ si ơ, ả lản như vậy vĩ đại cầu thủ ả. Như vậy vừa bạn giấy trắng dễ vẽ tranh. GESU ở trong lòng nghĩ. Southampton trận đầu giải đấu đối thủ là bợ gì sợ tổn City theo GESU đây là một nhánh không có danh tiếng gì đội ngũ, biểu hiện của bọn họ luôn luôn đều rất bình thường. Đối phó như vậy đội ngũ. G.E.S.U. cũng không có xem thường. Nếu như nói mùa giải trước hắn đối với dạy học đội mũ còn có nhất định trò chơi tâm thái sau khi trải qua trận Leo vượt rựa, hắn liền tuyệt đối sẽ không còn như vậy nghĩ đến. Sao em tần thực lực ở trên cái mùa giải giải hạng ba anh tuyệt đối là tài năng xuất chúng, nhưng mà đã được lão đảo cố nhiên cùng bọn họ phân tâm ở các hạng cuộc thi đấu bên trong có quan hệ rất lớn, đồng thời bọn họ còn chụp rơi mất vô cùng. Nhưng là nếu như G.E.S.U. chuyên tâm chỉ huy đội mũ đánh giải đấu lời nói, quán quân có nói, nhưng là bắt được một cái trực tiếp thăng cấp tiêu chuẩn cũng không tính rất khó. Bọn họ so với cuối cùng trực tiếp thăng cấp lịch cũng là chênh lệch 4 phần mà thôi. Hơn nữa tại bên trong tự liệu, còn ra lớn như vậy chỗ sơ suất, nếu không là JSU có cái dối trá phần mềm ức, chính mình đi đến biểu diễn một phen truyền kỳ biểu hiện, cái kia Southampton hiện tại còn ở hỗn giải hạng 3 anh đây. Vì lẽ đó hiện tại JSU cảm thấy thôi, bất kỳ thi đấu xác thực cũng không thể xem thường, có thể lấy xuống thi đấu, hay là muốn tận lực lấy xuống. Cái này mùa giải ở lít cuối cùng cung FA bên trong GESU liền không dự định có cái gì tốt biểu hiện, đơn giản chính là rèn luyện thay thế bổ sung cùng cầu thủ trẻ mà thôi. Hán trọng yếu nhất, chính là ở trang tần ship thi đấu bên trong xung kích quán quân, cùng với tại trên UEFA ở rô 3 kích quán quân. Này đều là sao em tần không nắm quá vinh dự, tháp sáng sau khi có thể có được đầy đủ báo lại. Có điều ở trận đấu bắt đầu trước, GESU nhận được một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên, giết chết một con chim cổ đỏ. Nhiệm vụ yêu cầu lấy 3 bóng trở lên số bàn thắng đánh bại bờ rỉ sợ Tồn City, nên đội đội uy trên có một con chim cổ đỏ, đồng thời còn không thể mất bóng. Thắng được nhiệm vụ có thể thu được 20 điểm thành tựu, nhiệm vụ thất bại khấu trừ 20 điểm thành tựu. Nhiệm vụ này vẫn đúng là con mẹ nó văn thành, nay cùng quyển sách kia có quan hệ gì à? Lẽ nào liền bởi vì bờ rỉ sợ Tồn City đội uy là một nhánh chim cổ đỏ, liền nhất định phải giết chết bọn họ à? GESU ở trong lòng nổ nước bọn một câu, sau đó liền đỡ lấy nhiệm vụ này, hiện tại hắn trong tay còn có 780 điểm điểm thành tựu, 20 điểm thành tựu tuy rằng hắn không quá để ý, nhưng là chân mỗi cũng là tỉ mà lại nói, thua trận cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn cái gì không phải sao? có điều nếu đón lấy nhiệm vụ này, như vậy phải khỏe mạnh đi biểu hiện. và vì sở tồn City xuất sắc nhất mùa giải là hai năm trước, bọn họ lúc đó giết vào Trang tấn ship tọa liệp trận chung kết, đáng tiếc bại bởi Bun City, không có thể đi vào vào tờ giờ mi ở đón lấy hai cái mùa giải bọn họ khá là bình thường, mùa giải trước xếp hạng trung, dù biểu hiện phổ thông. có điều ở Trang Cần ship lăn lộn mấy năm, bọn họ cũng có một nhánh đầy đủ cường lực đội ngũ, không có đặc biệt có tiếng cầu thủ, toàn thể nhưng không tính kém. mùa giải trước bình quân mỗi cuộc tranh tài ghi bàn hơn một, mất bóng hơn một đánh bại như vậy đội ngũ không tính rất khó nhưng là phải ở tại bọn hắn trên người thắng chí ít ba cái bóng hơn nữa không mất bóng vậy còn là phải hao phí một điểm khí lực vừa vận dụng như vậy đội ngũ đến thử xem chúng ta toàn thể chạy áp bước tấn công Jesu ở trong lòng nghĩ chương 74 hiện tại sao tần rất mạnh chương 74 hiện tại sao tần rất mạnh làm sao tần xuất hiện ở bờ dì sợ tuẫn city sân nhà thời điểm bọn họ cũng không có quá để ý bờ dì sợ tuẫn city sân nhà dung lượng vẫn chưa tới hai và người cùng sân bóng sct mà xa so cùng đối phương huấn luyện viên trưởng nắm tay thời điểm. JESU đặc biệt quan sát một hồi đối phương. Bờ sở Tull City đương nhiệm huấn luyện viên trưởng là sở Tiver có Tên này huấn luyện viên ở cầu thủ thời đại nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. MU chuyển kỳ số 7 một trong. Tuy rằng không có đèn mỹ slv đuối. Robertson, bộ bị chắc Cantona, Beckham cùng Cagliano Zonalo như vậy huy hoàng. Nhưng là cũng không có bôi nhỏ quá trên người mình MU áo đấu. Có điều giải nghệ sau làm huấn luyện viên, hắn dạy học thành tích liền bình thường. Hắn ở tổng cùng đều dạy học quá có điều vi hoàng nhất thành tựu là không sáu năm xuất lĩnh dễ đỉnh thăng cấp tờ giờ mi ở list. Sau đó hắn dễ đỉnh liền cho chelsea đến rồi cái thảm án di môn liên tục làm thường chelsea hai cái thủ môn chính, dẫn đến chính mình dành tiếng tổn thất lớn, mặt sau cũng chỉ có thể vẫn dạy học trang cần ship cấp nhập đội ngũ. nắm song tay sau khi jesu trở về đến vị trí của mình, hắn thật không có chào phúng năm đó dễ đỉnh chuyện đó, dù sao hắn cũng tin tưởng dễ đỉnh coi như đã được lỗ mãng, cũng không có khả năng lắm là cố ý hướng về phía người đi, chỉ có thể nói là trùng hợp. Dù gì Sở Tồn City si vẫn có một ít xuất sắc cầu thủ, tỉ như mùa giải này bọn họ tiến cử trước quốc môn David James, tên này thủ môn mặc dù nhanh 40, có điều còn sinh động ở cấp thấp giải đấu bên trong, hai cái chủ lực trung vệ Nghị Kỳ Hùng cùng Xỉ Sệ đều là mùa giải này gia nhập liên minh, bọn họ trước đều là ở bốn tầng cùng dễ đỉnh như vậy tờ giờ Mi ở lít đội ngũ đá bóng, Xỉ Sệ vẫn là cọc kéo bộ hạ cũ, giữa sân Vương Diện ra mặt ca giữa sân Mạ vì nẻo Liot là bọn họ giữa sân hạt nhân, tên này 26 tuổi. Giữa sân ở Trang ship cũng coi như là danh tướng, thêm vào trên hàng tiền đạo hai tên chính đang đang tuổi phơi với trung phong bởi vì sở tổn city làm sao cũng không tính là không hề sức để kháng đội ngũ nhưng mà Jsu đối với mình đội ngũ càng có tự tin thủ môn đã bị ở hậu vệ hai cánh cờ linh cùng đi tổng trung vệ phò tở cùng lộ rèn giữa sân đẹp mẹ lệ sở nơi mở khi ta gì ăn tiền đạo đi rút là bớt nếu như nói mùa giải trước vẫn không có quá to lớn tự tin lời nói như vậy cái này mùa giải jesu đã tin chắc bộ này đội hình coi như đặt ở đờ giờ mi cũng là có lực cạnh tranh không nói chủ hạng xung kích 10 vị trí đầu đều có rất lớn cơ hội bọn họ duy nhất khi biết chính là kinh nghiệm mà từ giải hạng ba anh một đường giết tới đến bọn họ cũng không thiếu kinh nghiệm có kỳ thực trong lòng cũng có chút bù chồn nếu như là đụng với bình thường thăng hạng hắn mới không lo lắng gì bọn gì sợ tổn city tốt xấu cũng là trang thần ship có tiếng đội ngũ nhưng là sao em tần mùa giải trước nhưng là bắt được tăng quân vương không sai litun english football bạn trophy trộm quân, quân giải hạng ba anh tờ lì ổn quân lời này là jesu ở mùa giải sau khi kết thúc nói nghe được người trên căn bản đều là cười ha ha nhưng là nghĩ lại sao em cái thành tích này cũng thật là làm người ta giật mình ở giải đấu thi đấu như thế dày đặc tình huống còn có thể bắt được này hai hạng cuộc thi đấu quá quân, sao thêm tần toàn bộ mùa giải biểu hiện đều như vậy xuất sắc như vậy cái này mùa giải ở đội chủ lực bên trong nện xuống hơn 10 triệu bảng anh sau khi bọn họ có thể mạnh đến cái tình trạng gì còn hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng người mới cùng vốn là cầu thủ trong lúc đó phối hợp bình thường sao em tần bộ này thủ phát bên trong có hai cái hậu vệ cánh cùng đẹp vẽ lệ ba cái người mới tuy rằng hàng tấn công vẫn là nguyên nhóm nhân mã nhưng là phòng thủ trên cần phải có một ít thối loạn nhưng mà từ thi đấu vừa bắt đầu sao hai tên hậu vệ cánh liền bắt đầu không ngừng trước cả bảo không ngừng cầm bóng, không ngừng khởi sướng tấn công. Mặc kệ là Cordin cùng đi tổng, bọn họ đều quen thuộc trước cắm vào công. Jesu ở an bài chiến thuật trên cũng cho bọn hắn đầy đủ độ tự do, để bọn họ thay phiên tiến lên tấn công, mà mỗi người đi đến thời điểm phía sau đều sẽ có người bọc lót. Điểm này đẹp bẽ lệ cùng Snerlin cũng có thể làm được rất tốt. Cordin ở thi đấu phút thứ ba liền nhận được lấy lan nạ phân bóng, sau đó mạnh mẽ đột phá đối phương hậu vệ phòng thủ, đường chéo thiết tiến vào vùng cấm. Lúc này mới lên chân đem bóng chuyển qua, theo vào mở khi Tajian chính là một ước. Giêng đúng lúc ngã xuống đất, đem bóng chặn ra đường biên ngang. 40 tuổi trạng thái cũng không giảm xuống mà, năm đó ngươi nếu như biểu hiện vững vàng một điểm, làm sao đến mức ở đội tuyển quốc gia anh trở thành trò cười. GSU -E ở trong lòng nói thầm. Hai tên trung vệ đồng thời xông về phía trước, này cho bở gì sợ tổn City hàng phòng thủ áp lực lớn, thêm vào hai cái trung phong chính là bốn cái đại cao cái, áp lực lớn vô cùng. Làm Bất cùng đối phương hậu vệ chiếm trước vị trí, mùa giải trước đã xuống đến, làm Bất hiện tại có thể tự tin, dù sao đang đối mặt giờ mi ở lịch đội ngũ thời điểm, hắn đều tiến vào bóng, MU khung thành hắn cũng công phá quá, điều này làm cho Lạm Bất thu hoạch đầy đủ tự tin này vốn là hắn thiếu sót, bởi vì hắn thời gian dài trà trộn thứ ba cấp bậc thứ tư giải đấu, có thể hay không ở càng mạnh hơn đối thủ trước mặt thể hiện xuất sắc, làm bật trong lòng vẫn không chắc chắn. Nhưng là mùa giải trước phát huy sau khi, hắn liền triệt để tin tưởng thực lực của chính mình. Ta có năng lực ở tờ giờ mi ở lit đặt chân, cũng có năng lực ở tờ giờ mi ở lit biểu hiện rất xuất sắc. Có lúc một cái cầu thủ thời cơ đột phá, ngay ở điểm này nho nhỏ biến động trên. Hiện tại là bực cực kỳ tự tin, hơn nữa trước hắn cũng tích lũy đến có đủ nhiều, ở cấp thấp giải đấu đã gần như 10 năm. Hiện tại một khi bà phát. Quả thực cũng làm người ta cảm thấy đắc thế không thể lỡ. Ở xì xẻ dây dưa dưới, làm bật một cái giường khẩn cấp, sau đó hướng về vùng cấm trung lộ chạy, đem xì xẻ cũng thu hút tới. Sau đó sẽ thứ một cái rừng khẩn cấp, đột nhiên xông về phía trước, xì xẻ bị hắn bỏ qua rồi. Vào lúc này, lẫy la nạ phạt góc cũng mở ra đi ra. Làm bật ở phía trước cao cao nhảy lên, đón rơi xuống quả bóng, đột nhiên hất đầu công môn. Quả bóng gào thét bay vào trước khung thành điểm, Diêm cũng không còn cách nào làm ra bất kỳ cứu thua động tác. Mở màn mệt mệt 6 phút, sao liền trước tiên đạt được ghi bàn? Di bản sau làm bật chạy hướng về phía đội khách phan bóng đá khán đài, mở hai tay ra, nên tiếp các cổ động viên to lớn hoan hô. Jesu vung vẩy một hồi nồng đấm, hiện tại hắn xem như là yên tâm, bởi vì sợ tuyển City sắt thực không sao thế, ở bất kỳ vị trí cùng Sang Em tần đều trinh lệnh một ít, mà như vậy đội ngũ nhưng là trang cần siếp trung dù, lấy Sang Em tần thực lực bây giờ, lại bảo thủ, vậy cũng là trước vài tên xung quanh trong đội hình một phân tử. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là xem đạo vị ở có thể hay không bảo vệ. Muốn thắng đặt ra nhiệm vụ, nhưng là Lever có thể mất bóng a. GESU ở trong lòng nghĩ vị ở là một cái vững vàng thủ môn nhưng là hắn cũng rất ít làm ra thần kỳ cứu thua hắn đứng ở trước cửa sẽ không ném mất không nên ném mắt bóng nhưng là muốn thần kỳ đập ra đối phương tất ghi bàn Vậy thì tương đối ý thấy nay kỳ thực chính là đỉnh cấp thủ môn cùng phổ thông ưu tú thủ môn khác nhau phổ thông ưu tú thủ môn có thể không sai lầm đỉnh cấp thủ môn lại có thể đều là làm ra thần kỳ cứu thua chương 75 xin lỗi của tiên sinh chương 75 xin lỗi có tiên sinhử đặc sắc cứu thua Bờ rì sợ tổn City khởi sướng một lần cực kỳ có uy hiếp tấn công, truyền bóng vừa bật bóng qua bọc lót Porter, bờ gì sợ tổn City số một tiền đạo nghị kỳ mẹ nạt đón rơi xuống quả bóng trực tiếp bắt đầu cơ môn, nhưng là lại bị đạ vị ở dùng một cái đẹp đẽ đổ người đem bóng cho nhào đi ra ngoài. Đạ vị ở cái này đổ người sát thực rất đẹp, loại này bóng thay đổi mùa giải trước, hắn quá nửa là nào không ra, nhưng là lần này hắn ngay lập tức làm ra phản ứng, sau đó ở bay lên không trong quá trình tận lực triển khai chính mình thân thể, duỗi dài cánh tay của chính mình, hiểm hiểm đem bóng cho nhào đi ra ngoài. Đẹp đẽ thiếu thua. Bờn có chút giật mình nói. Bình thường, mùa giải trước tập vấn thời điểm, hắn nhưng là rất nỗ lực à, hơn nữa hiện tại chúng ta huấn luyện thủ môn trình độ rất cao, tuổi tác của hắn cũng không tính đặc biệt lớn. GSS -e gật gật đầu. Bên cạnh nghe NaVas ngắt một hồi nằm đấm, tuy rằng hắn biết mình sớm muộn gặp làm sao em tần thủ phát thủ môn, nhưng là Đạ vị ơ biểu hiện cho hắn biết, bất kỳ vị trí chủ lực đều sẽ không là dễ dàng liền có thể có được. Chỉ có trải qua khổ cực huấn luyện cùng truy đuổi, mới có khả năng bắt vị trí chủ lực. Có điều NaVas cũng không e ngại cạnh tranh, hắn ở sập gì xã đội chủ lực đợi dòng ra 4 năm, năm thứ nhất hắn chỉ có 3 lần ra trận cơ hội năm thứ hai mới tăng lên tới 7 lần, mãi cho đến năm thứ ba hắn mới từ từ trở thành thủ môn chính, ra trận 20 lần, năm thứ tư vững chắc vị trí của chính mình, đánh đẩy toàn bộ thi đấu. đi đến một cái Tân địa phương, có điều là Tân cạnh tranh một lần mà thôi. Cây Navas xưa nay không ý kỵ cạnh tranh, cạnh tranh sẽ chỉ làm hắn trở nên càng tốt hơn. Dùng khỏe mắt liếc nhìn một hồi Navas, phát hiện hắn vẻ mặt là nghiêm nghị chăm chú, mà không phải khó chịu tức giận. Jesú liền yên tâm. Tốt cạnh tranh ở bất kỳ đoàn thể bên trong cũng phải cần thủ môn loại vị trí này thì càng cần duy trì cảm giác nguy hiểm. Những người có thể kéo dài thể hiện xuất sắc thủ môn, thường thường đều là vẫn đối mặt to lớn cạnh tranh mới có thể vẫn duy trì biểu hiện xuất sắc. Casilla tuy rằng thiếu niên thành danh, nhưng là trên đường cũng có một hai năm hắn vị trí chủ lực rất không đúng chắc, mặc kệ là ở Real vẫn là ở Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia, xếp từ nhỏ giải đấu đội ngũ chậm rãi đánh ra đến, dựa vào đương nhiên cũng là cạnh tranh, kẻ xạ 26 27 tuổi mới ở châu Âu nhà giàu đứng bước góc chân, Van Ness cũng là nắm lấy nở cái thủ môn ở Barca biểu hiện không tốt cơ hội mới một lần làm chủ lực. Có lẽ chỉ có Vi phong nghề nghiệp cuộc đời xem như là thuận buồm xuôi gió, còn trẻ thành danh Sau đó đi chỗ nào đều là chủ lực. Na bắt hiển nhiên không phải còn trẻ thành danh loại kia thủ môn, vì lẽ đó cảm giác nguy hiểm cùng cạnh tranh đối với hắn rất trọng yếu. Trên sân, thi đấu vẫn còn tiếp tục, bị đối thủ áp chế tấn công một làn sóng sau khi, tầng trên dưới rất nhanh sẽ phát động phản kích, bọn họ ở giữa sân ưu thế rất lớn, đẹp bẽ lệ không ngừng chạy, sau đó đem bóng phân cho sở Nayderlin, sở Nayderlin nhưng là không ngừng phân bóng, giao cho hai cái đường biên để cho bọn họ tới hoàn thành tấn công. Dưới tình huống như vậy, Cerklin có vẻ rất là sinh động, tốc độ của hắn kỹ thuật bốn là tương đương không kém, dù sao cũng là tiền đạo xuất thân. Sau trên kiến tạo cũng làm cho hắn không cần ngay lập tức đối mặt với đối phương thân thể đối kháng, mà có thể rất tốt đem hắn tốc độ nước rút phát huy được. Hắn ở đường biên xung kích từ từ đem đối phương phòng thủ sự chú ý cũng kéo đến đường biên, vào lúc này lợi lạ nạ thể hiện ra giá trị của hắn, nhận được Sanderlin phân bóng sau, hắn cũng không có đem bóng thuận thế chuyển cho trước cắm vào Kerlin, mà là vừa nhấc chân, đem bóng chuyển đến vùng cấm mặt khác một bên. Ở vị trí này Lạm Bật mới vừa chạy chỗ ra trống rỗng, lợi lạ nạ bóng liền chuyển đến, Lạm Bật cũng không có dừng bóng, mà là trực tiếp bộ ly. Quả bóng đường chéo bay về phía khung thành góc xa, mới vừa vội vàng chạy tới thủ môn xoay người lại nghĩ đi nào liền đến không kịp, chỉ có thể chớm mắt nhìn quả bóng lại lần nữa vào lưới. Mai Khai nhị độ. Hiện một phút thứ 27, mươi lạm vật Mai Khai nhị độ. Sao em tần số một xạ thủ trạng thái rất tốt. đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, JES cùng bỡn lỉ lũ vỗ tay chúc mừng. Lạm vật trạng thái thật là mọi người đều biết, cái này mùa giải từ tập huấn vừa bắt đầu, lạm vật liền thể hiện ra có thể gọi tăng bọn huấn luyện nhiệt tình. Đại gia cũng rất lý giải, dù sao hắn đều 27 mươi mới là lần thứ nhất đánh cấp bậc thứ hai thi đấu làm sao có khả năng không có ý chí chiến đấu? Jesu cũng thấy rất rõ ràng, vì lẽ đó hắn ở trận này thi đấu bên trong tấn công trọng điểm, chính là lam Chỉ cần làm mất có không gian, như vậy liền muốn tận lực đem bóng chuyển cho hắn, đây chính là cuộc tranh tài này chiến thuật. Còn chính là không nghĩ đến điểm này, bởi vì mùa giải trước sang em tận rõ ràng đánh cho rất là linh hoạt đa dạng, tấn công trọng điểm không ngừng ở biến hóa, cái này mùa hè lại tiến cử không ít người, kết quả bọn họ trái lại tập trung đánh lam bận, lam trạng thái còn cực kỳ tốt, lập tức liền để phòng tuyến của bọn họ xuất hiện to lớn vấn đề. Giữa sân nghỉ ngơi sau cũng tích cực điều chỉnh chiến thuật, bắt đầu tập trung nhìn chăm chú phòng thủ lắm hơn. Nhưng là cứ như vậy, bọn họ tấn công liền chịu đến to lớn ảnh hưởng, đẹp vẽ lệ ở giữa sân chạy loại bỏ một lần. Hơn nữa hai tên trung vệ vây quanh, lại đánh tới đạ vị ở trước mặt liền không uy hiếp gì. Để muốn càng tốt hơn biểu hiện một chút đạ vị ở có chút thất vọng. Có điều ở trước sân tấn công, sao em tần vẫn như cũ đánh cho rất đẹp, làm bật bị tập trung nhìn chăm chú phòng thủ. Những người khác cơ hội thì càng nhiều hơn chút. Hiệp 2 bắt đầu sau 20 phút, mở khi nhận được cỡ lìn phân bóng, sau đó đường chéo giết vào vùng cấm, ở đối phương hàng phòng thủ hỗn loạn lung tung thời điểm sảo rượu đem bóng chuyển đến vòng ngoài cấm địa, ở nơi đó theo vào lấy lạn à ngay lập tức dứt điểm. 3-0. kết thúc trước, chăm chỉ không ngừng tìm kiếm ghi bản cơ hội làm bận rốt cuộc tìm được một cơ hội, đi rút đánh đầu cận thành bị đối phương thủ môn đập ra đến, hắn ngay lập tức đá bồi dứt điểm. hả chị, sao em tần trang tần ship chơi đầu, lấy 4-0 điểm số, toàn thắng đối thủ, mà Jesu cũng thu hoạch 20 điểm điểm thành tiệu, hắn giết chết con kia chim cổ đỏ, vẫn là ngay ở trước mặt người ta sân nhà tiếp cận hai bạn tên fan bóng đá giết, cực kỳ tàn nhẫn. Còn cùng hắn nắm tay thời điểm cực kỳ khó chịu, Jesu cũng không nói thêm gì có cái tiếng tăng to lớn hơn nữa, đón lấy cũng khả năng cùng hắn không, có cái gì liên hệ, dù sao hắn là muốn dẫn đội xung kích giờ giờ mi ở Lít Nam nhân a. Có kẻo tiên sinh, xin lỗi, ngươi dạy học năng lực nếu là có người đá bóng trình độ một nửa cao như vậy, đều sẽ không ở trận này thi đấu bên trong thua như vậy thảm a được rồi, mọi người, chúng ta về sao Hampton, khỏe mạnh chúc mừng một hồi. GESu hướng về phía còn ở đây trên chúc mừng các cầu thủ nói. Sao Southampton các cầu thủ cười ha ha. Bọn họ có tư cách cười, thắng được một hồi thi đấu nghề nghiệp cầu thủ, là cười đến vui vẻ nhất thời điểm. Vợ gì sợ tổn city là năm ngoái 12 tên, có thể đại thắng bọn họ, chúng ta xung kích giờ mi ở lít, độ khả thi liền lớn hơn nhiều lắm. Vợ thì cười ha ha nói. Còn sớm đây, GESU lắc lắc đầu. Trương 76, đánh hổ anh hùng trương 76, đánh hổ anh hùng thành tiểu trang tần ship đội bóng, bọn họ mùa giải cũng là rất kích thích. Đương nhiên, chủ yếu là bởi vì bọn họ còn có UEFA Europa League muốn đánh. Đánh xong trận đầu giải đấu, sau em tần 4 là là gặp nên đón lít cuộc vòng thứ nhất thi đấu, nhưng là bởi vì bọn họ muốn tham gia UE vì lẽ đó bọn họ có thể hưởng thụ tham gia châu Âu thi đấu tờ giờ mi ở Lit đội ngũ đánh ngộ vậy thì là ở vòng thứ ba mới tham gia Lit cuộc thi đấu chuyện này một lần còn ở những lần trong nước gây nên tranh luận bởi vì Lit cuộc quy định chính là như vậy vòng thứ nhất do Trang cần siếp giải hạng 3 anh cùng giải hạng 4 anh ba cái cấp bậc đội ngũ tham gia vòng thứ hai nhưng là ngoại trừ 7 chi tham gia châu Âu thi đấu đội ngũ ở ngoại sở hữu tờ giờ mi ở Lit tham gia bảo vòng thứ ba mới là tham gia châu Âu thi đấu tờ giờ mi ở Lit đội ngũ tham gia bảo sao em tận tình tựu Trang cần ship đội bóng nên tham gia vòng thứ nhất thi đấu mới là Có điều cuối cùng FA vẫn là cấp gia giải thích, tham gia UEFA ở Europa League chính là sao như vậy bọn họ cũng sẽ hưởng thụ vòng thứ ba mới bắt đầu đá League cùng gãi ngộ, mà tham gia vòng thứ nhất đội ngũ thiếu một chi, như vậy liền do hiện tại tờ ZMI ở League, mùa giải trước trăm ship tờ lì quán quân bỡ lệch tùn tham gia vòng này League cùng thi đấu. GESU đối với này còn có chút không hài lòng, vốn là League cùng thi đấu là rất tốt rèn luyện đội ngũ cơ hội tới. Có điều hiện tại hắn cũng không thể được tiện nghi còn ra vẻ đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm biểu thị. đây là đối với Southampton bắt được League tốt nhất tưởng thường. nói vậy cũng có thể cho đội ngũ khác càng nhiều khích lệ. để mọi người đều biết, League Cup tuy rằng không bằng Cup FA như vậy lịch sử lâu đời, nhưng là cũng là bị UFA thừa nhận toàn quốc cấp bậc cúp thi đấu. đại gia không trọng thị League Cup cách làm nên thay đổi vân vân. quét một làn sóng hảo cảm, ZSU bắt đầu tiếp tục mang đội huấn luyện. nay một tuần có thể để cho hắn cân nhắc một chút được mất. nếu như nói trên một vòng đá bợ gì sợ tổn City, xem như là thử thách một hồi chúng ta có hay không năng lực ở trang cần ship đặt chân lời nói. như vậy cuộc kế tiếp thi đấu chính là thử thách chúng ta có hay không năng lực sung siêu. Cuộc kế tiếp thi đấu đối thủ của chúng ta là Hull City, cái kia chi bí danh hổ đội ngũ. Bọn họ mùa giải trước là tờ Derby ở lit thứ 19, hai cái mùa giải trước là thông qua tờ Object vào tờ Derby ở lit. Tuy rằng giáng cấp sau bọn họ rời đi không ít cầu thủ, nhưng là cái khác cầu thủ thực lực cũng không kém, là mùa giải này thăng cấp đứng đầu một trong. Bọn họ vòng thứ nhất hai không nhẹ lấy sở Swansea. Bơ neo thì bổ sung một câu. đương nhiên, cuộc so tài thứ nhất không thể giải thích cái gì. Chúng ta bây giờ cùng bình mắt dẹn chờ đặt ngang hàng số 1 đều là tiến vào bốn cái bóng. Nhưng là đây chỉ là tạm thời, có điều nếu như chúng ta ở sân nhà đánh bại Hun City lời nói, chí ít có thể chứng minh chúng ta đã có rồi sung siêu thực lực." JSSu nói. Các cầu thủ dồn dập gật đầu, quy tắc rèn trở là một nhánh thời gian dài trang tần ship trung du đội ngũ, bọn họ hàng năm thành tích đều không kém, hàng năm đều không có có thể thăng cấp đi đến, cũng như vậy một nhánh đội ngũ đặt cấp hàng, để sang em tần các cầu thủ cảm thấy đến vượt qua bọn họ rất đơn giản. Mà Hun City đúng là một cái dường như khó đối mặt phó đối thủ. Cuộc tranh tài này, chúng ta có thể thử nghiệm một hồi tân trận hình." JSSu đột nhiên dừng lại một chút. Sau đó Ngần Đầu nói, "Các cầu thủ sự xuất, có cái gì tốt xứng sở, chúng ta cái này mùa giải mới gia nhập liên minh bảy tên cầu thủ, bọn họ trên căn bản đều có xuất sắc thực lực, dưới tình huống như vậy, chúng ta thích hợp chọn dùng Thay Phiên là một cái rất tự nhiên sự tình, Đại Gia cũng muốn học sẽ ở Thay Phiên tình huống, thể hiện xuất sắc." GESU rất tự nhiên nói, "Không sai, Đại Gia muốn rõ ràng một chuyện chính là, câu lạc bộ năm nay ở trên chuyển nhượng thị trường bỏ ra vượt qua ngàn vạn bảng Anh, đồng thời lưu lại mùa giải trước hầu như toàn bộ chủ lực, cũng không phải vì chủ hạng, mà chính là xung kích giờ Mi ở Lý. Đồng thời UEFA Europa League như vậy bình dự, chúng ta cũng sẽ không dễ dàng đùa hà, vì lẽ đó cái này mùa giải chúng ta thi đấu nhiệm vụ sẽ rất trùng, 46 trận giải đấu cùng UEFA Europa League thi đấu, đương nhiên không thể chỉ dựa vào một bộ đội hình đẩy xuống đến, thay phiên là tất nhiên. Bọn mèo lì thuận miệng liền nối liền nói. JES âm thầm ở trong lòng cho bọn mèo lì như lai, like, một cái tốt vai diễn vụ quá trọng yếu, đặc biệt là lúc trước đều không có giao lưu tình huống. Hắn sợ dĩ lăng một hồi, cũng là bởi vì nhận được một cái nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ tên, đánh hổ anh hùng. Nhiệm vụ nội dung Ở thay phiên vượt qua một nửa đội hình chủ lực, cũng chính là Chí Ít thay phiên đi 6 người, tình huống vẫn như cũ Chí Ít thắng bí danh hổ thành Hun City ba cái hiệu số bàn thắng thua. Cùng trước nhiệm vụ so ra, nhiệm vụ này tên tuy rằng vẫn như cũ là như vậy tùy ý, nhưng là phải cầu liền hạ khác nhiều lắm, Chí Ít thắng 3 cái bóng, còn muốn thay phiên đi Chí Ít 6 cái chủ lực. Vì lẽ đó GESU mới sớm tuyên bố, miễn cho đến thời điểm luống uống. Được rồi, cuộc kế tiếp thi đấu thủ phát ta sẽ ở đây tuyên bố. Thủ môn hậu vệ cánh phải Gerlin, trung vệ Dẹn sân cùng Fontter hợp tác, hậu vệ cánh trái ở Giữa sân đẹp Mẹ lệ, johinter, lệ lana, chạm bơ lẩn, tiền đạo lamber, osteen, jes cũng là vắt hết góc mới hoàn thành rồi lần này thay phiên thủ môn thay phiên một hồi rất tốt, bốn là cạnh tranh đi làm, rèn kỉ sơn cũng phò ấn tờ hợp tác trung vệ, bản thân cũng là trong kế hoạch sự tình, johinter cũng trạm bơ lần thay thế được sở naderlin cùng mở khi ta an vị trí, cũng sẽ không để thực lực giảm xuống quá nhanh, osteen thay phiên ghi rút cũng bình thường, có điều để ở ra trận thì có chút mạo hiểm, dù sao thực lực của hắn ở lithuan cũng không tính là xuất sắc, chỉ có Điều đi tổng vòng thứ nhất biểu hiện cũng không có cỡ lìn xuất sắc như vậy, ảnh hưởng nên nhỏ hơn một ít. Đối với bộ này thay phiên đội hình, đại gia không có quá nhiều ý kiến, có điều khá là rõ ràng chính là, cỡ lìn cùng đệm bẻ lệ hai người này tân biên, ở mùa giải mới vị trí, khả năng là hết sức quan trọng. Trên thực tế cũng là như thế. Theo JEDU, cỡ lìn ở đường biên đột phá cùng kiến tạo, là phi thường trọng yếu một cái phân đoạn, mà đệm bẻ lệ ở giữa sân toàn diện tương tự phi thường trọng yếu, hơn nữa hai người kia tố chất thân thể cùng thể năng đều tương đương xuất sắc, dù cho đánh mãn sở hữu thi đấu, vấn đề cũng không lớn. Bộ này đội hình thực lực và chức thủ phát so ra không kém nhiều, kỳ thực thiếu, cũng chính là hiệu ngầm mà thôi, ở giải đấu bắt đầu giai đoạn nhiều thay phiền, để các cầu thủ lẫn nhau trong lúc đó càng thêm hiệu ngầm, bản thân liền là rất tất yếu một chuyện. hunsi si ti thực lực kỳ thực giảm xuống vẫn tương đối nghiêm trọng, tuy rằng bọn họ ở giờ Mi ở Lid đợi 2 năm, tích góp cũng tích góp đi ra một bộ cũng không tệ lắm đội hình, nhưng là bọn họ vận khí có chút kém, cũng không có cái gì xuất sắc thiên tài đã ra, hơn nữa hạ thấp gốc, phần lớn chủ lực liền tinh Mặc dù bọn hắn không tính thiếu tiền, ở trang cần siếp cung cấp tốc thành lập một nhánh có sức chiến đấu đội ngũ, nhưng là ở rèn luyện phương diện, trái lại còn không bằng mùa giải. Nay đông dạng lượng lớn dân viên Southampton. Dù sao Sanghemton bọn Lệ Lan ạ, là bậc này điều hạt nhân tuyến, vẫn là bảo lưu lại đến, đến rồi, những người khác muốn hòa vào cũng tương đối dễ dàng, thì như đệm bẻ lệ ở đây trên chủ yếu chính là tọa trấn giữa sân, lấy thực lực của hắn, cứ đoạn phân bóng những việc này, làm lên cũng không khó, cớ liền chính là không ngừng trước cắm vào kiến tạo, cái này cũng là không cần quá nhiều nhượng ngầm. Chương 77, thương vấn những người mới chương 77 hướng vấn những người mới hiểu ngầm, xưa nay đều là rất trọng yếu một chuyện, nhưng là hiểu ngầm cũng chia loại nào, loại kia hoạch tâm bên trong quận chỉ hiểu ngầm là cần thời gian rất lâu đến thích ứng, phá hoại dễ dàng thành là khó, mà cái khác loại kia cắm côn là xài cầu thủ hiểu ngầm xây dựng lên đến trái lại dễ dàng. City si ở phương diện này liền bị thiệt lớn, bọn họ huấn luyện viên trưởng là mới nhậm chức, chủ lực bên trong hơn một nửa là mới gia nhập liên minh, trước chủ lực trên căn bản đã rời đi, toàn bộ đội ngũ giá trị con người tuy rằng không thấp, cũng có một chút ở trang cần ship được cho thực lực xuất sắc cầu thủ, vì lẽ đó vòng thứ nhất bọn họ ung dung đánh bại đối thủ. Dù sao thực lực cứng đặt tại nơi đó, nhưng là cùng Sang Em Tần so ra, ưu thế của bọn họ không còn trở thành ưu thế, bọn họ thế yếu nhưng sẽ bị phong to. Đây là bọn hắn huấn luyện viên trưởng vẽ ở sân không thể nghĩ đến. Đi đến sân bóng SCT mà gì ép vẽ ở sân vừa bắt đầu vẫn là hùng tâm mừng mừng. Đặc biệt là nhìn thấy Sang Em Tần thay phiên vượt qua một nửa chủ lực tình huống, hắn cảm giác mình nhược điểm chính là rèn luyện không đủ, nhưng là Sang Em Tần thay phiên nhiều như vậy cầu thủ, như vậy bọn họ rèn luyện không cũng không xong rồi sao? Nhìn từ góc độ này, vị này mới 40 tuổi soái, hiển nhiên có vẻ hơn mấy thơ sao em tần toàn thể phối hợp hiệu ngầm là có chút không đủ nhưng là ở JFS chiến thuật an bài xuống, bọn họ lại có thể đem mình cái nhược điểm này điểm hộ rất khá. bọn họ tấn công chủ yếu từ cánh phải khởi sướng không riêng cờ lìn không ngừng trước cắm vào công, Tramber cũng nhiều hơn tại đây một bên hoạt động. tuy rằng năm nay mới là đồng đội nhưng là ở trong khi huấn luyện, Tramber lần cùng cờ lìn tại đây một bên phối hợp nhưng là tương đương hiệu ngầm. hai người đều là tốc độ kỹ thuật tương đương xuất sắc cầu thủ, sau đó chỉ có điều cờ lìn càng am hiểu sông lên lao xuống, Tramber thì lại càng am hiểu dùng tiểu kỹ thuật ở chật hẹp trong phạm vi sáng tạo ra cơ hội tới. Vì lẽ đó hai người kia phối hợp rất hiệu ngầm, cỡ lỉnh xung kích chế tạo cơ hội, Chamberlain là có thể phát huy ra hắn nhắn mũi gì ESU, Chamberlain dẫn bóng hấp dẫn sự chú ý, cỡ lỉnh cũng có thể ở đối lập không gian nhiều trong hoàn cảnh thông qua chạy nước rút cùng tiếp ứng sáng tạo ra cơ hội tới. Mà trận đấu này thủ phát hai tên tiền đạo, tại người cao cùng chạy trên tuy rằng đều là tiêu chuẩn trung phong, nhưng là ở kỹ thuật đặc điểm trên, bọn họ trái lại muốn so với bình thường hình lẫn trung phong, kỹ thuật càng mềm mại một điểm, bọn họ có thể gạo chạy, không ngừng đổi lôi kéo không gian. Loại này tấn công phương thức ở trang cần ship kỹ thực rất khó gặp đến thậm chí ở tờ giờ mi ở lit đều không đúng cái gì đội ngũ có thể chơi đi ra ngoại trừ cái kia mấy chi đỉnh cấp đối thủ cái khác tờ giờ mi ở lit đội ngũ phần lớn vẫn là lấy dơ lên cao cao đánh làm chủ vì lẽ đó jesu vẫn cảm thấy đây là sahem tần ưu thế bởi vì các loại nguyên nhân hiện tại sahem tần cấp cầu thủ dưới chân kỹ thuật kỳ thực cũng không tệ bao quát lấy là nạ cũng làm mật như vậy địa phương cầu thủ cũng là như vậy bọn họ chỉ có điều là tiểu kỹ thuật không được có điều trên sân cái nhìn đại cục cùng phân bóng năng lực đều rất xuất sắc có như vậy cơ sở thêm vào một hai am hiểu đột phá cầu thủ toàn bộ đội ngũ tấn công lập tức liền có thể trở nên cực kỳ có nguy hiếp. Kỹ thuật ưu thế có thể để cho Simeon càng tốt hơn khống chế bóng khởi sướng tấn công. Bọn họ có thể không ngừng đem bóng chuyển đến chuyển đi, để đối thủ không có cách nào cướp xuống đến. Nhưng là muốn mở ra cục diện, vẫn phải là dựa vào có thể đột phá cầu thủ. Điểm này kỳ thực ở Châu Âu đại lục đã xem như là nhận thức chung. Hai năm qua Guardiola 3K có thể gọi thiên hạ vô địch. Tuy rằng mùa giải trước bị MU Inter Milan đến rồi đánh đòn cảnh cáo, nhưng là mọi người đều rõ ràng, Inter Milan thắng lợi cùng tình trạng của bọn họ củng cường hãn năng lực phòng ngự có quan hệ, nhưng là có thể đào thải Barcelona. Cha sơ Bạo Phát chỉ sợ muốn chiếm một nửa công lao, vì lẽ đó cái trò này hoàn toàn là có thể học, không có hệ thống cũng có thể từ từ xây dựng lên đến, cũng đừng nói trang cần ship áp lực kỳ thực khá là nhỏ. Tottenham City sát thực đã được có chút không biết làm sao, bọn họ đang không ngừng lúc đang chạy, nhưng rất khó chặn lại dưới tần chuyền bóng, hem tần toàn thể chạy phối hợp không sai, mỗi cái cầm bóng cầu thủ bên người luôn có người tiếp ứng, tuy rằng bọn họ tập trung ở cánh phải tấn công, nhưng cũng ở phương diện này cũng không có thả lỏng quá. Trạm bỡ lên cùng cỡ liền ở đường biên đột phá, thì lại không ngừng bắt đầu chế tạo uy hiếp bọn họ sau khi đột phá cũng không có mình sút bóng, mà là cấp tốc đem bóng truyền qua, có lúc chuyển đến bên trong vùng cấm tiền đạo dưới chân, có lúc chuyển đến ở ngoài vùng cấm theo vào lấy lạ nạ thậm chí là giờ dính tờ dưới chân. giờ dính tờ về phía trước năng lực đồng dạng là tương đối khá, hơn nữa phía sau có đẹp mẽ lệ giúp hắn truy điệp, hắn trước cắm vào thì càng thêm lớn mật. tại đây dạng toàn vị trí tấn công bên trong, coi như là tờ giờ mi ở lit ở phía sau đội ngũ đến, cũng có chút không có cách nào thích ứng, cũng đừng nói là hun city, vì lẽ đó rất nhanh, sao em liền đánh vào mùa giải này sân nhà cái thứ nhất đi bàn. Trạm bỡ lên cùng cỡ Lìn làm một cái đường biên tiểu phối hợp, dẫn bóng đột nhập vùng cấm, sau đó dừng khẩn cấp xoay người, đem bóng chuyển đến vùng cấm trung lộ, trước cắm vào giờ Dìn tờ thuận thế đem bóng về phía trước một chuyến liền trực tiếp đối mặt thủ môn. Sau đó bình tĩnh để bóng dưới góc phải dứt điểm. Ghi bàn sau giờ Dìn tờ hưng phấn nhằm phía JESU, thành tựu mới gia nhập liên minh cầu thủ, tới trận đầu liền đạt được ghi bàn. Chuyện này làm sao có thể không để hắn cảm thấy đến hưng phấn? Tân biên lần đầu ra trận đạt được ghi bàn, thường thường bị cho rằng là số may tổ trưng. Cố lên, làm tốt lắm. Jsu cổ vũ giờ Dìn tờ. Đối với cầu thủ trẻ. Jesu xưa nay không keo kiệt chính mình cách lệ, đương nhiên cũng xưa nay sẽ ở bọn họ phạm sai lầm thời điểm lập tức vạch ra đến. Hắn chính là cái người trẻ tuổi, biết người trẻ tuổi tâm thái, làm tốt tuổi phòng, làm không tốt mắng, chỉ cần ngươi nói chính là đúng vậy. Người trẻ tuổi thường thường hiểu ý duyệt thân phụ. mà đối với lớn tuổi một điểm cầu thủ, phải luyện chuyển điểm, dù sao phải cho bọn họ mặt mũi. Sao em tần các tân viên hiển nhiên cuộc tranh tài này biểu hiện không tệ. Ngay ở giờ Jin tờ ghi bàn sau khi lần sau tấn công, lại là một tên tân viên ghi bàn, chạm bờ gần hướng ngang dẫn bóng sau đó chuyển cho đường biên cơ lìn, lẫy la nạ cùng giờ Dinh Tờ ở vòng ngoài cấm địa chạy, cơ lìn nhưng bóng lăn đem bóng chuyển đến phía sau, chạy chỗ tới đó o'cint duỗi một cái chân, liền đem bóng đâm vào khung thành trống. đi bàn sau o'cint cũng đồng dạng vương phấn bọt tới bên sân, dù sao hắn là jesu mua được cầu thủ, vì lẽ đó cũng tự nhận là jesu tâm phúc. làm tốt lắm, đón lấy làm rất tốt. jesu xem cái cặn bã nam như thế lặp lại đối với giờ Dinh Tờ lời nói. o'cint nhưng thật sự, hắn hương phấn vù, đối với mình ở sang em tần tương lai tràn ngập hy vọng. dù sao sang tần hiện tại là trang tần ship với bóng. So với hắn trở ở League thực sự tốt hơn nhiều. Hắn cũng biết làm bậc cùng ghi rút đều là rất xuất sắc trung vòng, nhưng là một cái mùa giải hạ xuống nhiều như vậy thi đấu, chính mình đương nhiên gặp có càng nhiều cơ hội. Những người mới đều là đối với mình tương lai ôm ấp càng nhiều hy vọng. Chương 78, chơi chiến thuật liền muốn trái tim chương 78, chơi chiến thuật liền muốn trái tim lấy Hull City thực lực, nếu như có thể thả xuống cái giá, đang hoang ở sân khách phòng thủ phản công, lấy chia ra làm mục tiêu, bọn họ thật không phải không có cơ hội. Đáng tiếc chính là, thành lũy the Me ở League giáng cấp đội ngũ cùng mùa giải này to lớn nhất đứng đầu một trong Hun City trên dưới ở sân khách cũng là muốn muốn đạt được thắng lợi. Sau đó bọn họ liền gặp phải nghiêm trọng đả kích. Trên một hồi, bởi vì sợ tổn City là ở đôi công bên trong thua số không so với 4, mà này một hồi, Hun City thua càng thẳng hại hơn. Ở hiệp 2 thi đấu bên trong, thua hai bàn thắng Hun City bị FFD ra tấn công, bọn họ cũng sáng tạo một chút cơ hội, chỉ có điều bóng cao trên căn bản đều bị hem tận hai tên trung vệ khống chế. Zenkisun có lúc đổ vào một chút bóng, nhưng là Navas tại người cao hơn tuy rằng so với đạo vị ở suýt chút nữa, nhưng là phán đoán ra kích thời gian cùng phản ứng, nhưng phải xuất sắc rất nhiều hai lần tinh chuẩn tấn công các bóng, một lần đặc sắc cứu thua, để Hun City ở tấn công trên nỗ lực, triệt để hóa thành hư không. Mà bọn họ mạo hiểm ép lên tấn công thì lại để cho mình hàng phòng thủ trên kẽ hở càng lúc càng lớn. Đầu tiên là chạm bờ lần sau khi đột phá quả đoán xuất bóng, tỷ số mở rộng vì là 3-0, sau đó cỡ lìn đường biên đột phá chế tạo một cái đá phạt, tiến lên kiến tạo phòn tở đánh đầu dứt điểm, thời khắc cuối cùng, làm bật thu được một cái đối mặt không thành cơ hội, hắn thoát khỏi đối phương thủ môn, sau đó đem bóng ghi bàn không thành trống. 5-0, Southampton ở sân nhà thu được một hồi thắng lợi huy hoàng rất cao hứng có thể liên tục thắng lợi. Có điều thành tựu thăng hạng, cái khác đội ngũ đối với chúng ta cũng không quá quen thuộc, vì lẽ đó thành tích thật cũng là một chuyện rất bình thường, đợi được Trang Thần Síp đội ngũ đối với chúng ta đều quen thuộc, đến thời điểm mới là chúng ta khảo nghiệm chân chính. GESU ở sau trận đấu bởi họp báo tin tức trên vẫn có vẻ rất khiêm tốn, cái này cũng là mùa giải trước đến hiện tại, hắn danh tiếng vẫn rất tốt nguyên nhân, có điều trên thực tế GESU vẫn luôn cảm thấy thôi, chính mình ở League Trang Thần Síp không có gì hay cuồng, bắt nạt những đội ngũ này có gì tại ba. Muốn cuồng, cũng phải đến giờ Mi ở League mới thú vị a. Lại nói The The Mi Elite lộ ra ánh sáng độ là Trang cần ship giải hạng 3 anh không thể so với, ở giờ Mi ở Elite lập nhân vật thiết lập, mới chọc yếu. hiện tại mà, không cần thiết. Liên quan với ngày sau 3 ngày liền muốn dẫn đội đánh UEFA Europa League tờ liệu chuyện này. Có phóng viên hỏi một câu. Hả, UEFA Europa League sự tình, UEFA Europa League trước gặp mở buổi họp báo tin tức, đây chính là Tram buổi họp báo tin tức, không muốn lầm. GEFU khoát tay áo một cái, sau đó xoay người rời đi. Phóng viên có chút hợp lực, hắn xác thực ở cho JSU -E Đào hố. ở trang cần ship buổi họp báo tin tức trên đàm luật JSH ở Jordan dễ dàng để giải đấu ban tổ chức khó chịu. Kết quả JSU -E tuy rằng tuổi trẻ, nhưng kín, kẽ không một lỗ hổng. Phương diện này phân đến mức rất rõ ràng. đa tạ lời nhắc nhở của ngươi, quả nhiên có người cho ta Đào hố a. JSU -E rời đi buổi họp báo tin tức hiện trường sau khi, lập tức liền cho John sản tổ gọi điện thoại. hết cách rồi, tuy rằng ta cũng là phóng viên, nhưng là ta cũng là sang em cổ độc viên. kì, ngươi hiện tại nhưng là chúng ta nhân vật trọng yếu a em Hampton muộn như báo báo thể thao số một phóng viên Jon sản tổ trả lời nói, "Sau đó có tin tức gì, ta sẽ sớm nói cho ngươi, sao em cần một cái hài lòng đối ngoại thông tin con đường a?" GESU cười trả lời nói, "Người ta giúp ngươi, dù sao vẫn là có chút nguyên nhân gì, không thể người ta khắc khí, ngươi liền cảm thấy có thể đem hắn vào chỗ chết dùng còn chưa cho chỗ tốt." Trước GESU nhìn một chút thành tựu của chính mình điểm còn có 820 điểm nhiều, gần nhất 2 nhiệm vụ lại kiếm lời 40 điểm, suy nghĩ một chút, liền tiêu tốn 40 điểm lại cho chính mình gia tăng rồi bốn cái điểm chiến thuật. Ở chiến thuật năng lực tăng cường đến 10 cái điểm sau khi, JES thú cảm giác mình mọi người thông minh cũng ít, cũng không biết có tính hay không là tăng lên điểm chiến thuật nho nhỏ phúc lợi. Dù sao chơi chiến thuật tâm đều dơ, phỏng đoán lòng người càng là bọn họ am hiểu nhất bản lĩnh. Cứ như vậy, hắn tiền tiền hậu hậu liền cho mình ra tăng rồi 10 cái điểm chiến thuật, đáng tiếc chính là khi hắn muốn mua chiến thuật đại sư thôi diễn năng lực thời điểm, lại bị hệ thống báo cho, chiến thuật của hắn năng lực còn chưa đạt tiêu chuẩn. Mẹ trứng, 10 cái điểm chiến thuật liền bỏ ra ta 100 điểm thành thiệu, còn chưa đạt tiêu chuẩn trước đó trước sau sau muốn xài bao nhiêu mới có thể làm cho ta nắm giữ chiến thuật đại sư thôi diễn năng lực à. a cạm bèn ameji ca huyết thanh đều chỉ cần 800 điểm đây hiện tại jeffu đặc biệt yêu thích nắm cạm bèn ameji ca huyết thanh đến cân nhắc chính mình tiêu tốn có đáng giá hay không được có điều đón lấy uefa euro elite thi đấu vòng loại tương tự là jeffu sẽ trọng điểm quan tâm thi đấu sao em tần đối thủ đã đi ra là đến từ ortsia truyền thống nhà giàu rafito ai n đội ngũ này là ortsia giải đấu hoàn toàn xứng đáng bá chủ cũng là tham gia châu âu thi đấu khách quen Cùng sang em tần so ra, thực lực của bọn họ có thể bình thường, nhưng là đang tham gia châu Âu thi đấu kinh nghiệm trên, liền có vẻ đầy đủ hơn nhiều. Chúng ta muốn tăng cao sự chú ý, thật lòng tham dự cuộc tranh tài này. Tại sao? Nguyên nhân rất đơn giản, đây là châu Âu thi đấu, là chúng ta chưa từng có chia sẻ quá lĩnh vực, đội chúng ta bên trong chỉ có mụ xả mới từng có châu Âu thi đấu kinh nghiệm, ta nghĩ, đây chính là chúng ta cần tăng cao sự chú ý địa phương. JSU nói với các cầu thủ, sau đó hắn đối với đệm mẹ lệ ra hiệu một hồi, để hắn đến giảng giải một hồi mùa giải trước tại Champions League bên trong cố sự. Mua giải trước kỳ thực chúng ta đánh cho cũng không kém, thật sự, hơn nữa chúng ta cũng rất có thực lực, không đúng vậy sẽ không lực ép A dắt phế hệ cùng nhìn hộ vẫn bắt được ý dễ đị vì gì bằng quân. Lúc đó chúng ta lưu lại sở hữu chủ lực, đồng thời ở danh soái ga an xuất linh dưới, làm nóng người chuẩn bị tại trang Dion League bên trong có tốt biểu hiện. Đáng tiếc chính là, chúng ta cũng không có khả năng làm được điểm này, trang Dion cường độ cùng ý dễ đị vị gì hoàn toàn khác nhau. Ta không hiểu lắm những thứ đồ này, nhưng ta có thể cảm nhận được, loại kia không giống là chân thực sáng tạo. Lại đá ý dễ đị vị gì thời điểm rất nhiều lúc ngươi nhiều kiên trì một hồi đối phương có thể liền sẽ từ bỏ nhưng là tại bên trong trang Dionys không có ai sẽ bỏ qua đẹp mèn lại nói UEFA Euro cũng giống như vậy jeffu đúng lúc đỡ lấy câu chuyện dạng thì tỏ ở phương diện này kinh nghiệm rất phong phú bọn họ biết nên làm sao đối phó chúng ta loại này kinh nghiệm không đủ đội ngũ vì lẽ đó ở thời điểm tranh tài nhất định phải kiên trì ở đụng tới kế hoạch ở ngoài tình huống thời điểm muốn vững vàng bình tĩnh hiểu chưa các cầu thủ dồn dập gật đầu Huấn luyện viên trưởng như thế thật lòng bàn giao điểm này, bọn họ đương nhiên cũng rất rõ ràng. Âu chiến cố nhiên có thể mang đến rất nhiều ngoại ngạch chỗ tốt, nhưng là cũng có thể mang đến thử thách to lớn. Đặc biệt là sang Em các cầu thủ trên thực tế mỗi người đều là rất có dạ tầm, bọn họ đồng ý ở Sang tiếp tục đá bóng. Nguyên nhân rất lớn là ZSU cho bọn họ đầy đủ cơ hội. Hơn nữa Sang hiện tại cũng hơn hơn hướng binh dám mẻ, nên rất nhanh sẽ có thể trở lại Đờ Giờ Mi ở League. Vì lẽ đó mặc dù bọn hắn đãi nộ không cao lắm, nhưng cũng đều đồng ý ở Sang Em tiếp tục chờ đợi. UEFA ở thi đấu tương tự cũng là một cái to lớn sân khấu tại đây dạng trên sân khấu, bọn họ có thể rất tốt thể hiện ra chính mình năng lực. chương 79, cố định thay phiên chương 79, cố định thay phiên đi đến sân khách khiêu chiến dạm vì vào thời điểm, sao thêm tần các cầu thủ biểu hiện cũng không kém. cuộc tranh tài này bên trong GESU phái ra một cái đối lập bảo thủ thủ phát, đã bị ở trở lại thủ môn chính vị trí, hàng phòng thủ cũng khôi phục vòng thứ nhất bố trí, ở giữa sân cử đi đẹp mẹ lệ, giờ Jin tơ cùng Sandler liên ba phòng thủ giữa sân chiến thuật, lệ là nã nhậm chức công kích giữa sân, làm bật cùng Lee thủ phát hợp tác tiền đạo bộ này thủ phát ở phòng thủ càng thêm mạnh không ít tấn công nhưng suy yếu một chút mở khi ta di an cùng làm bận đều không ở sao em tần càng nhiều chỉ có thể dựa vào trước cắm vào cờ lìn cùng giờ Jim tờ đến sáng tạo cơ hội đồng thời lấy là nã phân bóng ở phản kích bên trong hiệu quả không sai sao em tần dựa vào một lần đá phạt đạt được ghi bàn đi rút ở trước cửa đem sơn nay bóng chặn tiến vào không thành sao em tần ở sân khách đạt được dẫn trước ra thì khởi sướng mãnh liệt tấn công tòa chấn sân nhà bọn họ nhưng không hi vọng thua trận thi đấu cuối cùng ở hiệp 2 dựa vào liên tục hai lần suất bóng rốt công phá đạo vị bảo vệ không thành Đà bị ở đập ra đối phương lần thứ nhất sút bóng lại không có thể ngăn cản lần thứ hai đã bồi. cuối cùng điểm số là 1-1, jf tu dạy học trận đấu châu Âu thi đấu không thể bắt được thắng lợi có điều hắn vẫn là bắt được 10 cái điểm thành cứu bởi vì hắn bắt được cái thứ nhất châu Âu thi đấu điểm trận này thế Hòa ta vẫn là thật hài lòng dù sao mặc kệ là ta hay là ta các cầu thủ đều là lần thứ nhất đánh châu Âu thi đấu ở sân khách không có thua trận thi đấu coi như là một hồi thắng lợi hiệp 2 thi đấu chúng ta đương nhiên muốn nỗ lực giành thắng lợi dạ thìỏ là một nhánh rất mạnh đội ngũ ở tại bọn hắn trên người chúng ta có thể học được chút gì Zsu ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên nói, sau đó hắn liền mang theo hắn các cầu thủ trở lại nước Anh. Đón lấy cuối tuần chính là vòng thứ ba sân khách đánh Liverpool tại thi đấu, mà xuống cái tuần này chính là hiệp 2 sân nhà thi đấu. Liên tục hai cái sân khách, đối với Southampton ảnh hưởng cũng là không nhỏ. Có điều đối mặt Liverpool tại thời điểm Southampton trên dưới đúng là biểu hiện tương đương xuất sắc. Liverpool mà đối thủ cũ, hơn nữa mùa giải trước may mắn thu được trang thần ship từ cách lịch, ở mùa hè lại đều không có tiến hành cái gì ra dáng rất viên bọn họ buột bạ tiệt chính là không chịu mở ra túi tiền. Có điều ngâm lại cũng bình thường trang cần ship đội ngũ muốn kiếm tiền vẫn là rất khó nếu như tập trung vào không ít lại không có thể xung siêu thành công Vậy thì rất khiến người ta đau đầu và tiếp nhân tài như thế sẽ không đang không có cơ hội thời điểm liền ném vào to lớn đây cái này cũng là sang em các cổ động viên càng thêm cảm thấy đến jsu được rồi người ta nhưng là mới vừa mang đội trở lại trang cần ship liền bỏ ra hơn 10 triệu bảng anh đây ai cũng biết sao em này cũng chi trên căn bản là không thể ở năm nay giải đấu bên trong kiếm bể nói cách khác chi chính là chi jú bằng là dùng chính hắn tiền đang ủng hộ sang em câu lạc bộ Chuyện như vậy tại hiện tại giới bóng đá bên trong tuy rằng chẳng lạ lùng gì, nhưng là cũng vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy đến kinh phục. Bà Tịt cũng là cái đỉnh cấp phụ ông, nhưng là hắn nhưng xưa nay không có dùng tiền của mình tăng cường quá Liverpool United thị thực lực, tình nguyện để Liverpool United tí sống dở chết dở kéo, cũng phải bảo đảm chính hắn lợi nhuận. Mùa giải trước sang Southampton đối với Liverpool United tại thời điểm liền duy trì xong giết, năm nay Southampton thực lực tăng lên nhiều như vậy, đánh bại Liverpool United chẳng phải là rất dễ dàng một chuyện. Trước hai vòng kết quả tựa hồ cũng chứng minh điểm này, Southampton hai trận tiến vào chính cái, một cái bóng đều không ném ở trên cao bảng tổng sắp vị trí thứ nhất, lượt hai trận thì lại chỉ lấy đến một phần, xếp hạng ở phía sau. Có điều ở sân bóng nghèo lần rau, Liverpool United chứng minh bọn họ tốt xấu đã từng cũng là đội mạnh, đội mạnh khí thế loại này cũng không có ném mất. Juve ở trận này thi đấu bên trong phái ra một cái thiên hướng tấn công đội hình, tuy rằng vẫn như cũ là 4-4-2, hàng phòng thủ không nút đít, nhưng là giữa sân tiền vệ phòng ngự nhưng chỉ bảo lưu một cái đẹp mẹ lệ, trước sân ba cái công kích thủ, dựa vào phải chạm mở lạnh, dựa vào trái mở khi ta gì ăn, lệ Na ở trung lộ tương ứng. Đội hình như vậy ở phòng thủ trên sát thực suy yếu không ít, đem bẽ lệ cường hãn hơn nữa, cũng chỉ có một người, chủ yếu là chạm bợ lèn cùng mở khi Tajian đều không thế nào tham dự phòng thủ. Sao em tần giữa sân lập tức liền bắt đầu bất bà lên. Tuy rằng mở khi Tajian ở thi đấu vừa bắt đầu liền thông qua chính mình đột phá đánh vào một bóng, nhưng mà thời gian sau này bên trong lùi Unai tịt nhưng liền tiến vào ba bóng, trong khoảng thời gian ngắn tuổi hồ muốn lấy được một hồi thắng lợi huy hoàng. Sao em tần ở hiệp 2 dùng tấn công phát động phản công, lợi đầu tiên là thông qua chính mình hai lần chuyển bóng trợ giúp hai tên tiền đạo các tiến vào một bóng, sau đó rút xa vượt lại điểm số. Làm trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm, Southampton ở sân khách 4-3 nỗ lực đánh gục Little United, bắt được 3 tháng liên tiếp. Có điều trận thắng lợi này lại làm cho người cảm thấy thôi, Southampton biểu hiện, xác thực vẫn còn có chút chập trùng, GESU không ngừng chọn dùng thay phiên chiến thuật, có phải là quá mức tự tin một điểm. Đối với điểm này, GESU cũng không có giải thích thêm, hắn không ngừng thay phiên chiến thuật, chính là vì thí nghiệm ra một bộ càng thích hợp Southampton đội hình đi ra. Cuộc tranh tài này chứng minh, chỉ ít giữa sân cần hai cái phòng thủ giữa sân, nếu không Đối với hàng phòng thủ bảo vệ cũng quá không đầy đủ, đặc biệt là ở hai cái hậu vệ cánh không ngừng trước cắm vào tình huống. Ta đột nhiên cảm thấy, 442 cũng không quá thích hợp chúng ta đặc điểm. Trên thực tế khoảng thời gian này ta quan sát rất lâu trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ, bọn họ đều là lấy 4-3-3 làm chủ đánh đội hình huấn luyện cầu thủ, dưới tình huống như vậy, nếu như chúng ta kiên trì 442, đội thanh niên bên trong rất nhiều xuất sắc cầu thủ, có thể liền không có cách nào ở đội chủ lực bên trong đặt chân. GSFU nói với Burnley, chúng ta quen dùng sát thực thực là 433, trên hàng tiền đạo Ngoại trừ trung phong, chúng ta bình thường có một cái kỹ thuật khá một chút có thể dẫn đường biên tiền đạo, một cái tốc độ nhanh ở đường biên hoạt động càng nhiều tiền đạo cánh. Chỉ có điều ở trước hai cái mùa giải, chúng ta ở giờ Mi ở Leeds dùng 4-3-3, bởi vì cầu thủ năng lực không đủ, vì lẽ đó đánh cho rất khó, như vậy mới đổi thành 4-4-2, giữa sân tăng cường một cái phòng thủ càng mạnh hơn Simeone. Van thì trả lời nói, cái này ta rõ ràng, nhưng là cái kia không phải trận hình cùng chiến thuật vấn đề, mà là cầu thủ năng lực vấn đề. Chúng ta hiện tại cầu thủ có thể không thiếu năng lực. Jesus cười trả lời nói, vì lẽ đó ngươi dự định làm sao thay đổi chiến thuật? Mở neo hỏi. Ta đã có trình độ nhất định cân nhắc, đồng thời cũng suy nghĩ nhân viên sắp xếp. Chúng ta có thể đánh chủ lực rất nhiều, nếu như không có cố định thay phiên lời nói, cái kia xác thực cũng quá đáng tiếp. Jesu trả lời nói. cố định thay phiên. Mở neo lì sướng sở. đúng đấy, có cầu thủ cùng một số cầu thủ cùng nhau phối hợp càng tốt hơn, có cầu thủ cùng một số cầu thủ cùng nhau liền phối hợp đến không được, chỉ cần tìm được điểm này, thay phiên thời điểm cũng là cố định hợp tác thay phiên, vậy thì rất thích hợp. Jesu nở nụ cười chương 80, đột phá thi đấu vòng loại chương 80, đột phá thi đấu vòng loại làm gì tuyên bố sân nhà đá với dạng thì tော် ẻn đội hình thời điểm, sao em thần các cầu thủ đều có chút dần mình. Thủ môn đã vị ở, hậu vệ Cờ lịn, Đi tổng, Lộ rèn, Foster, giữa sân đệm mẹ lệ, Zerdinter, Leylana, tiền đạo chạm bờ lạnh, Lambert, rút. Đây là 433. Các cầu thủ dồn dập đưa ra nghi vấn. Đương nhiên, 433 có điều cùng chúng ta 442 chiến thuật cũng không có biến hóa quá lớn, chạm mở lần ở đường biên hoạt động càng nhiều một điểm mà thôi. GES cười nói, Chamber gần tự tin gật gù, thủ lĩnh, tiên tâm đi, ta ở đường biên nhất định có thể giết chết bọn họ. jsu -e cười gật gù, Chamber cái này có thể không ngừng ở đường biên cầm bóng sáng tạo ra cơ hội đặc điểm, ở sang em tần trái lại là rất hiếm thấy. Mở khi ta cũng rất có thể đột phá chế tạo cơ hội, có điều hắn là một cái tiêu chuẩn số 10 vị, nếu như cố định ở đường biên, trái lại là lãng phí hắn tài hoa. Lấy lá Am hiểu ngay lập tức phân bóng cùng xuất xa, trước cắm vào cùng đột phá năng lực suýt chút nữa, nhưng là phía sau có một cái Am hiểu trước cắm vào giờ dính tờ thì càng thích hợp ở giữa sân hợp tác. Mà mở khi Tajian lên sân lười nói, mặt sau liền muốn phối một cái có thể ở phía sau phân bóng cùng đúng lúc đem bóng giao cho hắn hợp tác. Sợ thì càng thích hợp một điểm. Hiện tại Jsu bắt đầu cảm thấy thôi, không có khó dùng cầu thủ. Then chốt là làm sao đem hắn đặc điểm phát huy được, đồng thời ẩn giấu hắn thiếu hụt, có thể làm được điểm này, liền hướng hướng về có thể biến thế thành bảo. đương nhiên, điều này cũng có thể chỉ là hắn cảm giác sai. Nói như vậy, thay phiên rất khó đưa đến tốt hiệu quả chính là cầu thủ trạng thái cũng không phải nhất thành bất biến, ngược lại sẽ không ngừng chập trùng. Lúc huấn luyện cảm thấy đến không sai tổ hợp dùng trong trận đấu, có thể liền không phải như vậy một chuyện. Có điều Jesu hiện tại còn chưa quá rõ ràng điểm này. Hơn nữa hắn lần này đổi trận, hiệu quả vô cùng tốt. ở hiệp một sau cuộc tranh tài, Dạ Tỷ Tỏ hẹn trên căn bản đã quen sang Tần tấn công phương thức. Kết quả Sang Tần ở chính mình sân nhà liền hoàn toàn thay đổi một bộ mặt, bắt đầu càng nhiều tấn công. Loại này nhịp điệu thi đấu biến hóa, khiến người ta cảm thấy rất là khó chịu. vì lẽ đó Dạ Tỷ Tỏ hẹn vừa lên đến, liền bị Sang Hem cho đánh bối rối, lấy lan hạ phân bóng Trang vơ lần tiếp bóng cắt vào bên trong, sau đó đem bóng giao cho Đường Biên trước cắm vào Cỡ Lĩnh, Cỡ Lĩnh mạnh mẽ đột phá đường biên ngang, tiếp theo đem bóng bấm bóng đến vòng ngoài cấm địa, trước cắm vào giờ Dìn ở không giữ bóng ngay lập tức lên chân sút bóng. vốn là loại này sút bóng lấy hắn trình độ, muốn đánh gọn gàng nhanh chóng vẫn tương đối khó, nhưng mà này một cước hắn sát thực đá ra cực cao trình độ, quả bóng gào thét bay vào vùng cấm, chuẩn xác tiến vào khung thành góc trên. Một bóng dẫn trước sau khi Sanghem Thần tiếp tục bọn họ tấn công, đội trận thành 4-3-3 sau khi, bọn họ tấn công trong lúc vô tình liền đánh cho tương đương ngắn gọn, đây là sang em Thần chính các cầu thủ đều không nghĩ đến. Chạm bữa gần vị trí càng cao, vì lẽ đó càng có uy hiếp, lấy làn nạ cầm bóng không gian gặp càng nhiều, hắn ngay lập tức ra bóng năng lực, để đối thủ rất khó nhìn chăm chú phòng thủ hắn, đồng thời ghi rút cùng làm mở phạm vi hoạt động cũng mở rộng, giờ zin tổ chức cắm vào cũng sẽ càng có uy hiếp. Không thể không nói, GES này một làn sóng điều chỉnh tương đương đặc sắc, ta không cho là hắn là Lâm Thời nghĩ đến, nhất định là đã sớm bắt đầu làm chuẩn bị. GES như vậy vấn luyện viên trẻ tái chiến thuật vẫn không có nhìn thấy xu hướng suy tàn thời điểm, liền chủ động cầu biến, đây là rất hiếm có một chuyện cái này cũng là ta cảm thấy đến huấn luyện viên cũng có thể tuổi trẻ hóa phen chốt, cố nhiên kinh nghiệm rất trọng yếu, nhưng là người trẻ tuổi tư duy nhanh nhẹn, dễ dàng tiếp thu tân sự vụ, này đồng dạng là ưu thế của bọn họ. Ừ, sao em tần lại bắt đầu một làn sóng tấn công? đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, lấy lạn nạ lại lần nữa đem bóng phân đến cánh phải. Sao em tần ở cánh phải bắt đầu phối hợp tấn công? đối phương đương nhiên cũng không phải người ngu, người tập trung đánh cánh phải, bọn họ đương nhiên cũng phải phòng thủ cánh phải. Song lần này chạm bợ lần sẽ không có điểm một bên, mà là giao cho trước cấm bảo giờ dĩnh giờ dĩnh nhấc chân chuẩn bị xuất xa sau đó đem bóng nhấc chân liền chuyển ra ngoài, theo vào lấy làn lại lần nữa không giữ bóng trực tiếp phân bóng, quả bóng bay đến vùng cấm mặt khác một bên, thông qua chạy chỗ bỏ qua đối phương hậu vệ làm mất tiếp bóng, sau đó hướng ngang đẩy một cái, trục quá đội vàng bọc lót hậu vệ, quả đoán lên chân sút bóng, quả bóng lại lần nữa gào thét bay vào dạng tỉ to cũng cung thành. sao tần ở sân nhà hai bóng dẫn trước, cái này cũng là tổng số điểm trên dẫn trước. sao em tần muốn trong lịch sử lần thứ nhất giết vào UEFA Euro chính thi đấu sao? các bình luận viên dồn rập hô lớn, có điều rất rõ ràng chính là, Âu chiến chính là không giống nhau ở thua hai bản thắng tình huống dạ tin tỏe ẻn cũng không có vì vậy liền xuất hiện tâm tình trên đủ rũ mà là điên cuồng triển khai phản công hiệp một kết thúc trước bọn họ nắm lây Sang Em Tần trên hàng hậu vệ một lần lôi thùng đoạt về một phần gần nhất Sang Em Tần mất bóng lại bắt đầu hơn nhiều chủ yếu là đẹp bẽ lệ bên người hợp tác đổi được có chút nhiều lần thêm vào hắn thành tựu người mới vốn là cùng Phó Tự còn có lộ rẽn trong lúc đó phối hợp cũng không quá hiểu ngầm. ngẫm lại cũng là lộ Rẽn mới đến rồi một năm Phó Tự mới đến rồi nửa năm đẹp bẽ lệ nhưng là vừa tới như vậy liền có thể có phối hợp mới gọi quái đản. Đạo vị ở này hai trận thi đấu biểu hiện đúng quy đúng củ, thế nhưng đều mất bóng, loại kia đặc sắc cứu thua hiện tại lại không nhìn thấy. Có điều cũng bình thường, tuổi tác hắn dù sao đặt tại nơi này. Thủ môn huấn luyện viên Dennis dụ vợ sau khi suy nghĩ một chút nói khẽ với GSU -E nói. GSU -E gật đầu. Gần nhất đạo vị ở thi đấu đánh cho tương đối nhiều, có điều hắn mất bóng sát thực cũng có chút nhiều, cấp thấp sai lầm cố nhiên không có, nhưng là hắn cũng không cách nào làm ra thay đổi thi đấu hướng đi đặc sắc cứu thua. Cái này tiềm lực Navas có sao? Khoảng thời gian này hắn huấn luyện đến mức rất khắc khổ. Tuy rằng thân cao suýt chút nữa, nhưng là hắn bật nhảy cùng đúng lúc tấn công năng lực, có thể rất tốt bù đắp điểm này. Rô bờ che miệng nói một câu, hắn biết E.S.U. nghĩ cái gì. Này hai trận liên tục dùng đã vị ở, là bởi vì trước hắn trạng thái không sai, hơn nữa công vân thủ môn cũng không thể tùy tiện bắt hắn cho đổi đi. Nhưng là Na vắt thượng vị là chiều hướng phát triển, hắn càng trẻ trung cũng càng xuất sắc, đối với em tần tương lai càng có trợ giúp. Vào lúc này chính là hắn làm ác người thời điểm. Ra thì toan hiệp một cái này đi bàn để Samem tần trên dưới bắt đầu có chút sáng lên, nhưng mà sự thực chứng minh bọn họ không cần xuất sáng. Hiệp 2 bắt đầu sau, sao thêm tần tiếp tục vững vàng không chế lại trên sân thế cuộc, trái lại là dạng tỏ tòe, có chút không kiên chỉ được. Hiệp một nhịp điệu thi đấu rất nhanh, bọn họ thể năng cũng giảm xuống đến mức rất nhanh. Chạm mỡ lần thông qua một lần đẹp đẽ cá nhân đột phá tỷ số khóa chặt vì là ba một, bốn hai, sao tần thắng được hai hiệp đối kháng, trong lịch sử lần thứ nhất giết vào UEFA ở Rome chính thức thi đấu giai đoạn, có thể đi vào vòng bảng thi đấu, đối với chúng ta tới nói là một cái lớn lao của vũ. Ta hiện tại chỉ chờ mong UEFA xem ở chúng ta là người mới mức, cho chúng ta một cái hơi hơi khá một chút phân tổ. Ju ở sau trận đấu buổi hoặc báo tin tức trên cười nói. Trương 81, nhà có một lao trương 81, nhà có một lao giống như sao mà Mặt khác hai chi tham gia UEFA ở dồn 3 ba giờ mi ở lit đội mạnh cũng đều dồn dập quải, Liverpool 2 hiệp 3 1 đảo thải chặt Johnson. Man City nhưng là hai hiệp 3 không nhẹ lấy thì mỉm dị dã. Bảy chi tham gia ô chiến đội ngũ toàn bộ tiến vào vòng bảng thi đấu cũng làm cho mùa giải trước ở trang di on lít UEFA ở rồi ba bên trong dồn dập tan tác tờ giờ mi ở lit đội ngũ tìm về một chút bộ mặt. Đặc biệt là sao Hempton cấp càng làm cho tờ giờ mi ở lit các đại lao thở phào nhẹ nhõm. Sau hampton ở uefa ở roma đã được càng tốt, như vậy bọn họ mặt mũi liền càng đủ. Sau hampton trên dưới nhưng là đang tiếp tục chính mình liên tục thắng lợi biểu diễn, đón lấy một vòng bên trong. jrsú lại lần nữa thay phiên. navas, sở nơi cùng mở khi tajian trở lại thủ phát vị trí, thay thế được đạo vị ở. giờ jin tờ cùng lấy là nạ vị trí, cái khác vị trí đều không có bất kỳ biến động. điều này cũng tựa hồ bắt đầu chứng minh một điểm. vậy thì là sau hampton đội hình ra sân đã bắt đầu từ từ ổn định lại. Chả mơ gần có thể dưới tình ứng như vậy ổn định một cái thủ phát, lấy hắn không tới 17 tuổi tuổi, sát thực tương đương làm người ta giật mình. Nhưng mà chỉ cần nhìn biểu hiện của hắn, thì sẽ biết, hắn đánh thủ phát là một cái mặc kệ từ thực lực vẫn là Sang Em Tần hiện trạng tới nói, đều nước chảy thành sông sự tình. Hắn là Sang Em Tần trước sân duy nhất có thể kéo dài ở đường biên thông qua chính mình đột phá đến sáng tạo cơ hội cầu thủ. Bằng vào điểm này, hắn là có thể ở biến trận sau Sang Em Tần đảm nhiệm chủ lực. Điểm này là không thể nghi ngờ. Ngược lại, vị trí cũng vững chắc lợi lan thì lại muốn cùng mở khi Taji An cạnh tranh một cái vị trí chủ lực. Hai người bọn họ thành tựu công kích giữa sân mỗi người có sở trường cũng mỗi người có thiếu hụt như vậy cạnh tranh trái lại có thể kích thích ra bọn họ đấu trí đến dù sao đối với 20 tuổi ra mặt cầu thủ tới nói một cái mùa giải 20 30 cuộc tranh tài, gần như cũng được rồi có thể đụng tới thi đấu chất lượng càng cao hơn thi đấu đối với bọn họ tới nói trọng yếu hơn cuộc tranh tài này sau em là đối mặt cọ vẹn chỉ khiêu chiến cái này cũng là hiện tại xếp hạng thứ 4 đội ngũ lâu năm đội mạnh thăng cấp đứng đầu muốn nói sao em tần lịch thi đấu cũng không được tốt lắm ở chịu được UFA ở rồi thi đấu vòng loại áp lực tình huống Tới trước bốn vòng đối thủ bên trong thì có hai cái là đội mạnh, một cái là truyền thống đội mạnh đi. Nếu như trạng thái không điều chỉnh tốt lời nói, tới liền ngay cả liên thất bại cũng không tính là là cái gì. Chuyện hiếm lạ, có điều cũng còn tốt. Sao thêm tân mùa giải trước tập vấn chất lượng rất cao, hơn nữa bọn họ kỹ thuật cùng chiến thuật hệ thống, đối đầu trang gần ship đội ngũ, sát thực cũng có gần như nghiền ép trình độ. Lúc này mới để bọn họ ung dung vượt qua cửa hải này. Bùn trang trở lại vị trí chủ lực mở khi Tajian biểu hiện tương đương xuất sắc, hắn ở số 10 vị không ngừng tiếp bóng, sau đó không ngừng dựa vào đột phá đến sáng tạo cơ hội. Cò vẹn hàng phòng thủ bị hắn quấy nhiều long trời lở đất. ở hắn hấp dẫn đầy đủ sự chú ý tình huống trước sân ba tên tiền đạo cơ hội liền thu nhiều. chạm vợt lên rất nhanh sẽ ở bên trong vùng cấm tiếp bóng đột phá một tên hậu vệ góc hẹp dứt điểm. ngay lập tức đi rút cũng ở nhận được mở khi an chuyển bóng sau khi mạnh mẽ xoay người sau dứt điểm hiệp hai. Loren đem mở khi an mở ra phạt góc đập vào đối phương cũng thành. tuy rằng tấn công tiến hành đến mức rất thuận lợi, có điều sang phòng thủ vẫn là không ngừng chịu đến thử thách. cò vẹn ở tấn công trên có thể nói là tận hết sức lực, bọn họ vốn là cũng càng am hiểu tấn công một điểm. Không ngừng thông qua hai cánh khởi sướng tấn công, tìm kiếm dứt điểm cơ hội. Bọn họ càng nhiều từ hai cánh tấn công, dơ lên cao cao đánh. Navas liền có vẻ hơi vất vả, có điều đối mặt hai cánh chuyển vào trong phán đoán, là tờ giờ Mi ở Lit thủ môn chuẩn bị bài tập. Điểm này Navas đã sớm rõ ràng trong lòng, vì lẽ đó hắn ở lúc huấn luyện, cũng là đặc biệt nhiều huấn luyện phương diện này. Phán đoán chuyển vào trong con đường, sau đó quyết định có phải là muốn tấn công, này cùng kinh nghiệm có quan hệ tương tự cũng cùng năng lực phản đoán còn có giới chân tốc độ di động cùng với phản đoán điểm đến năng lực có quan hệ. Sau hai điểm, Navas cũng không thiếu vì lẽ đó hiệp một thi đấu bên trong hắn không ngừng tấn công sau đó ở những người cao to trùng phong cùng hậu vệ đỉnh đầu trước tiên lấy xuống quả bóng muốn làm đến điểm này không dễ dàng có điều navas nhưng phát huy đến mức rất không sai tình cờ có mấy chân chính diện sút bóng cũng đều bị hắn cấp tốc chuyển bước sau đó đem bóng cứu thua cũng đã bị ở so ra dưới chân hắn khả năng di chuyển sát thực mạnh hơn rất nhiều có điều hiệp hai hắn vẫn là xuất hiện một lần sai lầm ở liên tục hai lần làm ra đặc sắc cứu thua sau khi hắn một lần tấn công không thể bắt được quả bóng chỉ có thể vội vàng đem bóng đánh ra đi. Kết quả vừa vặn rơi xuống đối phương, cầu thủ dưới chân, đối phương trực tiếp vô ly, đem bóng đá vào khung thành trống. Này không phải chủ động sai lầm, vì lẽ đó ta sẽ không trách cứ hắn. Đang nhìn đến hắn lần này sai lầm thời điểm, chúng ta còn nên nhìn thấy, hắn có hai lần gần như cực hạn cứu thua, để chúng ta thiếu làm mất đi hai cái bóng. Na là một tên xuất sắc thủ môn, đã bị ở cũng là, có thể nắm giữ hai tên xuất sắc thủ môn xưa nay đều là một cái chuyện hạnh phúc, nhưng là ta chỉ có thể đem một cái trong đó đặt ở trên ghế dự bị. Vì lẽ đó khoảng thời gian này ta thay phiên đến tương đối nhiều, đây là một cái khá là hài lòng tuần hoàn. Jesus ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên vì là Navas lần kia sai lầm biện luận, hắn xác thực không quan tâm lần này sai lầm, bởi vì đó là phán đoán cùng kinh nghiệm xuất hiện sai lệch dẫn đến vấn đề, đón lấy như vậy sai lầm, Navas trừ phi là thường thường xuất hiện, nếu không thì thì sẽ không xảy ra vấn đề. Liền ngay cả đã vị ở đều đi ra cho mình đối thủ cạnh tranh biệt giải, từ cái khác giải đấu gia nhập liên minh thủ môn, đều là cần thời gian mới có thể thích ứng những lần dưới bóng đá chiến thuật, này rất bình thường. Van Der Sa mới gia nhập liên minh phủng hẻm thời điểm, trên không bóng cũng sẽ xuất hiện một ít sai lầm, nhưng bây giờ thì sao? hắn là biểu hiện tốt nhất thủ môn một trong navas là một cái xuất sắc thủ môn mặc dù là ta đối thủ cạnh tranh nhưng là ta cũng phải nói hắn thật sự rất có thực lực có thể cùng như vậy thủ môn cạnh tranh đối với ta mà nói cũng là một cái rất cao hứng sự tình có phóng viên tới hỏi Đạ vị ở thành tiệu sang em tần đội trưởng nhưng không thể bảo đảm chủ lực có phải là một cái chuyện rất kỳ quái Đạ vị ở thì lại biểu thị Phón tớ đồng dạng là một cái rất thích hợp làm đội trưởng cầu thủ hắn mặc dù mới đến rồi nửa năm có thể ở phòng thay đồ bên trong rất có hy vọng làm đội trưởng phi thường thích hợp nhà có một lao như có một bảo a G.E.S.U. cảm thán một tiếng, đạ vị ở vào lúc này đứng ra giúp đối thủ cạnh tranh nói chuyện, là rất khó một chuyện, cố nhiên có thể ra vẻ mình rất đại khí, nhưng là vị trí chủ lực liền một cái, người có ta sẽ không có, đạ vị ở còn có thể nói vài câu lời công đạo, đúng là câu lạc bộ định hải thần châm. Có như vậy không tính đến cá nhân được mất lao tướng ở trong đội, không nghi ngờ chút nào là một cái phi thường chuyện hạnh phúc. Ta hiện tại đối với chúng ta tương lai càng ngày càng có lòng tin. G.E.S.U. nói với vợ Ta luôn luôn đều là cho là như vậy. cười Chương 82. Anh hùng hội tụ khu vực trường 82, anh hùng hội tụ khu vực UEFA ở League rút thăm nghi thức liền này à? Ta còn tưởng rằng có rất nhiều phóng viên đây. Đứng ở Di Diêu UEFA ở nhận thưởng nghi thức khách sạn ở ngoài, đối mặt chừng 10 cái chụp ảnh phóng viên, Berneli một bên mỉm cười nhìn màn ảnh, một bên quay đầu che miệng đối với Diêu UEFA nhổ nước bọt nói. Dù sao chỉ là UEFA ở Champions League rút thăm ngày hôm qua vừa qua khỏi, ảnh hưởng dĩ nhiên là trên lệnh rất nhiều. Diêu mặt không biến sắc trả lời nói. Điểm này kỳ thực hắn đã sớm rõ ràng. UEFA Europa mặc dù là châu Âu câu lạc bộ hai đại ly một trong, nhưng là ghê vớm quản là thu vào vẫn là sức ảnh hưởng. UEFA Europa so với Tram League còn kém nhiều, năm đó đem truyền thống UEFA cùng ẩn lở ở cộp sắp nhập, chính là vì chống đối Tram League sức ảnh hưởng, kết quả theo Trang League quân càng lúc càng lớn, đem một vài thành tích tốt đội ngũ trên căn bản đều bao quát trong đó, vì lẽ đó UEFA Europa sức ảnh hưởng trái lại, càng ngày càng kém. Tuy rằng năm nay UEFA Europa vẫn có không ít đội mạnh tham gia, so với như Bento, Napoli. Bundesliga Leverkusen, Dortmund, The ZB ở Liverpool, Man City, EZVZ in Hovland, Liverpool Paris Saint-Germain. Nhưng là toàn thể trên, sức ảnh hưởng vẫn như cũ không cao lắm. Những này nhà giàu tới tham gia UEFA ở Đô-Balit, cũng sẽ không có vẻ quá cao hứng. Xem, người ta đều không thế nào đồng ý đến đá thi đấu, chúng ta nhưng là câu lạc bộ trong lịch sử lần thứ nhất, trên lệch A. Jesu một bên hướng về cửa hàng bên trong đi, một bên cảm thán nói. Đúng đấy, thực sự là trách lệch, có điều loại này trách lệch, chúng ta cũng có thể đổi tới A bỡn nèo lì đúng là có vẻ rất là quan, nói không sai. Jesu hướng chính mình hợp tác giơ ngón tay cái lên. Hai người đồng thời đi vào rút thăm nghi thức hiện trường. Những người huấn luyện biển trưởng Jesu không quen biết bất cứ ai, có điều những người khác đúng là rồn rập liếc mắt nhìn hắn. Dù sao tại đây dạng trường hợp, nhìn thấy một người tuổi còn trẻ khuôn mặt mới, kỳ thực là rất hiếm thấy. Không người cùng Jesu chào hỏi, Jesu cũng không có cùng người khác chào hỏi. Thành tựu người mới, hắn rất tự nhiên cùng bỡ nẻo lì tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống, sau đó chờ rút thăm nghi thức bắt đầu. Một lát sau sau khi. G.E.S.U. phát hiện bên người có người ngồi xuống, thiếu kỷ quay đầu đi, nhìn thấy một tấm râu mép kéo cẩn bạc khuôn mặt. Vị này G.E.S.U. cũng không quen biết, đối phương cũng tựa hồ không nhận thức hắn, hai người liếc mắt nhìn nhau sau khi đối phương đưa tay ra, xin chào, ta là Trần Cờ Lốt, môn huấn luyện viên trưởng. Tố nha, ngươi được, ta là G.E.S.U., sao em tần huấn luyện viên trưởng? G.E.S.U. nắm chặt tay của đối phương, sau đó nói, G.E.S.U. là một cái fan bóng đá, đối với những khác câu lạc bộ hướng đi vẫn tương đối quen thuộc, có điều quá khứ một năm nay, hắn chăm chú dạy học con mắt cũng chỉ ở Litvan đối với trong tay Đào Thành đối với Châu Âu giới bóng đá tình huống hiểu rõ đến liền không phải quá quen thuộc có điều Đót hắn là biết đến đội ngũ này mấy năm trước có chút khổ bức, bởi vì không tiền mà dẫn đến suýt chút nữa giáng cấp cái này Cờ Lốp là mới nhậm chức Đót huấn luyện viên sao ngay ở UESU suy nghĩ thời điểm Cờ Lốp nhưng ánh mắt sáng lên à ta nghĩ tới đến rồi ngươi chính là sang em tần người Trung Quốc tiêu bột kiêm huấn luyện viên ta chính kỳ quái UEFA Europa League rút thăm trong hiện trường tại sao có thể có cái người Trung Quốc đây ha ta hiện tại dạy học chỉ là trang cần đúng. Đại khái cũng chỉ có điểm này sẽ làm người nhớ kỹ đi. JES ú tự giễu cười cợt. Năm ngoái các ngươi lít cuộc thi đấu ta nhìn, ta rất khâm phục ngươi trọng dụng người mới, hơn nữa có can đảm để bọn họ ở đây trên phát huy quyết đoán. Cờ lốt nhưng chủ động bộ nổi lên gần như. Đây là sang tần truyền thống, cũng là chúng ta chuyện đắt phải làm. Hơn nữa ta cũng chỉ là một tân huấn luyện viên, dùng danh tướng, vừa đến chúng ta dùng không nổi, thứ hai ta cũng ép không được, vì lẽ đó dùng có khát vọng người mới, rất tốt, bọn họ có nhu cầu, có dục vọng, như vậy chúng ta là có thể lợi dụng điểm này để bọn họ phát huy đến càng tốt hơn. Jesus trả lời nói, ngài nói tới qua đúng rồi, ta chính là nghĩ như vậy, vì lẽ đó ở Dortmund, ta cũng sẽ càng nhiều dùng người mới, để bọn họ sức sống để phát huy xuất sắc. Chỉ có điều ta ở Dortmund, bản thân liền là Bundesliga đội mạnh, muốn khôi phục nguyên khí dễ dàng, sao thêm tần nhưng là hiếm thấy hơn nhiều. Cờ Lốp eêu một tiếng tốt, ta vẫn là câu lạc bộ buồn, dễ dàng không chế một ít. Jesus cười trả lời, cùng Cờ Lốp lại hàn huyên vài câu, Jesus phát hiện Cờ Lốp khẩu tài rất tốt, hơn nữa đối với dùng người trẻ tuổi cùng điều động tâm tình của bọn họ có rất sâu lý giải. Để Jesu có chút nhìn với cặp mắt khác xưa, cảm thấy đến cái này không nổi danh huấn luyện viên trưởng thật là có điểm lợi hại. Có điều hắn dần mình, cờ lốp thì càng thêm dần mình. Nguyên bản hắn cho rằng Jesu làm bột kiêm huấn luyện viên chỉ là cái manh lưới. Mùa giải trước bắt được Litcom tuy rằng rất thần kỳ, nhưng là rất rõ ràng chính là, ở vòng khờ nốt cao giai đoạn, sao thêm tần thực lực cũng không so với mới nhược bao nhiêu. Thông qua phát huy cùng đối phương chưa quen thuộc, chiếm chút tiện nghi rất bình thường, mà trận chung kết đánh bại Mu, nhưng là toàn đội nhất trí bảo loại trận đấu kia sao trạng thái tốt đến kinh người, chạy cũng đều thể hiện ra cao nhất trình độ. Mộ có thể nói là thua rất an ổn. Vì lẽ đó, Cờ Lốt cảm thấy được đối phương cái này huấn luyện biên trưởng khả năng là bởi vì chủ tịch thân phận, vì lẽ đó ở điều động đội ngũ sĩ khí cùng cầu thủ nghe lời phương diện rất xuất sắc, chỗ khác không hẳn, nhưng là hiện tại một tầng gấu, Cờ Lốt nhưng cảm thấy đến Jessu ăn nói cái gì, đều thể hiện ra một cái xuất sắc huấn luyện biên trưởng nên có tố chất. Suy nghĩ thêm đối phương tuổi, Cờ Lốt liền cảm thấy hàng này xác thực quá châu bò. Hàn Huyên một lúc sau, lại có cái sói ca ở Jessu một mặt khác hồi xuống. Jessu quay đầu nhìn sang, vị này hắn là nhận thức, liền gật, gật đầu, "Xin chào." Mancini tiên sinh. Italy xoái ca đồng dạng gật vụ, G.E.S.U tiên sinh, có thể ở đây nhìn thấy ngươi, là ta vinh hạnh. Mancini mặc dù mới dạy học Man City nửa cái mùa giải, có điều sao Hampton mùa giải trước thần kỳ hắn cũng là biết đến tương tự thành tựu giải bóng đá nước Anh đội ngũ, cũng có mấy phần thân thiết. Sao Hampton không cái gì châu Âu điểm có thể nói, vì lẽ đó đẳng cấp khẳng định là cuối cùng cấp bậc, dưới tình huống như vậy, phía trước đội mạnh các ngươi chắc chắn sẽ đụng tới một lạc chi, cũng không có gì đáng lo lắng, hảo hảo đã là được có thể đến đá UEFA ở Europa League đội mạnh, thường thường đều là tự thân còn có chút cái gì tật xấu. Mancini chia sẻ kinh nghiệm của chính mình. Zefu gật đầu liên tục, loại này kinh nghiệm chính là hắn cần, rất hiển nhiên cờ lốt cũng thiếu hụt như vậy kinh nghiệm. Mancini cứ việc mang đội đánh Âu chiến thành tích khiến người ta một lời khó nói hết, nhưng là người ta rút thăm kinh nghiệm vẫn là rất phong phú à. Theo trong sân người càng ngày càng nhiều, nguyên bản có chút không thèm để ý Zefu, bắt đầu thoáng suốt sáng lên. Tuy rằng so với Trang League trên lệnh một cấp bậc, nhưng là nơi này, vẫn như cũng là Long Hổ Phong Vân Tế Hội, anh hùng hội tụ khu vực đặt ở trong tiểu thuyết võ hiệp, hàng năm trang Dioly là hoa sơn lọt kiếm, như vậy hàng năm UEFA ở Europa, ít nhất cũng có anh hùng đại hội đẳng cấp, anh hùng thiên hạ ai đối thủ? Nghĩ đến bên trong, Jesu liền sâu sắc hô hấp một hồi. Chương 83, cái gì gọi là truyền thống đội mạnh chương 83, cái gì gọi là truyền thống đội mạnh sau đó rút thăm nghi thức, đúng là không có gì để nói nhiều. Sao em tận thành tiểu tân đội, không có cái gì ưu đãi. Bọn họ rất nhanh liền bị đánh vào bảng A, này vòng bảng bậc thứ hai thứ đội ngũ là Juventus, không có chuyện gì, bậc thứ nhất thứ đội ngũ nói không chắc được điểm đây. Mancini an ủi hắn. Sau đó người chủ trì rút ra Sevilla. ZEFU che mặt, theo cái cuối cùng đội ngũ bật bị rút ra, Mancini cùng cờ lốt đồng thời đồng tình vô vô ZEFU vai. Lần thứ nhất đánh UEFA Europa League thi đấu, rồi cùng Sevilla, Juventus cùng Sarsberg phân ở một bảng, quả thực quá thảm. Sevilla mấy năm trước tại bên trong UEFA Europa League quả thực chính là không người có thể địch, vì lẽ đó bọn họ hiện tại là bậc thứ nhất thứ đối thủ, Juventus rơi xuống bậc thứ hai thứ. Chủ yếu là bọn họ cản xỉ họ có lì giáng cấp sau trở về, vẫn biểu hiện không sao thế, Âu chiến điểm không đủ, như vậy cũng chỉ có thể xếp hạng bậc thứ hai thứ. Dựa theo thực lực của bọn họ, đều là có bậc thứ nhất thứ thực lực. Cho tới Sarsburg, một nhánh của chỉ đội bóng, thật giống xem ra không sao thế, nhưng mà trên thực tế, Sarsburg hiện tại đã là Zebul bố cục một phần tử. Ở Âu chiến, chỉ ạ Sarsburg Zebul cùng nước Đức Zebul luyện diệt đã đều từ từ cường đại lên, đem Đông Âu ưu tú cầu thủ cho tới Sarsburg Zebul rèn luyện, sau đó đi Bundesliga tăng lên giá trị, chuyện như vậy, Zebul hiện tại đã bắt đầu làm. Vì lẽ đó bất luận làm sao, này đều là một cái bảng tự thần. Đánh đội mạnh là chuyện tốt ta. GESU cảm thắn nói một câu. Nhìn thấy Mancini cùng cờ lốt cũng kỳ quái nhìn hắn, GESU liền bỏ thêm một câu. Ta nói chính là thật sự, ngược lại lấy thực lực của chúng ta, không thể bắt được UEFA ở Europa League quá quân. Như vậy ở trong vòng đấu bảng nhiều chạm mấy chi đội mạnh, để chúng ta cầu thủ trẻ cảm thụ một chút tài nghệ cao cầu thủ, bọn họ dĩ nhiên là có thể trưởng thành đến càng nhanh hơn, đây chính là to lớn của cải A. Mancini cùng cờ lốt gật g gật cảm thấy cho hắn lời này xác thực không thật xấu đối với cầu thủ trẻ tới nói như vậy thi đấu giỏi nhất rèn luyện người mà bọn họ rút thăm cũng đều không sao thế Dortmund cùng Ajaxenzer mần phân đến một vòng bảng Man City thì lại cùng Atletico Benfica còn có sổ phi A-K-S-K-A phân ở một vòng bảng này vòng bảng mặc dù coi như không có đặc biệt cường đội ngũ nhưng là cũng không có người hình lành chơi không cẩn thận thì có khả năng bị nó out kết thúc rút thăm nghi thức sau khi ZS -E cùng bỡn lỡ cũng không có ngồi xe về khách sạn mà là ở ZS -E để nghỉ ra hai người bước chậm đi rồi trở lại Ngươi thật cảm thấy đến rèn luyện chúng ta cầu thủ đã đủ rồi. Bernali hỏi. Jesu cười hì hì. Hiện tại đương nhiên cũng chỉ có thể nói như vậy. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn thả cái vệ tinh, gây nên chú ý của mọi người đây. Bernali nói. Cái kia không phải tính cách của ta. Ta luôn luôn đều yêu thích làm việc nhiều nói chuyện. Jesu nhún nhún bay. Chúng ta nếu có thể bắt được một cái châu Âu quân, quân thật là tốt biết bao ha. Bernali nhìn trên trời lấy sao, cảm thán nói một câu. Nếu như sao em chỉ có thể nắm một cái châu Âu quân, quân ta đồng ý đem tiêu chuẩn đặt ở trang Dion bên trong. Chỉ có điều chúng ta có thể nắm rất nhiều, vì lẽ đó trước hết nắm cái UEFA Europa League. đi. GESU cười ha ha. Suzyt buổi tối rất là yên tĩnh, đêm đen, rất tốt bao phủ lại GESU dạ tâm. Hoàn thành rút thăm sau khi, GESU không ngừng không nghỉ chạy về sau hem đón lấy hắn còn muốn đối mặt giải đấu khiêu chiến. Giải đấu, UEFA Europa, mùa giải này to lớn nhất hai cái mục tiêu, cái khác đều là thứ yếu, mặc kệ là CUP FA hay là League CUP. Có điều đón lấy là một cái FIFA ngày thi đấu, trang tần ship cũng không cái gì thi đấu. Dù sao đến trang cần ship các bậc, các câu lạc bộ có cầu thủ quốc gia cũng không phải cái gì hiếm thấy sự tình, mà những này cầu thủ quốc gia thường thường đều là ngôi sao bóng đá thần tượng, bọn họ không ra trận lời nói ảnh hưởng quá lớn, vì lẽ đó cũng sẽ theo chết. Sao em tần cầu thủ quốc gia không coi là nhiều? Navas, Loren, Mekitaian, Dembele, cũng là này một cái. Bất quá lần này đúng là gia tăng rồi một cái, hiện tại trên sân đội trưởng phò ấn bởi vì khoảng thời gian này ưu dị biểu hiện, thêm vào bộ đào nha vẫn thiếu vững vàng trung vệ, vì lẽ đó chúng cử lần này bộ nha đội tuyển quốc gia. đương nhiên. Hắn muốn lay động các bạn hổ cùng PV trung vệ tổ hợp vẫn là rất khó, nhưng là có thể chúng cử đội tuyển quốc gia cũng là một cái tín hiệu. Phi pha ngày thi đấu sau khi kết thúc, các cầu thủ quốc gia lúc trở lại đều có chút để hoài. ngoài, ngoại trừ Phaon tờ chỉ điểm trắng nửa sân ở ngoài. Mở khi Tajian cùng Navas ở đội tuyển quốc gia đều là đánh đầy hai trận thi đấu, đẹp vẻ lệ cùng lộ rẹn ra trận một hồi, tiêu hao cũng không tính thấp. Vì lẽ đó ở sau đó một vòng giải đấu bên trong, lệ lan nã lần đầu ra sân. Trước đây đã là 4 thắng liên tiếp loại này một vòng tao nổ cảnh khó, đối thủ của bọn họ là nổi ti ngạm vỏ Tuy rằng đội Tị Ngạn vỏ dẹt năm nay biểu hiện cũng rất bình thường, hiện tại thậm chí xếp hạng thứ 19 đều có dáng cấp nguy hiểm, nhưng mà bọn họ ở sân nhà biểu hiện tương đương xuất sắc, dẫn trước Southampton thậm chí suýt chút nữa tướng lĩnh trước tiên duy trì đến kết thúc, nếu không là thay thế bổ sung lên sân Austin ở trước cửa đá bồi đánh vào một bóng lời nói. Sao em nói không chắc sẽ tao ngộ một hồi thất bại. Trận này thế hòa để Southampton điểm bị bình cát dẹt trở cùng các đi bóng City đội kỵ, tuy rằng vẫn là dựa vào hiệu số bàn thắng thua xếp hạng thứ nhất. Thấy không, cái gì gọi là truyền thống đội mạnh? Đây chính là truyền thống đội mạnh. Các ngươi cho rằng bọn họ không xong rồi sao? Cho rằng bọn họ tùy tiện liền có thể bị chúng ta đánh bại sao? Không thể, trang tần ship đội ngũ đều khoảng cách The Mi ở League chỉ có cách xa một bước. Chúng ta coi như có The Mi ở League thực lực, cũng không thể sẽ ở trang tần ship bên trong hành chuyến, mỗi cuộc tranh tài đều muốn ôm quyết chiến tâm thái đi đánh, hiểu chưa? GESU ở sau trận đấu phòng thay đồ bên trong đem các cầu thủ một trận phun mạnh, giải đấu 4 thắng liên tiếp cùng tiến vào UEFA ở Europa League vòng bảng thi đấu, để không ít cầu thủ quá thật có chút lâng lâng, hiện tại chính là phun bọn họ thời điểm cầu thủ trẻ trên mặt coi như không nhìn được, nhưng là chỉ cần lời của người nói có đạo lý, bọn họ vẫn là nghe. Dưới tình huống như vậy, sao em tần các cầu thủ toàn bộ đều túi đầu thừa nhận sai lầm, sau đó đem một buồn lửa dẫn phát tiết đến lại một cái ở trên người đối thủ. bọn họ gái kế tiếp đối thủ là lấy thô lâu gọi dễ đỉnh. nhưng mà sao em tần nhúng vào liên tục không ngừng lan truyền cùng kỹ thuật áp chế lại đối thủ, dễ đỉnh điên cuồng bất cấp cùng chạy, nhưng không có cách nào đụng tới quả bóng. sao em tần không ngừng thông qua lan truyền tránh né đối phương bước bước, dễ các cầu thủ đem mình mệt mỏi tới chết, nhưng không đụng tới bóng. Sau đó hai lần nhanh như tia chấp lan truyền tấn công, làm bậc mai khai nhị độ. Southampton sân nhà nhẹ lấy dề điểm, lại lần nữa vững chắc chính mình người thứ nhất vị trí. Đánh xong này hai trận thi đấu sau khi, Southampton nên đón chính mình mùa giải này trận đầu UEFA ở Europa League chính thức thi đấu. Bọn họ vòng thứ nhất là đi sân khách khiêu chiến sát bậc, mà Sevilla cùng Juventus gặp từng đôi chém giết. Cặp đôi này Southampton tới nói cũng coi như là một chuyện tốt. chương 84, không nên gấp gáp chương 84, không nên gấp gáp sát bậc nổi danh nhất tiền đạo là Argentina tiền đạo sản Tên này tiền đạo cùng những người Argentina vóc dáng nhỏ tiền đạo như thế, kỹ thuật xuất sắc, tốc độ nhanh, có thể đột phá có thể sút gôn, có điều cùng Messi so ra còn kém rất lớn một đoạn, vì lẽ đó chúng ta chỉ cần lấy ra phòng thủ Messi sức mạnh đi đối phó hắn, như vậy liền nhất định có thể để hắn bó tay hết cách. GESU ở phòng thay đồ thảo luận, dẫn tới các cầu thủ dồn dập bắt đầu cười lớn. Sẵn cố nhiên cũng là Messi cái kia một khoản cầu thủ, nhưng là còn kém quá nhiều rồi, hắn thật sự lợi hại thì sẽ không một đường từ CZA hôn đến ạ giải đấu đến rồi hiện tại Sarsbur vẫn không có nắm giữ quá thêm ra sát cầu thủ. Chỉ ít JESU nhìn mấy trận bọn họ sau cuộc tranh tài, không phát hiện cái gì để hắn cảm thấy đến sáng mắt lên cầu thủ. Đối phó như vậy đội ngũ, hai bên cũng đều không phải quá quen thuộc. Như vậy chính là lấy lực đi ép người, thông qua đột phá cùng lôi kéo, mở ra chống giống, phòng thủ thời điểm chú ý đối phương phản kích cũng chính là Sarsbur hiện tại sát thực không tính đặc biệt xuất sắc. Trận đấu bắt đầu sau không lâu, bọn họ liền bị Sanhem tần dùng không ngừng lan truyền không chế. Kỹ thuật so với đối thủ cao hơn một bậc, lan truyền không ra vấn đề lời nói, đối phương trên căn bản cũng chỉ có thể tự thủ, chờ đợi cơ hội phản kích lấy sạc mật nhân viên bố trí, chiến thuật như vậy kỳ thực coi như không tệ, dù sao sản dưới chân có bóng thì có khả năng sáng tạo ra uy hiếp không nhỏ đến. Chỉ cần chúng ta trước tiên đi bàn, liền ổn. GESU đối với bờ nẹo ly trên. Southampton đem bóng bắt đầu không ngừng không chế ở dưới chân, sau đó không ngừng thông qua lan truyền khởi sướng tấn công, bọn họ trực tiếp khởi sướng uy hiếp tấn công không nhiều, nhưng là mỗi lần cũng làm cho đối phương rất là khó chịu. Cơ liền trước cắm vào kiến tạo chế tạo một tình huống thập góc, cũng không có chế tạo ra cơ hội gì đến. Nhưng mà đón lấy 5 phút đồng hồ bên trong, bọn họ vẫn còn tiếp tục không chế bóng sau đó chế tạo một lần gần như hoàn mỹ cơ hội. Mở khi Tajian ở trung lộ cầm bóng, sau đó chuyển cho trước cắm vào bảo sờnayderlin, sờnayderlin chuẩn xác phân một bên, đi tổng tiếp bóng sau nhấc chân đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm, chạy đến phía trước ghi rút tiếp bóng, tựa lưng cầm bóng hắn không có cơ hội xoay người, hắn nhưng thuận thế đem bóng chuyển đến vòng ngoài cấm địa. ở nơi đó trước cắm bảo sahem tần cầu thủ là chạm mở lận, tuổi trẻ vóc dáng nhỏ nhận được ghi rút chuyển về, sau đó cấp tốc lên chân, suất sệt góc xa, sạt bật nước đức thủ môn trẻ mạo bay người cứu thua, vẫn như cũ chậm một bước, quả bóng ép sát mặt đất bay vào khung thành góc xa đường xa mà đến mấy trăm tên dân khách fan bóng đá lập tức phát sinh to lớn tiếng hoan hô. Được rồi, cơ bản ổn. GESU cùng bỡn bẹo lì vỗ tay chúc mừng. Sau đó hắn liền hướng về phía trên sân gọi, tập trung sự chú ý, chỉ là một cái bóng mà thôi. Sao em tận các cầu thủ chúc mừng xong xuôi sau khi bắt đầu càng chăm chú đối xử cuộc tranh tài này. Bọn họ ở giữa sân chạy tương đương tích cực, đồng thời không ngừng đối kháng đối phương tấn công, sạt bận tọa chân chính mình sân nhà. đương nhiên sẽ không bởi vì một cái mất bóng liền từ bỏ thi đấu, bọn họ lập tức liền triển khai điên cuồng phản công, muốn đem điểm số đoạt về đến. Sao thêm tần phòng thủ ở giữa sân chặt lại, để bọn họ tấn công cũng rất là vất vả, mai cho đến sau mười mấy phút mới từ từ tìm tới thiết đấu, sạc tiếp bóng sau mạnh mẽ đột phá xuất bóng, lại bị phò ấn đúng lúc đưa chân răm giữ. sạt vật cầu thủ nước Đức không ít, bọn họ tuy rằng ở Bundesliga không tính ưu tú cầu thủ, nhưng lại nhưng có cầu thủ nước Đức chạy năng lực cùng kiến thức cơ bản, bờ vợ tây ngang ở bên trong vùng cấm cướp được một lần đánh đầu, bị Navas bay người lập ra. Phút thứ 31 bọn họ suýt chút nữa san bằng điểm số. Giữa sân thi thể á nhận được đồng đội mở ra phạt góc trực tiếp vô ly này chân sút bóng chất lượng khá cao nabast tuy rằng làm ra cứu thua động tác lại không có thể nào tới quả bóng quả bóng nhưng tầng tầng đánh vào trên sáng ngang bắn ra đường biên ngang sao hem tần đón lấy bắt đầu rồi phản công bất quá bọn hắn cũng bắt đầu không ngừng lãng phí cơ hội Lambert, di rút cùng chạm vợ lẫn đều có cơ hội tốt nhưng là bọn họ sút bóng bị chậm mà không ngừng đập ra có ma này đều không tính vào ở Lambert nhận được mở khi ta an chuyển thẳng đang đến gần tiểu vùng cấm địa phương lên chân sút bóng đều bị chậm mèo đập ra đường biên ngang sau khi ZS -e không khỏi ôm đầu nhảy lên. Sao em tận các cầu thủ trạng thái kỳ thực cũng không có vấn đề, lấy phát huy của bọn họ. Tại bên trong trang thần ship một tiến vào ba cái bóng đó là thừa sức, nhưng là hiện tại liền tiến vào một cái. Ta nghĩ ta trước cũng đem châu Âu thi đấu nhìn ra đơn giản, đối thủ của chúng ta lúc nào cũng có thể gặp bạo phát, để chúng ta giật nảy cả mình. Có điều che mẹo mặc dù là cái không sai thủ môn, cũng không phải cái gì đỉnh cấp thủ môn, như vậy phát huy hắn là sẽ không kéo dài, chỉ cần chúng ta tiếp tục tấn công, liền nhất định có thể thắng dưới cuộc tranh tài này. Trước lúc này chúng ta cần gắng giữ tỉnh táo đừng cho bọn họ quá nhiều cơ hội. Trở lại phòng thay đồ, Jesu liền khôi phục bình tĩnh. Sau đó hắn nói với các cầu thủ. Các cầu thủ rồn rập gật đầu. Điểm này bọn họ đã hiểu rõ. hiệp một thi đấu quả thật làm cho bọn họ cảm thấy rất là phiền muộn. Mặc kệ từ cái gì góc độ tới nói, biểu hiện của bọn họ đã đầy đủ xuất sắc, lại không có thể đạt được đủ lớn như thế. Có điều thủ lĩnh nói không sai, đây chính là châu Âu thi đấu, khả năng đụng tới đột nhiên bạo loại đối thủ, kiên chỉ đối phó cũng chính là trạng thái cho dù tốt, cũng không thể vượt qua hạn chế. Jesu có chút buồn bực. Hiệt một hắn có hai lần cơ hội tốt đều không nắm chắc. Đạt được vẫn xem như là hắn được hạng, hắn cảm giác mình còn tiếp tục như vậy lời nói, như vậy ở sau em tần nói không chắc cũng làm không lên chủ lực. Ý nghĩ như thế cho hắn nhất định áp lực. Hiệp 2 bắt đầu sau 6 phút, lui lại chạm bờ lần chuyển hạng, làm bờ hướng ngang chạy liên lụy đi rồi đối thủ, đi rút đúng lúc trước cắm bảo, đối mặt không thành. Nhưng mà như vậy một cái cơ hội tuyệt hào đi rút nhưng xuất hiện sai lầm, hắn ở hất bóng thời điểm chuyến đến lớn hơn một điểm, đúng lúc tấn công chẻ mẹo đem bóng làm hỏng ra vùng cấm. Đi rút ông đầu, cảm giác mình quả thực không thể tha thứ. Có ma, ngươi có cái gì tốt xấu ruột? Tiên chỉ ở đây trên làm ngươi bình thường việc làm là được rồi, hiểu chưa? Ta vốn là cho rằng ngươi rất thành thục a, Olivia. GES đem Vi rút kéo đến bên sân, nói với hắn hai câu. Vi rút xấu hổ gật gật đầu, sát thực, hắn quá quan tâm hiệp một lần kia cơ hội bỏ qua, này trái lại để hắn xuất hiện không nên sai lầm. Là một cái đã 24 tuổi tiền đạo, ở cấp thấp giải đấu phí thời gian mấy năm tiền đạo, hắn sát thực nên càng vững vàng một điểm. Nhìn thấy Vi rút chạy lên sân bóng, vừa nẹo li nhìn một chút GES ý tứ chính là có muốn hay không trước tiên đem hắn đổi lại. Vào lúc này đổi hắn hạ xuống mới gọi không tín nhiệm hắn, trận này ta sẽ để hắn đá xong. Jesu lắc lắc đầu, vỡ néo đi năm chiêu gật gật đầu. đúng là đạo lý này, vào lúc này thay đổi hắn, hắn trái lại không có cơ hội bù đắp nôi tiếc nuối này, vạn nhất chui đi vào ngõ cụt, có lẽ phải rất lâu mới có thể đi ra. muốn giải quyết hắn vấn đề này cũng rất đơn giản, để đi rút có cơ hội tiến vào hắn một cái bóng là được. chương 85, vô vị nhiệm vụ chương 85, vô vị nhiệm vụ muốn một cái vi bản, kỳ thực không có, nhưng là có lúc, lại có vẻ như vậy khó. đặc biệt là tại hiện tại sang đã một bóng rất trước sẽ không mù bóng khởi sướng tấn công tình huống. Có điều cũng chính bởi vì vậy, sao em ở giữa sân không chế bóng chiếm ưu thế tuyệt đối, bọn họ không ngừng lan truyền, cũng cho ghi rút bước đệm không gian, không ngừng chạy chỗ, có lúc lôi ra vùng cấm tiếp bóng, sau đó đúng lúc đem bóng phân ra đi, hoặc là ở bên trong vùng cấm chạy, bất cứ lúc nào chuẩn bị cướp điểm, chạy chạy, ghi rút âm, chậm rãi liền định hạ xuống. Ta chỉ cần như vậy đã xuống đến liền được rồi. Đây chính là ta quen thuộc nhất, cũng là am hiểu nhất, đồng thời cũng là đối với đội bóng tối có trợ rút. Nhìn một hồi ghi rút chạy, Jesu khẽ gật đầu, một cái bình thường ghi rút vậy thì đầy đủ dù sao ở TESU trong lòng đi rút chính là một cái chiến thuật tác dụng cực cường trung phong thi đầu tiến hành đến phút thứ sáu khi ta di Kitajian giữa sân truyền bóng làm bật ở ngoài vùng cấm tiếp bóng hắn đầu tiên là làm một cái chuyển cho tiếp ứng chạm bờ lần động tác giả sau đó đột nhiên lên chân sút xa quả bóng bay về phía khung thành dưới góc phải chém nẹo vẫn là làm ra một lần đặc sắc cứu thua hắn một tay đem bóng ngăn cản đi ra chỉ bất quá hắn không thể nắm lấy quả bóng lan ra đây quả bóng vừa bật bay đến trước cắm vào ghi rút trước người đi rút cũng không kịp suy nghĩ chỉ là rất tự nhiên vừa nhấc chân liền đem bóng chặn tiến vào khung thành trống. Đi bàn sau khi đi rút đầu hốc trống rỗng, chờ hắn tỉnh lại thời điểm, đã bị cùng nhau tiến lên các đồng đội cho vây lại. Ha ha ha, Olivia, ngươi ở sương sở cái gì a? Ngươi đi bàn a. Nghe các đồng đội cười vui vẻ âm thanh, đi rút cũng không khỏi bắt đầu cười lớn, không sai, ta đi bàn. GES ú lại lần nữa vung vẩy một hồi năm đấm. Tao ngộ vấn đề, giải quyết vấn đề, cuộc tranh tài này rất hoàn mỹ a. Cuối cùng điểm số cũng coi như rất hoàn mỹ, bọn họ ở sân khách đánh bại Summer, làm gốc thứ vòng bảng thi đấu mở ra một cái thở đấu mà ở mặt khác một hồi thi đấu bên trong, Sevilla cùng Juventus thì lại đến rồi một hồi kinh tâm động phách ghi bàn đại chiến, tỏa chấn sân nhà Juventus tới liền bị Sevilla liền tiến vào hai bóng, sau đó bọn họ liều mạng phản kích, liền tiến vào ba bóng lịch chuyển điểm số, nhưng mà kết thúc trước lại bị Sevilla san bằng tỷ số. cứ như vậy, Southampton liền lấy 3 điểm xếp hạng vòng bảng vị trí thứ nhất. Phân tổ rất tồi tệ, lịch thi đấu cũng không tệ lắm. GESU đánh giá một câu, về nước Southampton được ý lần truyền thông trên dưới nhất trí khích lệ, tuy rằng năm nay đội tuyển Anh ngũ vòng thứ nhất biểu hiện cũng không tệ nhưng là sang em bị phân ở bảng tử thần bên trong làm cho tất cả mọi người đều rất là lo lắng. bọn họ lo lắng sang em tần nhất vận khí cùng phát huy không được, ở trong vòng đấu bảng đến cái sáu liên tiếp thất bại, vậy thì quá ném mặt mũi, hơn nữa cũng tổn thất quý giá ô chiến điểm a. hiện tại tờ giờ mi ở Lit cùng La Liga vẫn ở tranh điểm vị trí thứ nhất, sao em biểu hiện cũng rất trọng yếu a mà hiện tại sao em tần thắng một hồi, làm sao cũng đều sẽ không quá mất mặt. dưới tình huống như vậy, các đường truyền thông vẫn là cũng sẽ không keo kiệt chính mình kích lệ. có điều đón lấy tại bên trong giải đấu, sao em tao một hồi phiền muộn thất bại nay một vòng sang em tần là đá với xếp hạng trung du gatfoot theo lý sang em tần đánh bại đối thủ nên vẫn tương đối dễ dàng nhưng mà đối thủ nhưng đến rồi cái đại bạo phát liên tục đạt được đi bàn bổn trang thủ phát đội trưởng đã bị ở trận đấu kết thúc thời điểm đẩy mặt xấu hổ hắn tuy rằng chưa từng xuất hiện cái gì rõ ràng sai lầm nhưng cũng không có làm ra cái gì đặc sắc cứu thua cuối cùng một hồi thi đấu làm mất đi bốn cái bóng hắn vẫn là lần thứ nhất ở sang em tần một hồi thi đấu ném nhiều như vậy chứ cứ việc lấy lạ nạ cùng làm mất ôn đồn ba cái đi bàn nhưng là sang vẫn như cũng ở sân nhà ba bốn thua trận tình trạng của chúng ta có chút sóng. Cái này rất bình thường, một cái mùa giải có 46 cuộc tranh tài, hy vọng chúng ta toàn bộ lấy xuống sau. Chúng ta chỉ cần làm được càng tốt hơn một điểm là được. GESU ở buổi họp báo tin tức trên tận lực làm nhạt, dù sao hiện tại bọn họ tuy rằng lướt xuống đến thứ hai, nhưng là vẫn là dẫn trước thứ ba hai phần, cũng chỉ là hậu đệ nhất quyền bắc dẹn chờ 3 điểm mà thôi, còn sớm đây. Sau 3 ngày lít vòng thứ 3 thi đấu, GESU phái ra phần lớn thay thế bổ sung, bao quốc tầng, Rèn kỉn sần chờ ra trận rất ít cầu thủ đều ra trận, bất quá bọn hắn vẫn như cũ ở sân khách một không nỗ lực đánh bại Merly. Southampton hiện tại thực lực tổng hợp xác thực vẫn là rất xuất sắc chủ lực, cùng chủ yếu thay phiên thực lực đều là chí ít ở trang tận ship toán tài năng xuất chúng, nhóm dự bị cũng đều không kém. GESU khích lệ nhóm dự bị biểu hiện, sau đó nói cho lực lượng chính, đón lấy hai vòng giải đấu đồng dạng trọng yếu, đặc biệt là thứ 8 vòng sân khách đối với các City thi đấu. Hiện tại bọn họ xếp hạng thứ ba, liền so với Southampton thiếu hai phần. Cuộc tranh tài này nếu như có thể đánh bại đối thủ, như vậy ở trong khoảng thời gian sau đó. Sao em tần liền sẽ có không nhỏ ưu thế. Đối với JESSU tới nói, tuy rằng trang cần ship quán quân mới là hắn rất muốn, nhưng là ở trước đó, bảo đảm chính mình ở trước hai tên, có thể thu được một cái giờ mi ở list tiêu chuẩn, đó mới là quan trọng nhất. Mà ở trận này thi đấu trước, hắn lại lần nữa nhận được một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên, bảo vệ đường biên ngang. Nhiệm vụ nội dung, hiện tại các địa phẩm City là các người thăng cấp giờ mi ở list đối thủ lớn nhất, nếu như thế đã sớm đụng tới bọn họ, như vậy đã nghĩ biện pháp đánh bại bọn họ đi, ở sân khách đánh bại các địa phẩm City, ổn định trước hai tên vị trí. Nhiệm vụ thành công khen thưởng 10 điểm thành tích, nhiệm vụ thất bại khấu trừ 10 điểm thành tích. Không cần ngươi làm nhiệm vụ ta cũng sẽ nỗ lực hoàn thành." JESU ở trong lòng nói thầm một tiếng. "Này 10 cái điểm thành tích, sát thực cũng không thể để cho hắn cảm thấy đến có cái gì kích thích, hơn nữa bây giờ nhìn lên, nhiệm vụ này cho đến cũng rất qua loa dáng vẻ. Trọng lượng cấp thi đấu mới có thể có càng kích thích nhiệm vụ đi." JESU ở trong lòng nghĩ. "Bất quá lần này nhiệm vụ khen thưởng thiếu cũng bình thường, đều không có hạn định điểm số, chỉ là muốn thắng là được, dù cho cặc hiện tại thành tích rất tốt, là trang cần ship hiếm, có đội mạnh, vẫn là sân nhà." lấy sang em tần thực lực, đánh bại đối thủ cũng sẽ không quá khó. A cật điệp năm nay thành tích không sai, là bởi vì bọn họ có không sai dẫn biển từ Arsenal thuê mà đến đều giữa sân dẻm sẩy, từ bại gặng Atletico thuê đến địa phương giữa sân Cumas từ Man City thuê đến đều tiền đạo. cánh mở Lammy, này đều là từng ở Tờ giờ mi ở Lít cũng có thể quát tháo phong vân, dẻm sẩy nhưng là có tương đối khá thiên phú thiên tài trẻ tuổi, có như vậy tấn công tay, bọn họ thể hiện xuất sắc cũng là chẳng có gì lạ. dựa vào thuê đến cầu thủ đánh tới tờ giờ ở giờ mi sau đó sẽ được tài chính sau khi bổ đội mạnh ngũ. Cặp đôi này trang cần ship đội ngũ tới nói cũng là một con đường, bà tịch liền rất yêu thích làm như vậy, cái gì chậm rãi rèn luyện cùng kinh doanh câu lạc bộ, đó là không tồn tại. Rất nhiều trang cần ship đội ngũ đến tờ giờ mi ở list sau khi, quan trọng nhất chính là mua mấy cái tờ giờ mi ở list kẻ ra đời, sau đó lấy trụ hạng làm chủ. Sao thêm tần tuy rằng không phải cái này con đường, nhưng là ZSU cũng rõ ràng, làm như vậy, kỹ thực cũng thật là khá. chương 86, người trẻ tuổi không nói võ đức trường 86 Người trẻ tuổi không nói võ đúc các địa phẩm City huấn luyện viên trưởng đã vừa Jones đã dạy học các địa phẩm City ròng rã năm cái mùa giải, đây là hắn thứ 6 mùa giải. Tình huống như thế ở The, The Mi ở Elite không thường thấy, The, The Mi ở Elite ngoại trừ số ít mấy cái có thể thời gian dài dạy học một nhánh đội ngũ huấn luyện viên trưởng ở ngoài, cái khác đội ngũ đổi lên huấn luyện viên đến quả thực là chuyện thường như cơm bữa, có điều ở Championship, tình huống như vậy liền hơi hơi nhiều một chút. Dù sao Championship đội ngũ tiên hiệp, không chịu nổi giàn vặn, rất nhiều lúc chỉ cần có thể không có trở ngại, vậy là được. Có điều năm nay Jones rõ ràng, câu lạc bộ mùa giải trước tập trung vào cũng không nhỏ. Tuy rằng phần lớn đều là thuê, nhưng là cũng mua mấy cái xuất sắc cầu thủ. Lại nói, thuê cầu thủ không đảo phí chuyển nhượng, tiền lương là muốn đảo. Rèm xây bờ là Mỹ củ mặt có thể đều là nắm tở giờ mi ở lit cấp bậc tiền lương. Đặc biệt là bờ là Mỹ, lương tuần hết mấy bạn. Các thị thực City mùa giải này chi ra vẫn là tăng gọi không ít. Nếu như năm nay không có sung siêu thành công, hắn khẳng định liền muốn đi ra gánh. Van, có điều cũng còn tốt. Phía trước mấy trận biểu hiện không sai. Này một hồi đá với sang em tần nếu như có thể bắt lời nói, xung kích giờ giờ mi ở lại gặp nhiều mấy phần sức lực. Các City ở giải bóng đá nước Anh hệ thống bên trong xem như là khá là đặc thù một nhánh. Bọn họ là lều đội bóng, là chỉ có ba chống lại giải bóng đá nước Anh bên trong đá bóng lều đội ngũ. Đồng thời bọn họ còn có thể hàng năm đá lều đi thi đấu, cho tới nay mới thôi bắt được 25 lần đều của quán quân. Như vậy khu vực tính tiêu ngạo đội ngũ thường thường sẽ không thiếu hụt chống đỡ, mà bờ là bị cũng rèm sẩy sẽ đến nơi này đá bóng, cũng là bởi vì bọn họ đều là người lều. Cũng còn tốt bọn họ mua không nổi ba lê, không phải vậy chúng ta liền muốn cẩn thận rồi. Jesu mở ra cái không đúng lúc chuyện cười, để những người khác huấn luyện viên đều dở khóc dở cười. Dù sao ba Lê cũng là sao em tân đau. Ngay lúc đó chủ tịch đường duy vì nhiều nắm 2 triệu bảng anh, từ bỏ ngày sau 20 nhị chuyện chưa làm, ba Lê này mấy cái mùa giải biểu hiện càng ngày càng tốt, hốt vừa rõ ràng đã không giữ được hắn, đến thời điểm hắn phí chuyển nhượng nói không chắc là cái giá trên trời, so với lúc đó muốn 2 triệu bảng anh phòng trừng muốn cao rất nhiều. Bọn họ trong trận có mấy cái chân chính ở giờ mi ở lít cấp bậc cầu thủ. Vì lẽ đó cần khỏe mạnh cùng bọn họ đối kháng một hồi, Adam, dẻm sẽ so với ngươi còn nhỏ một điểm nhưng là hắn trước sau chạy cùng liên tiếp phía trước sân năng lực nhưng tương đương xuất sắc, ngươi có thể khoảng cách gần hảo hảo học tập một hồi. Alex, vợ lạc mỹ là một cái tốc độ tăng trưởng tiền đạo, tuy rằng hắn đặc điểm cùng ngươi không giống nhau, càng nhiều chính là đá tiền đạo cắm, nhưng là ở cao tốc chạy nước rút người trung gian nắm đối với quả bóng không chế, cùng với dừng khẩn cấp chuyển hướng kỹ thuật xử lý, cái này cũng là ngươi có thể chỗ học tập. Jesu ở phòng thay đồ bên trong đối với lạy làn nạ cùng chạm mở lời nói, hai người đồng thời gạt cơ hội như vậy không phải là quá dễ dàng liền có thể được, điểm này bọn họ cũng rõ ràng. Được rồi, xuất phát. Jesu vất vơ tay, Cung Jun nắm tay thời điểm, Jesu phát hiện đối phương có vẻ rất mệt mỏi, xem ra năm nay hắn áp lực xác thực rất lớn. Cương Cương đối thoại, lại là sân khách, chúng ta nắm cái một phần cũng là gần đủ rồi. Jesu chủ động nói, chúng ta sẽ dốc toàn lực giành thắng lợi. Jun nhưng lại như vậy trả lời, liên ở trận đấu bắt đầu sau, Jun lập tức liền quay đầu nhìn Jesu một ánh mắt, sau đó ở trong lòng mắng một câu người trẻ tuổi không nói võ đức, hắn xác thực thực sự nói thật, nhưng là sao em ở thi đấu vừa bắt đầu liền điên cuồng triển khai tấn công, thế này sao lại là nắm một phần liền thỏa mãn dám vẻ Lấy lá nạ rất nhanh sẽ ở giữa sân đối đầu dẻm sầy. Hắn nhận biết đến đi ra đối phương phòng thủ kỳ thực không phải đặc biệt xuất sắc, có điều lấy lá nạ bản thân liền không phải dẫn bóng qua người loại hình. Hắn cầm bóng càng quen thuộc ngay lập tức phân bóng, vì lẽ đó tại đây dạng thủ phát bên trong, kéo tấn công, thường thường là chạm mở lận. Hắn tiếp bóng sau khi rất nhanh sẽ ở đường biên triển khai đột phá. Mùa giải trước vẫn chưa thể duy trì ổn định ra trận chạm mở lần cái này, mùa giải liền bắt đầu thu được ổn định ra trận cơ hội. Cái này cũng là một cái để rất nhiều người cảm thấy đến kỳ quái, nhưng rất tự nhiên sự tình. Nguyên nhân có rất nhiều có điều càng nhiều nguyên nhân là Jesu khôi phục sangham tần trong lịch sử quen dùng 433 mà không có tác dụng hắn mới nhậm chức thời điểm sử dụng 442 chiến thuật mới hy sinh lấy lặn nạ cùng mở khi ta di an ra trận thời gian bọn họ vốn là là cùng ra trận hiện tại nhưng thành đối thủ cạnh tranh có điều Jesu trước rồi cùng bọn họ thảo luận qua nói cho bọn họ biết làm như vậy sự tất yếu không tới 17 tuổi chạm bờ lạnh liền như vậy bắt đầu rồi chính mình ở sangham tần hoa lệ biểu diễn lần này đột phá là ở cánh trái chạm bờ gần bên trái bên phải cũng có thể đá, là một cái tiền đạo cánh này một khi rất chiếm ưu thế có điều tại đây một bên hắn không chiếm được bao nhiêu tiện nghi, này một bên sở Scotland hậu vệ cánh nổ ửa tễn ở các địa phận city đã hiệu lực đến mấy năm là trang cần ship trên sàn thi đấu kể đến hàng đầu hậu vệ cánh phải, hắn bước vàng kẹt lại vị trí, tuyệt không liều lĩnh, chạm vợ lén lay động cũng không có để hắn mất đi trọng tâm, thấy không cái gì đột phá không gian, chạm vợ rất nhanh sẽ đem bóng chuyển ra ngoài, sau đó bắt đầu chạy chỗ. một lát sau hắn liền xuất hiện ở cánh phải, nhận được lấy lan nã chuyển bóng, bên trái tấn công vất vả, bên phải liền không nói được rồi, quả nhiên hắn tại đây một bên hoạt động liền tự do nhiều lắm. Đối mặt mùa giải này mới vừa gia nhập liên minh tuổi trẻ hậu vệ cánh Mỹ Tư, Trạm Bơ lần có thể nói lấy ra chính mình toàn bộ bản lĩnh. Bị Tư nói là tuổi trẻ hậu vệ cánh, nhưng là cũng 20 tuổi, bị một cái không tới 17 tuổi tiểu tử liên tục thoát khỏi, lập tức chính là thẹn quá thành giận, đi đến chính là một ước, đem Trạm Bơ lần đẩy ngã trong đất. Trạm Bơ lần ôm chân lăn lộn trên mặt đất, ở đội y môn lòng như lửa đốt đem hắn khiêng xuống đến sau khi, hắn nhưng đối diện đến quan sát gì u nháy mắt một cái. ES u lòng, trở lại vị trí của mình, che miệng nói với Bơ Nelly, tiểu tử này, tuy rằng tuổi trẻ, kinh nghiệm cũng rất phong phú a vỡ néo tuy nhưng không chút nào giật mình, hắn vóc dáng vẫn không cao, sẽ không lợi dụng quy tắc bảo vệ mình lời nói, đã sớm thấy bỏ. trên sân, bị A Tư ăn được một tấm thẻ vàng, hắn nhưng cũng không quan tâm, dưới cái nhìn của hắn, bị chính mình như vậy lấy một hồi sau khi, chạm vỡ lăn đón lấy tấn công, nhất định sẽ có kiếm kỵ, như vậy chính mình phòng thủ lên liền dễ dàng hơn nhiều. bị A Tư tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là cũng vẫn còn có chút kinh nghiệm, nhưng mà tại trên chạm bơ lần tràng, lại lần nữa dùng đẹp đẽ động tác giả thoảng qua hắn thời điểm, hắn thì có chút giựt chưa hắn còn có thể lợi dụng một ít phạm quy động tác đến ngăn cản chạm bờ lần đi tới nhưng là hiện tại có một tấm thẻ bằng hắn còn dám sao? Chứ muốn làm cho khiếp sợ đối phương hiện tại nhưng trái lại để cho mình bó tay bó chân tuy rằng hắn không biết nâng lên tảng đá đánh chân của mình câu này trung quốc dân ạ nhưng là vào lúc này cảm thủ nhưng là không khác nhau chút nào tại đây một bên chiếm cứ ưu thế như vậy đương nhiên liền muốn tại đây một bên mở rộng ưu thế sau đó sang em tần tấn công đều là tập trung tại đây một bên làm cho đối phương chỉ có thể không ngừng từ những vị trí khác điều người đến phòng thủ chương 87 Thân sĩ cùng giã thu chương 87, thân sĩ cùng giã thu muốn nói các địa phẩm City thực lực, đó là quả thật không tệ. Cùng em tần so ra, bọn họ thực lực tổng hợp không kém, đồng thời cũng có thực lực xuất sắc cầu thủ, tuy rằng ở toàn diện tính nhìn lên, bọn họ còn suýt chút nữa, nhưng là có thực lực như vậy đội ngũ, cũng đã có rồi xung siêu độ khả thi. Có điều ở một cái vị trí, sao Hampton chiếm cư ưu thế tuyệt đối sau khi, bọn họ muốn lợi dụng loại ưu thế này tới bắt giới thắng lợi, vậy thì không tính rất khó khăn, thậm chí có thể tính là rất dễ dàng Southampton ở trên hiệp hai các tiến vào một bóng, một cái là làm bật ở bên trong vùng cấm đánh vào, một cái là O's thay thế bổ sung lên sân hậu môn trước cướp điểm đất thủ, mặc dù coi như đều cùng chám bờ lần không có quan hệ gì, nhưng là hắn ở đường biên hấp dẫn có đủ nhiều sự chú ý, nhưng là thắng được cuộc tranh tài này then chốt. Thắng được cuộc tranh tài này sau khi Southampton vững chắc chính mình đệ nhị vị trí, dẫn trước người thứ ba có 4 phần nhiều, mà ở sau đó một vòng thi đấu bên trong, bọn họ liền muốn đối mặt xếp hạng thứ nhất Quỷ Bắc diện trở. Đội ngũ này ở giải bóng đá nước Anh hệ thống bên trong cũng coi như là tiếng xấu Barca. Bất quá bọn hắn tiếng xấu vang xa cùng Loan còn chưa như thế, loạn gây chuyện trên căn bản đều là fan bóng đá nhạc, tuy rằng hiện tại luận câu lạc bộ còn ở cùng GSU lên tòa án, bởi vì GSU mắng bọn họ cũng hủ lý rằng là cá mẹ một lứa, nhưng là bình tĩnh mà xem xét, bọn họ cách đá đều là rất bình thường cách đá, xem ra lô mãng, nhưng là hình lần đội bóng rất thông thường loại kia lô mãng. Quy tắc rèn trở vậy thì không giống nhau. Đội ngũ này là nổi danh cách đá lô mãng. Có thể ở hình lần rơi bóng đá đều có cách đá lô mãng mỹ danh vậy thì thật không phải bình thường lô mãng. Bọn họ cầu thủ rất yêu thích chủ động khiêu khích đồng thời ở đây trên động tác rất lớn, này tuy rằng để bọn họ đều là bởi vì ăn thẻ mà tổn thất binh lực, nhưng lại cũng làm cho đối thủ đang đối mặt bọn họ thời điểm trước tiên kiếp ba điểm. đối với này JESU nhưng cũng không lo lắng. trận đấu bắt đầu trước buổi họp báo tin tức trên, các ký giả đặc biệt liền hỏi một câu như vậy. ngài đối với Quyền Bác rèn trở phong cách thấy thế nào? thấy thế nào? ta không có gì đẹp đẽ, có điều tờ giờ mi ở lịch hiện tại có thể trở thành đệ nhất giải đấu, dựa vào xưa nay liền không phải lô mãng cái đá mà là dựa vào sắt thép ý chí, không ngừng kiên trì cùng xuất sắc kỹ chiến thuật trình độ. Tiên cường cùng lô mãng xem ra tiếp cận, nhưng là phân chia thân sĩ cùng dã thú ken chốt. GESU lời nói xem ra ấn một cái hướng về tính đều không có, nhưng là thực tế ý tứ là cái gì, ai cũng rõ ràng. Mùa giải trước GESU bắt đầu trong lúc đó tới nay, vẫn luôn là lấy khiêm tốn cùng không đắc tội người thái độ xuất hiện ở tất cả mặt người trước. Mùa giải trước đỡ lì ổn phun mạnh loạn tuy rằng làm người ta giận mình, có điều cũng có thể thông cảm được. Dù sao sang em tần suy chút nữa liền bởi vì hai cái chủ lực bị loạn làm thương mà không có cách nào trở lại trang lần này rồi lại nhầm vào pinback dèn chờ. Đối với điều này. Không ít người cảm thấy lẫn lột, có điều ngẫm lại xem em Trần vẫn đánh mặt đất lưu tấn công thì có chút lý giải, hoa lệ tấn công huấn luyện viên đối với Lô Mãng Phạm Quy căm ghét có thể nói là từ lúc sinh ra đã mang theo, dễ đỉnh lúc đó đối với Chelsea thảm án diện môn, ngoại trừ Chelsea bản thân ở ngoài, Arsenal huấn luyện viên trưởng Eger phản ứng tương đương kịch liệt cũng là một cái ví dụ. Tuy rằng Arsenal ăn thẻ cũng không ít, nhưng lại áp ý Phạm Quy cũng không nhiều. Nhìn từ góc độ này, GESU chủ động khiêu khích Quỷ các rèn chờ, vừa có trước hai tên cạnh tranh then chốt, cũng có GESU đối với Lô Mãng cách đá không ủng hộ nhân tố ở đây. Jesu ngược lại không là chủ động làm như vậy, mà là hắn dĩ nhiên là nghĩ đến điểm này. Nhân vật thiết lập, cái này cũng là nhân vật thiết lập. Phản đối lô mang cái đá, tiên chỉ kỹ thuật nguyên tố, loại này nhân thiết cũng là rất tuyệt a. Có điều muốn lập nhân vật thiết lập, phải giống người lập đi đến. Hiện tại giống chính là Quỷ Mạc Diễn Chờ. Ngược lại đội ngũ này cũng không tháo thích, giống bọn họ, Jesu yên tâm thoải mái. Hơn nữa đội ngũ này hiện tại xếp hạng thứ nhất, nói trắng ra rất nhiều đội ngũ là không phục, dưới tình huống như vậy, Jesu mang theo sang Em Tần ngài ra, cái khác đội ngũ coi như không ủng hộ, cũng sẽ không phản đối vì Bắc Diện Trở trên dưới liền bị thương rất nặng. Tuy rằng JSU -E không nói rõ, nhưng là mọi người đều biết, hắn nói thân sĩ là chính hắn, giá thú chính là quân Bắc Diện Trở. Điều này cũng làm cho bọn họ lao xoáy nổi đột nọc rất là đau đầu. Tên này lao xoáy đã từng xuất lĩnh năm chi không giống đội ngũ thăng cấp không giống giải đấu, mùa giải trước hắn trên đường từ cờ Zit tổ Pelit gia nhập liên minh, liền xuất lĩnh quân Bắc Diện Trở trụ hạng thành công, mà cái này mùa giải, liền xuất lĩnh đội ngũ thời gian dài xếp hạng thứ nhất, đủ để giải thích thực lực của hắn. Hắn kỳ thực cũng không ủng hộ vì Bắc Diện Trở lô tác phong. Hắn tiền nhiệm sau khi đã tận lực thay đổi loại này lô mãng tác phòng, hắn ở giữa sân phân công mổ dọc cổ tuổi trẻ giữa sân tạ dập đảm nhiệm hạt nhân chiến thuật đánh cho rất là đẹp đẽ, cũng giảm thiểu lô mãng cái đá, nhưng là bị ZS như thế đâm một cái kích, Những người vốn là dạ tính khó tuần cầu thủ chỉ sợ ở trận này thi đấu bên trong lại muốn bạo phát. Bình tĩnh, hắn chính là muốn cho chúng ta mất đi bình tĩnh. Suy nghĩ một chút hơn nửa năm đó đến, chúng ta là làm sao thông qua hoa lệ tấn công đạt được một hồi lại một hồi thắng lợi. Sao em tần chính là lo lắng chúng ta điểm này, cho nên mới kích thích chúng ta, để chúng ta ở đây trên trở nên lô mãng. Như vậy bọn họ kỹ thuật năng lực liền có thể rất tốt bày ra. Ta dập, cuộc tranh tài này ngươi vẫn như cũng là hạt nhân, để bọn họ biết cái gì gọi là tấn công hạt nhân, để bọn họ biết cái gì gọi là tấn công. Luật lọc tự tin đương nhiên là có nguyên nhân, hiện tại quy Pháp Dẹn chờ ngoại trừ dẫn trước sang hem tầng 3 điểm ở ngoài, bọn họ ghi bản cũng là khá nhiều, tám cuộc tranh tài tiến vào 22 cái, bình quân mỗi trận tiếp cận ba cái, tuy rằng cùng sang hem tầng 8 chàng tiến vào 25 cái so ra còn thiếu một chút, nhưng là cũng không tính trên lệ. Ở phòng thủ trên, bọn họ liền có vẻ xuất sắc một ít, bởi vì bọn họ mất bóng càng thiếu bọn họ hạt nhân là ta dập tên này mổ dọc cổ giữa sân kỹ thuật xuất sắc có thế đột phá và chuyển là một cái tiêu chuẩn số 10 vị ở hắn kéo xuống punts rèn trở bốn một trận hình vận hành đến phi thường hài lòng ta dập cũng bị bầu thành gần nhất mấy tháng nay trang gần ship cầu thủ xuất sắc nhất đủ để chứng minh thực lực của hắn hen giờ gì, để tên tiêu biết cái gì là chân chính số 10 vị jes ú nhưng là nói với mở khi ta an mở khi ta an dùng sức gật gật đầu cái này mùa giải hắn tuy rằng không có cách nào bảo đảm vị trí chủ lực nhưng là hắn vẫn như cũng đã được rất vui vẻ bởi vì hắn ra trận thời điểm liền có thể ở chính mình thích nhất số 10 vị bày ra chính mình, phía sau có điểm bệ lệ cùng Snyderlin bảo vệ cùng đúng lúc phân bóng đường biên có trạm bợ lần tiếp ứng, phía trước còn có tiền đạo tiếp ứng, ở vào tình thế như vậy, hắn mới có thể càng tốt hơn phát huy, không giống mùa giải trước, muốn cùng lấy lạn nạ ở đây. Trên đều phân bóng quyền. Vì lẽ đó hắn đối với mùa giải này địa vị, trái lại không cái gì không hài lòng. Cuộc tranh tài này đối thủ cũng có một cái tiêu chuẩn số 10 vị, như vậy cầu thủ ở ỉn lẫn trên sàn thi đấu kỳ thực là rất hiếm thấy, lần này nhưng đụng với một cái, khó tránh khỏi sẽ làm mở khi Taji An giấy lên đấu chí chương 88, thời gian giải nhiệm vụ chương 88, thời gian giải nhiệm vụ thời gian giải nhiệm vụ, nhiệm vụ tên, đạo đức tấm gương. Nhiệm vụ nội dung, thành tựu thân sĩ đại biểu, ngài cần thực hiện chính mình hứa hẹn, ở mang đội trong quá trình, tại bên trong giải đấu một cái mùa giải thẻ đỏ không vượt quá một tấm, nếu như một cái mùa giải thẻ đỏ một tấm, như vậy không có khen thưởng cũng không có sự phạt, một cái mùa giải không có một tấm thẻ đỏ, sẽ thu được khen thưởng, vượt qua một tấm thẻ đỏ, sẽ được sự phạt. Nhiệm vụ thử phạt, một mùa giải không thu được thẻ đỏ, khen thưởng điểm thành tựu 100 điểm, một mùa giải thu được vượt qua một tấm thẻ đỏ vượt qua một tấm, khấu trừ điểm thành tiểu 100 điểm, 300 điểm mức cao nhất. Nhiệm vụ phụ ra giải thích, như có một cái mùa giải giải đấu thẻ đỏ vượt qua ba tấm, bên nhiệm vụ ngưỡng hạn, nhiệm vụ người tổn thất tương đương số lượng danh vọng. Nhìn thấy nhiệm vụ này thời điểm, Jesu liền trợn mắt kinh thường. Loại này thời gian dài nhiệm vụ, trên lý thuyết là có tiền nghi, dù sao nếu như sau em tần duy trì 4 cái mùa giải không ăn thẻ đỏ, liền ổn kiếm lời. Nhưng mà khấu trừ danh vọng cái này tuyệt hạng, liền để Jesu không thể không cẩn thận một điểm. Ai còn không tình cờ ăn trương thẻ đỏ A Jesu ở trong lòng thở dài một hơi. Có điều điều này cũng không hẳn là một cái chuyện xấu, dù sao một nhánh đội ngũ nếu như vẫn luôn không ác ý phạm quy, an thể cũng rất ít lời nói, như vậy tình cờ động tác lớn một chút, cũng sẽ bị trọng tài bua tha, danh tiếng được, dưới tình huống như vậy, là sẽ phải chịu ưu đãi. Nhìn từ góc độ này, nhiệm vụ này cũng là thúc đẩy GSSU muốn ở trong khoảng thời gian sau đó để đội ngũ trở nên càng am hiểu tấn công, càng không ác ý phạm quy, cái này cũng là việc tốt. Từ thương mại góc độ đến xem, đã được đẹp đẽ đội ngũ, đều là gặp có chỗ tốt. Thân sĩ đại biểu liền thân sĩ đại biểu đi. GSSU ở trong lòng nghĩ, có điều hắn rất nhanh sẽ nghĩ Nếu như vừa bắt đầu hắn hay dùng loại kia tích cực lô mãng cái đá, có thể hay không ra cái thời gian giải nhiệm vụ gọi dũng sĩ tinh thần đây. Mỗi cái mùa giải không năm chi ít 3 tấm thẻ đỏ coi như thất bại. Như vậy phải hoàn thành nhiệm vụ cũng đơn giản hơn nhiều. Trên thực tế một cái mùa giải không ăn thẻ đỏ vẫn là rất khó, GES tú lật qua lật lại trước mấy cái mùa giải giờ Mi ở League, một cái mùa giải hạ xuống có thể một tấm thẻ đỏ đều không ăn, thường thường chỉ có chỉ là 2, 3 chi đội ngũ, thậm chí có lúc sở hữu đội ngũ đều chí ít ăn một tấm thẻ đỏ. Cao nhất lời nói cũng có 5, 6 tấm thẻ đỏ có điều điều này cũng cùng giải bóng đá nước anh phong cách có quan hệ. tờ giờ mi ở lit mới thành lập thời điểm thẻ đỏ càng nhiều năm gần đây đã là từ từ giảm thiểu. dù sao tờ giờ mi ở lit hiện tại càng ngày càng thương mại hóa, các cổ động viên cũng không muốn nhìn thấy động một chút là là phi sạm. đã được càng tốt hơn xem tiết tấu càng nhanh hơn đều là càng nhiều người theo đuổi. những người xem so tải đã nghĩ thấy có người gây chân fan bóng đá trung quy là số rất ít. nhiều năm mấy cái đạo đức tục lệ thường cũng là một loại câu lạc bộ hình tượng a jesu ở trong lòng nghĩ mà đón lấy đối với quyền bác dèn chờ chính là loại này hình tượng bắt đầu thành lập quá trình. Quỹắc rèn trở cái này, mùa giải biểu hiện đã rất thỏa đáng, cho tới nay mới thôi chúng ta liền thẻ vàng đều không ăn một tấm, cũng đừng nói thẻ đỏ. Trận đấu bắt đầu trước hai bên huấn luyện viên nắm tay thời điểm, luật nọc thở giải nói một câu. Đó là bởi vì ngài đội bóng bắt đầu rất tuyệt. 7 tháng một bình, chỉ có trận đó thế hòa làm mất đi hai cái bóng, còn lại thi đấu thậm chí một cái bóng đều không ném. Mỗi cuộc tranh tài chỉ ít thắng hai cái bóng, như vậy ưu thế giới, người đều là dễ dàng có vẻ nho nhã lễ độ một ít, nhưng là ngày hôm nay ngài đội ngũ sẽ tao ngộ rất lớn cảnh khôn khó, hy vọng ngài cầu thủ vẫn có thể gắng giữ tinháo. Chúng ta liền không giống nhau mặc kệ đụng tới chính là tình huống thế nào, chúng ta đều sẽ bình thường thực hiện thi đấu. Jesu nhún nhuyễn mai. vậy hãy để cho sự thực giải thích tất cả đi. Luôn nóc đều 61, đương nhiên biết nói cái gì cũng không bằng hành động trọng yếu. Cuộc tranh tài này nếu có thể đánh bại sao em tần, sau đó còn chưa ăn thẻ, như vậy đương nhiên liền có thể đủ sự thực mạnh mẽ đánh Jesu mặt. Jesu gật gù, buông tay ra, trở lại vị trí của mình. Quyến hấp rèn chờ các cổ động viên bắt đầu đối với hắn điên cuồng phát sinh tiếng sụt. -e nhưng không núc ních chút nào. Thi đấu trước nói rồi câu nói này, đương nhiên thì có như vậy trong lòng chuẩn bị. Cùng trên khán đài fan bóng đá kích phấn tâm tình không giống chính là, trên sân hai bên cầu thủ ở vừa bắt đầu, lại có vẻ rất kỹ thuật lưu, rất văn nhã, đều không giống trang tần ship đội bóng đối kháng. Có điều từ một loại nào đó góc độ tới nói, này hai chi đội ngũ, đúng là mùa giải này trang tần ship kỹ thuật hàm lượng cao nhất đội bóng. Sao thêm cần không cần phải nói, vì bắc dẹn trở cũng là như thế, bọn họ mùa giải này tiến vào 22 cái, chỉ làm mất đi 2 cái, dựa vào chính là bọn họ toàn thể phát huy cùng tạ giặc tổ chức truyền thống số 10 vị tại đỉnh cấp giải đấu bên trong kỳ thực đã càng ngày càng ý thấy, không phải vậy tạ dập cũng sẽ không từ hồn vừa hôn đến trang gần xếp đến, nhưng là ở trang gần thực lực của hắn, được cho là hạt đứng trong bể gà. ở hắn phát động dưới, quỷ bắc dẻn chờ bắt đầu không ngừng khởi xướng tấn công, hắn còn chưa là loại kia dính bóng cầu thủ, đều là có thể đúng lúc phân bóng đi ra ngoài. vào lúc này, một cái khác GESU người quen bắt đầu phát huy. kỳ tại bắc gờ, bị GESU quan tâm hai năm hậu vệ cánh phải, mùa giải này bắt đầu trước bị thuê đến chờ, vừa bắt đầu thời gian thuê chỉ có một tháng, kết quả 5 trận thi đấu thể hiện xuất sắc. Vì hắn dặn chờ yêu cầu thuê lại đến trên nửa mùa giải kết thúc, Huốt vừa đồng ý vì lẽ đó cuộc tranh tài này hắn ở cánh phải bắt đầu không ngừng khởi sướng xung kích. Ta biết ngươi tại sao luôn luôn ham muốn hắn. Nhìn một lúc sau, Vỡ Nẹo Ly liền nói với GEU. GEU nợ nụ cười khổ. Đúng đấy, hắn muốn bắt cơ, cũng là bởi vì biết bắt cơ đúng là một cái xuất sắc hậu vệ cánh. Thân thể hắn cường tráng, thể năng dồi dào, xung lên lao xuống năng lực mạnh, tốc độ còn rất nhanh, cùng cỡ lìn so ra, hắn lực xung kích muốn càng thêm xuất sắc một ít, coi như dưới chân tiểu kỹ thuật không có như vậy nhủi, nhưng là đối với hậu vệ cánh tới nói xông lên lao xuống lực xung kích muốn trọng yếu hơn. Cũng còn tốt, chúng ta đã có cờ lìn, không phải vậy gặp càng hối hận. GESU chỉ có thể nói như vậy. Trên sân vắt cực nhưng sẽ không biết GESU có ý nghĩa như thế, hắn là biết Southampton vẫn đối với chính mình thú vị, nhưng là nếu đã là cầu thủ của hốt vừa, như vậy hắn thì sẽ không lưu ý Southampton. Tuy rằng hốt vừa ở The, The mi ở lịch quá khứ thời gian mười mấy năm bên trong, cũng không tính cái gì siêu cấp đội mạnh, nhưng là tốt xấu nhãn hiệu ở nơi đó, Southampton đều giáng cấp đến giải hạn 3 anh làm sao so với A hơn nữa Hộn Vừa phương diện đối với hắn vẫn có hứa hẹn hiện tại thuê đi ra ngoài trái lại là coi trọng hắn có cơ hội hắn nhất định có thể trở lại hơn Vừa hắn tin tưởng điểm này nếu không không có ai hoa 540 vạn bảng anh đi mua một cái 19 tuổi địa phương hậu vệ cánh lại không phải bẹt nạt loại người không thể không nói Hộn Vừa chuyển nhượng bộ ngành ánh mắt vẫn là rất chuẩn ở hắn trùng kích vào đi tống liền ngã đại môi hắn muốn là chỉ là giải hạng ba anh tốt nhất cái kia trình độ đã trang cần ship là có chút vất vả bình thường thi đấu bên trong vẫn không tính là cái gì một khi đối mặt bất cơ loại này cấp bậc đối thủ. Hắn lập tức liền có vẻ phi thường bất bại, chỉ có thể nói, suýt chút nữa cái gì, chính là suýt chút nữa cái gì. Chương 89, tiền vệ tấn công so sánh chương 89, tiền vệ tấn công so sánh nhìn thấy địa tổng tại đây một bên khổ sở chống đỡ, Snyderlin bận mịu quá khứ bọc lót, hai người đồng thời, mới xem như là ổn định này một bên. Cứ như vậy, mở khi Tazian liền bắt đầu chịu được áp lực nhiều hơn, vốn là Snyderlin phân bóng chính là hắn tấn công trọng yếu chống đỡ điểm, hiện tại Snyderlin một không ở, hắn thời điểm tiến công, phải dựa vào chính mình. Vì lẽ đó hắn bắt đầu chủ động đổi lại đẹp vẽ lệ đem bóng chuyển cho mở khi Tajian, Armenia người bắt đầu dẫn bóng về phía trước. Đối với hắn đặc điểm, cầu thủ của Quinn hấp dẹn chờ môn vẫn là quen thuộc. Hai tên giữa sân lập tức liền dán bảo, không cho hắn dẫn bóng đột phá không gian. Mở khi Tajian rơi vào ứng phó bên trong, có điều kỹ thuật của hắn vẫn là rất xuất sắc. ở hai người dây dưa dưới bắt được bóng, sau đó tìm cái cơ hội đem bóng chuyển qua. Sau thêm tần tấn công rơi vào trận địa chiến, đi rút bên trong vùng cấm cấp điểm đỉnh cao. Mở khi có chút dính bóng, bờ neo nói với Jeju, -E này vốn là hắn đặc điểm, không thể nói dính bóng có điều tại đây dạng thế của dưới hắn nếu có thể thấy rõ trên sân tình huống cụ thể sau đó đúng lúc phân bóng vậy hắn thì càng mạnh mẽ rồi Jesu trả lời nói trên sân mở khi ăn cũng có chút phiền muộn có điều hắn lại không hướng về sớm phán đoán sau đó xào diệu phân bóng phương diện này suy nghĩ bởi vì vậy thì không phải là phong cách của hắn là một cái kỹ thuật xuất sắc số 10 vị hắn nghĩ tới chỉ là chạy càng tích cực một điểm để cho mình cầm bóng càng thoải mái một điểm sau đó đột phá đến càng xinh đẹp một điểm tăng lên chính mình thiếu sót là một loại thực lực tăng lên nhưng là đột phá ưu thế của chính mình điểm làm sao không phải là một loại thực lực tăng lên. Southampton lần sau tấn công, Cơ lìn dẫn bóng dọc theo đường biên đột phá thời điểm, mở More an liền bắt đầu chạy chỗ. Hắn chạy tới gần tới gần đường biên địa phương, này có chút để ép chạm bờ lẫn không gian, có điều loại này đổi vị chiến thuật sang Southampton đánh cho cũng rất nhiều, nhìn thấy hắn tới gần bên phải, chạm bờ lần lập tức liền hướng ngang chạy hướng về phía cánh trái. Chạm bờ lần chạy đồng thời, cũng liên lụy một phần lực lượng phòng thủ, Götlin lập tức đem bóng giao cho More Kitaan, More Kitaan tiếp bóng xoay người, nhìn khí thế hùng hổ nhào tới đối phương giữa sân, một cái dừng thân cấp, sau đó về phía trước đột phá chưa hắn lúc xoay người thấy thế nào cũng là muốn hướng ngang dẫn bóng lần này nhưng đổi thành về phía trước đột phá đối phương giữa sân đội vàng bị hắn bỏ qua rồi mở khi Ta-di-an dẫn bóng bọt thẳng tiến vào vùng cấm ở đối phương hậu vệ tới thời điểm những chân truyền cho vùng cấm trung lộ gánh vác đối phương trung vệ đi rút sau đó chính mình ra tốc về phía trước đi rút thoáng đem bóng ở chính mình dưới chân dừng lại một chút sau đó xoay người lên chân đem bóng nét vào mở khi Ta-di-an về phía trước chạy con đường tiến lên đó lăn tới được quả bóng mở khi Tajian đang chạy bên trong trực tiếp lên chân xúc bóng quả bóng ép sát mặt đất bay vào khung thành gần điểm. Đối phương thủ môn cứu thua không bị. Trên khán đài lập tức liền yên tĩnh lại. Mở khi ta di An mở hai tay ra ở đây trên chạy trốn, vừa nãy chuỗi này đột phá phối hợp quá thoải mái, thêm vào vi bản còn có so với này càng mỹ diệu sự tình sao? Hắn đột phá càng quả đoán, hơn nữa tìm kiếm đối phương lỗ thủng năng lực đã gia tăng rồi, xem ra ghế dự bị không bệnh ngồi. Bơ neo lì cười nói, Jesu gật gù, dưới tình huống như vậy, hắn cùng lấy là nạ còn cong thay thế bổ sung, kỳ thực là có chỗ tốt, ở đây giới có thể càng tốt hơn quan sát trên sân thế cuộc, ngẫm lại chính mình ở đây trên phải nên làm như thế nào. Sau đó tại hạ một hồi thi đấu bên trong nghiệm chứng một hồi, chỉ cần nỗ lực, liền có thể tăng lên đến cực nhanh. Điểm này, Mở khi Ta di An rõ ràng, Lệ La nạ cũng rõ ràng. Như vậy thay phiên, thường thường so với đánh mãn sở hữu thi đấu còn muốn càng rèn luyện người. Bọn họ còn trẻ, đều có tiến bộ chỗ trống, làm sao tăng lên thực lực của chính mình mới là quan trọng nhất. Nhìn thấy Sang em tần trước tiên đạt được đi bàn, vẫn là ở tiền vệ tấn công Mở khi Ta di An xuất linh giới hoàn thành, vậy thì để Bình Bắc Duyện chờ hạt nhân tạ dập rất là khó chịu. Hắn cùng Mở khi Ta -di An tuổi gần như, chức liền so với Mở khi Ta -di An huy hoàng hơn nhiều rất sớm liền gia nhập liên minh hồn vừa như vậy đội ngũ khi đó mở khi Tajian còn ở Armenia giải đấu ngược gà đây nhưng là hiện tại hai bên ở trang cần ship giao thủ liền có vẻ hắn sớm gia nhập liên minh đội giờ mi ở list đội mạnh xem trò cười như thế Tạ Dật bắt đầu không ngừng cầm bóng chuẩn bị tổ chức tấn công đẹp vẻ lệ nhưng nhìn chằm chằm hắn điều này làm cho Tạ dập có chút thảm mở khi Tajian trước muốn quỳnh tắc dẹn trở hai cái giữa sân mới có thể rất tốt phòng thủ được bây giờ đối phương Tạ Dật chỉ có đẹp vẻ lệ một người nhưng mà đẹp vẻ lệ mang đến áp lực liền so với bình thường cầu thủ lớn hơn nhiều lắm Y dễ để vì gì? Quán quân chủ lực thành viên đã tham gia trang Dionys cầu thủ, bẹn chủ đội tuyển quốc gia thành viên. Khi này chút vầng sáng đều tại trên người đem bẻ lệ thời điểm, hắn kỳ thực là cái không nên xuất hiện ở trang thần ship cầu thủ. Nhưng là hắn nhưng lựa chọn sao Hampton. Điều này cũng làm cho hắn ở trang thần ship rất có điểm hạc đứng trong bầy gà cảm giác. Tạ giặc bị hắn một nhìn chằm chằm, trước đúng lúc phân bóng tổ chức thời điểm còn không cảm giác được cái gì, hiện tại muốn cá nhân đột phá thời điểm, liền lập tức nhận ra được áp lực lớn. Hắn mỗi lần lay động đều bị đem bẽ lệ nhìn ở trong mắt, hắn mỗi lần muốn đột phá đều phát hiện đẹp bẽ lệ gặp ngăn ở con đường của hắn trên, hắn lùi lại thời điểm, đẹp bẽ lệ một bước cũng không đường theo tới. Bị như vậy một cái cầu thủ nhìn chăm chú phòng thủ, không nghi ngờ chút nào là một cái khiến người ta cảm thấy đến chuyện cực kỳ thống khổ. Hắn vẫn như cũ ở kiên trì chạy, muốn thông qua chính mình năng lực khởi sướng tấn công, có điều ở đẹp bẽ lệ nhìn chăm chú phòng thủ dưới, hiệu quả so với bình thường nhưng kém rất xa. Hiện một thi đấu, hai bên không ngừng ở giữa sân dây dưa, sáng tạo ra đến cơ hội kỳ thực không tính rất nhiều, nhưng mà sang em tần nhưng vẫn là thông qua mở khi ta Di An một lần đột phá, đạt được rất trước. Giữa sân nghỉ ngơi tiếng còi vang lên thời điểm, quân Pháp rèn chờ các cổ động viên rất là tiếc mới thở dài một tiếng, sau đó bắt đầu chờ mong hiệp 2 thi đấu. Dù sao hiệp 2 còn có dòng dã 45 phút, hiệp 1 bọn họ đội chủ nhà cũng không có có vẻ quá nhiều xu hướng suy tàn. Phòng thay đồ bên trong, "Chúng ta phải tỉnh táo tấn công, hiểu chưa? Bọn họ chỉ là nắm lấy một cơ hội mà thôi, cơ hội như vậy rất dễ dàng liền sẽ bị chúng ta cũng nắm lấy một lần, chỉ cần kiên trì tấn công là có thể." "A đèo ngươi là hạt nhân, hiệp 2 nhất định phải bình tĩnh." Luốt Nộc nói với Tạ dập Tạ Dật gật gật đầu đối với điểm này. Hắn đúng là tí đường, nhưng là sâu trong nội tâm, nhưng càng ngày càng bất an. Kiếm một giao thủ để hắn cảm giác được, chính mình chỉ sợ không có cách nào đột phá đối phương cái kia tiền vệ phòng ngự phòng thủ. Lan truyền tổ chức tấn công cũng không phải quá thuận lợi, đối phương phòng thủ rất vững chắc, hơn nữa bọn họ cũng có thể không ngừng tấn công, cho quyền khắc dẹn chờ lưu lại tấn công số lần không nhiều lắm, lan truyền tổ chức tấn công lời nói, chưa chắc sẽ tốt bao nhiêu hiệu quả. Vẫn là chỉ có thể dựa vào chính mình đột phá a đặc biệt là đối phương cái kia tiền vệ tấn công đã đột phá vào bóng tình huống. Chương 90, thua không hất bàn mới là đánh cược phẩm thật chương 90 thua không hất bản mới là đánh cược phẩm thật tên kia không có cách nào gắng giữ lòng bình thường hiệp 2 bắt đầu không bao lâu jrs -E ú liền cười nói với bờ mèo lì một câu bờ mèo lì gật gù hiệp 2 bắt đầu sau tạ giật có vẻ phi thường tích cực không ngừng lùi lại cầm bóng sau đó về phía trước đột phá tiếp theo liền dồn dập nhiều lần bị đè vẽ lệ giết chết muốn dựa vào cá nhân đột phá đến thoát khỏi đè bẹp lệ ít nhất phải là giờ mi ở lít cấp bật xuất sắc tấn công tay tạ giật còn có chút không đủ lượng hai bên tấn công tiết tấu cùng phương thức đều không khác mấy quỳnh bác chớ bên này bị ngăn cản cản sao hem tần tấn công liền đánh cho càng ngày càng thông thuận. Từ đột phá bạo điểm tới xem, hai bên đều là hai cái. Sao em tần làm mở khi Tajian cùng chạm mở lạnh, uyên bác dẻn trợ, nhưng là tạ dập cùng Walker. Hiện tại tạ dập bị hết mức nhìn trầm trầm. cơ tuy rằng ở đường biên đem đi tổng bắt nạt muốn chết muốn sống, nhưng là dưới chân hắn không bóng, trợ giúp cũng không lớn. Sao em tần tấn công nhưng là càng đánh càng thuận lợi. Cơn bắt đầu không ngừng trước cắm vào kiến tạo, ở đường biên cùng chạm mở lạnh làm phối hợp, mở khi Tajian cầm bóng sau khi đột phá cũng hầu như là có thể đúng lúc đem bóng phân cho bọn họ. Tại đây một bên, đem đối phương cánh trái phòng thủ bấy nhiêu long trời lở đất. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 70 thời điểm, Mở khi Tajian đưa ra một cái đẹp đẽ chuyền chéo, cao tốc trước cắm vào chạm bờ lần tiếp bóng sau ngay lập tức đem bóng chặn đến vùng cấm trung lộ, theo vào làm mất bay người sạn bắn dứt điểm. Tướng lĩnh trước tiên ưu thế mở rộng vì là hai không. Jes ú bung bảy nắm đấm này lên, có cái này ghi bàn sau khi, Sang Em thắng lợi, hầu như là ngay trong tầm tay. Liên tục đánh bại hai cái to lớn nhất đối thủ cạnh tranh, không nghi ngờ chút nào vì là sao Em đón lấy sung kích trang tần siết quân, săn bằng con đường. Đương nhiên, giải đấu mới trôi qua 9 vòng mà thôi, nhưng là liên tục đánh bại có lực cạnh tranh đối thủ liền đủ để chứng minh hem tần lực cạnh tranh. Trên khán đài, Pynck rèn trở các cổ động viên càng thêm phiền muộn. Bọn họ lớn tiếng hò hét, hy vọng đội bóng có thể sáng tạo kỳ tích. Nhưng mà bọn họ như vậy nỗ lực, nhưng trái lại để các cầu thủ nôn nóng tâm tình, càng thêm không cách nào lắng lại. Phải biết Pynck rèn trở sở dĩ tiếng xấu vang xa, chính là bọn họ sát thực cách đá lô mãng. Hơn nữa quen thuộc cách làm như thế, cùng năm đó của Bang Wimbledon còn chưa như thế. Wimbledon lô mãng chính là thắng lợi, bọn họ là có mục đích cùng có kế hoạch, thông qua lô mãng động tác đến đe dọa đối thủ, để đối thủ phát huy đến không phải quá xuất sắc điểm này từ hai người bọn họ mang tính tiêu chí biểu trưng nhân vật vợ nhỉ Jones cùng đẹp nhỉ xoa xẹ là có thể nhìn ra bọn họ ăn thẻ rất nhiều nhưng là chân chính khiến người ta thương gân động cốt áp ý phạm huy trái lại không nhiều mà quỳnh ngác rèn trở cách đá thì có chút không có chuyện gì tìm việc ý tứ bọn họ chính là vì lô mãng mà lô mãng không đúng vậy sẽ không ở trận đấu giao hữu đều cùng người kéo bè kéo lũ đánh nhau như vậy đặc điểm ở gần nhất một năm này bên trong bị luận nọc rất tốt áp chế lại nhưng là không có thời gian giải biến hóa cùng tâm thái chuyển biến thêm vào mới mẹ huyết dịch tiến bảo là không có cách nào giải quyết triệt để vấn đề này. Thật giống như JESU trước nói như vậy, thành tích tốt vô cùng thời điểm, đương nhiên mọi người cũng có thể có vẻ hào hoa phong nhã, vô cùng lễ phép, nhưng là một khi tình huống không tốt thời điểm, còn có thể duy trì phong độ, đó mới là thật phong độ. Thua sốt ruột cũng không hất bàn, mới là đánh cược phẩm tốt. Hiện tại hiển nhiên Quỳnh Hắc rèn chờ trên dưới thì có chút thua sốt ruột. Bọn họ hạt nhân tạ Dập cũng là như thế. Lại một lần nữa đột phá bị đèm vẻ lệ đưa chân cắt bóng, sau đó xoay người đệm bóng bảo vệ sau khi, tạ Dập cũng lại không có cách nào khống chế lại tính tình của chính mình, hắn từ phía sau xông lên, dùng một cái gần như ôm ngã động tác trực tiếp đem đệm đệm bẻ lệ đẩy ngã trong đất. Lần này đều đem đệm đệm bẻ lệ cho làm tròn váng. Bản thân hắn là cái tố chất thân thể rất tốt cầu thủ, Tạ Dập liền không phải cường tráng như vậy, lần này tuy rằng đẩy ngã đệm đệm bẻ lệ, nhưng là chính Tạ Dập cũng ngã xuống đó. Trọng tài chính chạy tới, trực tiếp đối với Tạ Dập đưa ra một tấm thẻ đỏ. Không phải trọng tài chính quá nghiêm khắc, là bởi vì Tạ Dập ở ông ngã trước, chính là đã liên tục mang rằng, từ phía sau đá đệm đệm bẻ lệ chống đỡ chân, sau đó còn dùng một cái tuyệt đối không thuộc về trên sân bóng động tác phản quy, coi như không tạo thành cái gì hậu quả nghiêm trọng, động tác như thế cũng nhất định là một tấm thẻ đỏ. Tạ Dật lúc này mới tỉnh táo một điểm, hắn muốn biện giải cái gì, nhưng không có biện giải lời nói, chỉ có thể cúi đầu đủ rũ đi trở về. Trời ạ, Quỳnh Bắc Dẻn chơi lần này không ăn thẻ thì thôi, một ăn thẻ chính là thẻ đỏ. Xem ra Jesu nói đúng, có phải là thật hay không thân sĩ? Muốn xem bọn họ đối mặt cảnh khốn khó dáng vẻ. Sao em tần chức cũng thua quá thi đấu, cũng bình quá thi đấu, nhưng là bọn họ nhưng không có như vậy không có phong độ. Bình luận viên tờ giải nói. A ý Phạm Quy cùng cầu thắng dục vọng vọng là không giống nhau, rõ ràng Tạ Dật đây là có chút không thua nổi, biểu hiện như vậy còn muốn làm trang ship tốt nhất giữa sân không thể. Một gã khác bình luận biến nói. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi tâm thái đã hoàn toàn mất cân bằng cầu thủ của Binh Bắc dèn chờ môn ở đây trên động tác càng lúc càng lớn. luật nó tuy rằng ở đây một bên không ngừng để các cầu thủ bình tĩnh, nhưng là rõ ràng chính là sự tình đã mất không chế. Kết thúc trước, một tên hậu vệ tích lũy hai tấm thẻ vàng bị phạt ra sân. Binh Bắc dèn chờ ở sân nhà thua bóng lại thua người. Bởi vì ta khiêu khích. Xin lỗi, ta không cho là như vậy. Ta chỉ nói là ra tự mình nghĩ nói sự tình mà thôi, cũng không có chỉ về ai. Người khác đồng ý tìm đúng chỗ này không phải ta có thể quyết định ta chỉ biết đội ngũ của ta coi như chịu đến khiêu khích cũng sẽ chỉ ở trên sân dùng cả xuất sắc biểu hiện đi đánh trả đối thủ mà không phải tức đến nổ phổi dùng sân bóng ở ngoài động tác đi công kích đối thủ đây là một tên nghề nghiệp cầu thủ nên có tố chất huấn luyện viên cùng câu lạc bộ cũng có thể ở phương diện này nhiều dẫn dắt cầu thủ mà không phải nói cho bọn họ biết các ngươi muốn càng thêm nỗ lực đi ở đây trên như là giã thú tranh đấu như vậy mới là thật nam nhi cầu thủ là người người ở bất kỳ thời điểm đều nên duy trì nhất định lý trí đây chính là chúng ta cùng giã thú khác nhau sau trận đấu bởi họ báo tin tức trên ZS ú tiếp tục chân thành mà nói. Hắn lời nói hiện tại không ai phản bác, bởi vì thi đấu bên trong chuyện đã xảy ra, cũng chứng minh hắn lời nói sát thực đúng. Sao Hempton không có quyết đại đến thẻ vàng đều không ăn, nhưng là ăn thẻ vàng đều là tính kỹ thuật phạm quy, loại này phạm quy nói thật chính là thi đấu một phần, không ai sẽ cho rằng loại này phạm quy có bao nhiêu. Bọn họ trước cũng không phải không vua quá, nhưng là điểm số lạc hậu thời điểm, bọn họ vẫn như cũ đang chăm chú thi đấu. Từ góc độ này tới nói, sao Hempton vẫn đúng là có thể xưng là đạo đức tấm ương. Ta không biết sao Hempton tương lai sẽ như thế nào Ta chỉ có thể xác định một chuyện, ta vĩnh viễn sẽ không thủ ý cầu thủ ở đây trên lô mãng và quy, cũng sẽ không cho phép hành vi như vậy ở đội ngũ của ta bên trong tồn tại. Bóng đá mặc dù là hòa bình niên đại chiến tranh, nhưng là cũng không phải thật sự là chiến trường, không cần chạy máu hy sinh. Bóng đá là hưởng thụ, bóng đá là giải trí đại chúng một hạng vận động, nên cho fan bóng đá cùng khán giả mang đến càng nhiều hưởng thụ, mà không phải để bọn họ sản sinh càng nhiều phẫn nộ. Chương 91, chúng ta đã mạnh đến tình trạng này chương 91, chúng ta đã mạnh đến tình trạng này đánh bại quyến khắc rèn chờ sau khi, Southampton thuận lợi trở lại vị trí thứ nhất trên Bọn họ bây giờ cùng Quinn Park Rient trở đều là 22 điểm đặt ngang hàng số 1, bởi vì hiệu số bàn thắng thua cùng lẫn nhau thắng bại quan hệ ưu thế, bọn họ xếp hạng càng cao một ít. Cuộc kế tiếp thi đấu đối với chúng ta rất trọng yếu. Liên tục đá hai trận đá với đệ nhất và thứ ba giải đấu, ngay sau đó là UEFA ở Royal Park sân nhà đối với Juventus thi đấu. Như vậy lịch thi đấu đương nhiên được cho là nghiêm mật, có điều bởi vì JSU thay phiên chiến thuật, sở hữu cầu thủ thể năng kỹ thuật vấn đề không lớn. Cái này mùa giải thi đấu không tính đặc biệt nhiều, nhưng trận nào cũng đều rất trọng yếu. JSU lời nói hiện tại sao em cấp cầu thủ mới xem như là sâu sắc lý giải đến trên thực tế như vậy lịch thi đấu cũng rất ít thấy liền giống với MU ở thắng lợi trong quá trình trước tiên đá xếp hạng thứ ba Arsenal sau đó đá xếp hạng thứ nhất Chelsea hai trận ác chiến hạ xuống lại muốn đi trang đi on bên trong đá với cùng tổ Diêu. coi như là MU này 3 trận thi đấu hạ xuống không chết cũng tàn tật sao em hiện tại hoàn hảo dù sao đối mặt trang cần xếp đối thủ thời điểm bọn họ vẫn có không thấp ưu thế thì như đá quyền bác dẹn chờ đó cứ việc đối phương cũng là thực lực tổng hợp xuất sắc đồng thời cũng có tài năng xuất chúng cá thể thành tựu bạo điểm Nhưng mà ở toàn thể cùng năng lực cá nhân trên, vẫn như cũng bị sao em tần gắt gao áp chế lại, sao em tần thắng được cũng không nhiều, nhưng là trên thực tế ưu thế vẫn là rất lớn. Điều này cũng làm cho GESU có chút cảnh giác, đợi được trang cần ship sau khi, như vậy về mặt thực lực ưu thế sẽ không lại tồn tại, đến thời điểm đối mặt đâu chiến cùng giải đấu song trọng áp lực, giống như mình gặp trải qua thử thách. Đương nhiên, bình thường tờ giờ mi ở lít đội ngũ không cần cân nhắc vấn đề này, bọn họ tình cờ đánh đánh châu Âu thi đấu, sau đó chính là nhất định phải vỡ đi một đường cũng quen rồi Chỉ có điều ở lập trí muốn ở Southampton mò đến càng nhiều điểm thành tiểu vinh dự GIFS trước mặt, hắn nhất định phải trước tiên chính diện vấn đề này. Cũng còn tốt, hiện tại hắn có thể trước tiên thích hứng một hồi. Juventus trên dưới là ở thi đấu trước một ngày đi đến Southampton, đối với Juventus tới nói, bọn họ trước cũng trải qua giáng cấp, hiện tại còn ở trung tiến trong quá trình, thể hiện trong trận đấu chính là bọn họ huấn luyện viên trưởng béo nở gì đều là gặp lượng lớn thay phiên đội hình. Vừa bọn Southampton cũng quen rồi thay phiên đội hình. Juventus tiếng tâm đương nhiên là chúng ta không thể so với nhưng là hiện tại chúng ta nhưng ở đồng nhất hạng thi đấu bên trong giao thủ. Bóng đá chính là như thế thần kỳ một hạng bất động. Thắng lợi, ở sân nhà chúng ta đương nhiên muốn nỗ lực giành thắng lợi, dù sao tại đây dạng một cái bảng tử thần bên trong, nếu như chúng ta không thể tận lực nắm lấy sân nhà cơ hội lợi nói, như vậy liền rất có khả năng không cách nào ra biên. GESU ở lúc trước buổi họp báo tin tức trên nói, đầy đủ thể hiện ra một cái trẻ con miệng còn hơi sữa hoàn toàn tự tin. Điều này cũng cho Đẹo nở gì một cái cảm rất sai, Southampton muốn ở sân nhà khởi sướng mãnh liệt tấn công. Southampton mùa giải này thay phiên, vị trí khác đều tốt nói chủ yếu hạt nhân chính là giữa sân hay phiền, lệ lãn nạ cùng giờ dìm tờ lên sân thời điểm, giữa sân hướng tới cân bằng, càng nhiều thông qua không chế bóng đến khởi xướng tấn công, mở khi ta di an cùng sờ lên sân thời điểm, sau em tần giữa sân thì càng nhiều thông qua đột phá để hoàn thành tấn công. ở sân nhà muốn đánh cho tích cực một điểm lời nói, đương nhiên cần chính là càng tốt hơn thông qua chạy cùng ép lên tấn công đến giết chết đối thủ. Du tú không phải là dáng cấp trước cái kia chi nắm giữ không gì không xuyên thủng hàng phòng thủ Du Ben tú, bọn họ hiện tại phòng thủ rất bình thường, tuy rằng chìa cùng đã bắt đầu hợp tác nhưng là phòng thủ xưa nay liền không phải dựa vào hai cái trung vệ liền có thể giải quyết. Đéo nợ gì cảm thấy đến Jesu khả năng tiếp tục để mở khi Tajian cùng sở nơi lần đầu ra sân. nhưng mà ở hắn bắt được sang em tần thủ phát thời điểm, liền sản sinh một loại nhàn nhạt yêu thương. sao em vẫn là tiến hành rồi thay phiên, lấy là nạ cùng giờ Jin tờ lần đầu ra sân. ven tú cuộc tranh tài này cũng lại lần nữa tiến hành rồi mức độ lớn thay phiên. bọn họ thậm chí ngay cả thủ môn đều thay phiên. cái này mùa giải bắt đầu sau vì phong bị thương, vì lẽ đó đèo nở dị để hai cái thủ môn mệt để nhờ cùng sợ tỏ dạ dị thay phiên ra trận. Ngay kỳ thực cũng chứng minh bọn họ giàu nứt đố đổ bách, dù sao hai người này đều là rất tốt thủ môn, nhưng chỉ có thể tranh cướp tú để gôn phụ đem vị trí. Bọn họ kỳ thực thay phiên phạm vì to lớn hơn nữa, đều không có ý nghĩa gì, bởi vì bọn họ chiến thuật vẫn là như thế, mặc kệ là à mua gì đổi thành tạ, vẫn là mạ chỉ xì ô đổi rơi mất mẹ lồ, chiến thuật của bọn họ đều là 442, thông qua giữa sân tầng tầng đẩy mạnh. Loại này thay phiên ngoại trừ để các cầu thủ đều thu được lên sân cơ hội ở ngoài, không ý nghĩa gì, mà chúng ta mỗi lần thay phiên, tương ứng chiến thuật cũng không quá như thế, đây mới thực sự là thay phiên Lên đi, để bọn họ biết sự lợi hại của chúng ta. Jesu ở phòng thay đồ bên trong buông vẩy một hồi cánh tay. Đối đầu Juventus tú như vậy đội ngũ, hắn vẫn còn có chút kích động, cho tới nay mới thôi. Trên thực tế hắn xuất lính Sam tần đối mặt nhà giàu cấp bậc đội mạnh chỉ có một nhánh, vậy thì là MU. Có điều MU tốt xấu là ỉn lẩn trong nước đội bóng, bình thường cũng hơi hơi quen thuộc một ít, cũng là ít đi mấy phần cảm giác thần bí. Nha, còn tại bên trong cung FA từng đụng phải Chelsea. Si, có điều trận đấu kia Jesu trực tiếp liền từ bỏ, vì lẽ đó lại càng không có cái gì khác ý nghĩ. Trận này đá Juven tú nhưng là lần thứ nhất đối mặt cái khác giải đấu nhà giàu, Jesu sát thực cũng có vẻ rất kích động. Juventus tình huống hắn hai ngày nay nhìn không ít, hắn phát hiện Juventus phòng thủ vẫn tương đối vững vàng. Hai tên trung vệ trẻ cùng Bỏnủ xì hợp tác tuy rằng thời gian không lâu, nhưng rất hiểu ngầm. trẻ Enlil rung mạnh, xì bình tĩnh, thêm vào hai người thần cao đều đầy đủ, dưới chân di động cũng không kém, là một đôi thật trung vệ hợp tác. Có điều Jesu tin tưởng chính mình Loren cùng Phòn Tử cũng sẽ không so với đối phương kém bao nhiêu, đều dựa vào phổ trung vệ hợp tác. giữa sân phương diện GESU liền cảm thấy sang em tần mạnh hơn nhiều lắm. Sao cầu thủ tiếng tăm tuy rằng không lớn, nhưng là một cái cái thực lực đều rất xuất sắc, hơn nữa đủ loại khác nhau cầu thủ đều có, loại hình đa dạng hóa, phối hợp lên liền rất có lợi, không giống du Wen Tú, nhìn cầu thủ không biết, thực lực cũng không kém, nhưng là đều rất cùng chất hóa. Thậm chí ở tiền đạo vị trí, Sao Hampton đều sẽ không so với đối phương kém, là bất cùng ghi rút lực xung kích, khẳng định so với tỷ ở rổ cùng ạ quỷ tạ lực xung kích càng mạnh hơn, dù cho bọn họ đều là Italy tu được vô địch vật cốt thành viên. Duy nhất kém khả năng chính là thủ môn, đó là bởi vì đối phương thủ môn chính là Biphong, nhưng là cuộc tranh tài này Hắn không phải là không thể ra trận sao. Cẩn thận tính toán một hồi sau khi, G.E.S.U phát hiện mình đội ngũ, đối với Juventus không chỉ không kém, thậm chí càng cường một chút, vậy thì để hắn tự tin, cấp tốc bành trứng lên. Chúng ta hiện tại đã mạnh đến tình trạng này A